Kỳ thật, ta biết hắn là cái tầm thường lại tự cho là thông minh người. Trong cung con đường này thượng không có người ở, thích nhan dừng một chút, liền đối với Ngụy Vương nhẹ giọng nói, ta cũng hy vọng hắn chuyện ngu xuẩn làm được càng nhiều càng tốt, như vậy mới. Nhưng chỉ có chuyện này thượng, ta vốn định, tốt xấu hắn đến làm hiểu lý lẽ người. Bất quá hắn cũng sắp chịu đựng không nổi. Nhưng thật ra quý phi, hoàng đế hiện giờ tức muốn hụt máu, chính là bởi vì cảm thấy chính mình vì thích tam lão ra làm sự mất nhiều hơn được. hắn đã hối hận. Thích Loan sau lưng cho hắn này một đao, làm hắn trong lòng không muốn kiên trì đi xuống. Nếu Thành Vương thúc cháu tiếp tục bố tội, hắn nhất định tìm cái cơ hội tốt liền thuận nước đẩy thuyền, trước giết thích Tam lão ra, tốt xấu chính nghiêm chính mình thánh minh. Nhưng như thế nói, không chỉ có thích thái hổ cùng thừa ân công, ngay cả đang có dưỡng thích quý phi cũng đều phải bị liên lụy. Vậy nhìn xem bệ hạ ý tứ, Ngụy Vương không có thích nhan như vậy hiểu biết hoàng đế, không rõ hoàng đế lần lượt triệu kiến thích nhan kỳ thật là trong lòng đã đối thích Tam lão gia không kiên nhẫn bất quá hắn thực nguyện ý nghe thích nhan đủ loại phân tích, cũng nghiêm túc mà ghi nhớ chuyện này, đối thích nhan nói, ta lại cùng vương thúc thương lượng thương lượng, chỉ cần có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, vì biên quan tướng sĩ dương mắt, kia tiếp tục buộc tội thời điểm thiếu chút đốt đốt tương mức, đối hoàng đế thái độ ôn hòa chút thì đã sao? So với đả kích hoàng đế, ở ngụy vương trong lòng, vẫn là lấy lại công đạo càng quan trọng. Thích nhan ngẩng đầu, sờ sờ ngụy vương mặt mày, mềm mại đầu ngón tay nhi chạm vào hắn rõ ràng mi cốt, mang theo nhàn nhạt hư khí. Ngụy Vương túy người, đem chính mình mặt càng tiến đến thích nhan trước mặt, làm nàng đụng vào chính mình không cần như vậy vất vả. Đúng lúc này, xa hơn địa phương đi tới một cái nhìn Đoan Trang ôn nhu hoa phục nữ tử. Khóe miệng nàng mang theo nhật nhạt ý cười, thoắt nhìn Đoan Trang trầm tĩnh nu mỹ, đại thấy Ngụy Vương cùng thích nhan đang ở ánh mặt trời phía dưới như vậy thân cận, nàng đôi mắt lóe lóe, vốn nên tránh đi, lại trực tiếp đã đi tới, đi tới thích nhan trước mặt cười nói, không nghĩ tới hôm nay có thể ở trong cung nhìn thấy vương gia cùng nhị cô nương. Nàng đoan trang trầm tĩnh mỹ lệ, thích nhan thấy đây là thích nhị lao ra hiện giờ thê tử ninh thị, liền nhìn nàng nói, ta nhớ rõ, bệ hạ không được ngươi tiến cung. Này nhưng không khách khí không cho mặt mũi nói, làm ninh thị trên mặt ý cười hơi hơi cứng đở. Nhị cô nương, ngươi nhìn đối ta là có chút hiểu lầm. Trên mặt nàng nhiều vài phần thương cảm, thấy thích nhan hơi hơi nhướng mày nhìn chính mình, nhịn không được nhẹ giọng nói, ta biết ngươi vì trịnh ra tỉ tỉ, bởi vậy lấy ta làm hồ ly tinh, cảm thấy là ta duyên cớ Lệnh nhị biểu ca vứt thê bỏ nữ. Cùng nhị biểu ca chi gian đủ loại, ta cũng không thể phủ nhận, nhưng ta còn là muốn cùng nhị cô nương nói, ta cùng nhị biểu ca hôn phối phía trước liền tình đầu ý hợp. Nàng hiện giờ làm mấy ngày thừa ân công phủ đương ra, khi chất liền càng thêm thong rong, nhìn càng thêm xuất chúng. Thật là so chỉ biết nhu nhu nhược nhược, cầu thừa ân công thương tiếc lớn hơn thiên thừa ân công phu nhân nhìn như là cái công phủ chủ mẫu nhiều. Nhưng nghe xong lời này, nghe này miệng đầy phản phất bất đắc dĩ, có khổ chung thích nhan lại nhịn không được cười. Tình đầu ý hợp. Kia nhị thúc năm đó, như thế nào không có cưới người đâu. Cái, cái gì? Ta là nói, năm đó các ngươi hôn phối phía trước tình đầu ý hợp, nếu hôn phối phía trước, đó chính là trai chưa cưới nữ chưa gả, tình đầu ý hợp, hắn vì cái gì không cưới ngươi ngược lại cưới chỉnh ra thẩm thẩm. Thấy Ninh Thị nhìn chính mình phản phất như là đang xem khắc nghiệt vương mẫu nương nương, thích nhan liền còn con khỏe miệng. Ninh Thị Xuân Phong đắc ý vào thừa ân công phủ lâu như vậy. Nàng kỳ thật đối ninh thị cũng không có thực tiếp xúc. Nhưng nếu ninh thị đưa tới cửa tới cấp nàng nục nhã, thích nhăn cũng không để ý nhục nhãi nục nhãn nàng. Bởi vì hắn chướng mắt ngươi sao? Vẫn là, ngươi cho rằng tình đầu ý hợp, chỉ là tự mình đa tình. Lời này liền khắc nghiệt đến lợi hại. Nàng chưa bao giờ như vậy không cho bất luận cái gì một nữ tử thể diện quá. Đổi cá nhân, chỉ sợ đều phải cùng thích nhan liều mạng. Nhưng ninh thị gắt gao mà cắn răng, nhìn một bên chính lạnh lùng mà nhìn chính mình nguy vương. Hảo sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cởi đối thích nhăn nói, lúc trước, ta chẳng qua là cái thứ nữ, tự nhận không xứng với nhị biểu ca. Vậy ngươi hiện giờ liền xứng đôi sao? Thích nhan tò mò hỏi, cái này làm cho người nói như thế nào đâu? Ninh thị đều cảm thấy chính mình nói cái gì lời nói đều sẽ bị thích nhan không lưu tình chút nào mà vào mặt. Nàng nhìn vị này liền thừa ân công đều bó tay không biện pháp thích ra nhị cô nương, nhìn đến bên người nàng gắt gao che chở nàng, chán ghét nhìn chính mình nguy vương. Nàng trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét cùng âm an, hồi lâu lúc sau, mới nhìn thích nhan chậm rãi nói, ta cấp nhị biểu ca sinh nhi tử. Ta tự nhiên hiện giờ liền xứng đôi. Chính thị cả đời chỉ sinh cái nữ nhi, nơi nào so được với nàng công lao. Tuy rằng nói đến nhi tử thời điểm, ninh thị ánh mắt theo bản năng mà lập lòe, nhưng thích nhan lại không thèm để ý. Như thế nào, sinh nhi tử liền nhất định so sinh nữ nhi cường. Sinh nhi tử chính là công lớn một kiện. Muốn ta nói, sinh nhi tử. Chưa chắc so nữ nhi cường. nay đến xem mẹ đẻ phẩm đức. Mẹ đẻ như ngươi, nhi tử cũng chưa chắc giáo dưỡng rất khá. Sinh nữ như ta muội muội so sinh nhi tử hạnh phúc đến nhiều. 108, chứ 108. Thích thái hậu cũng sinh nhi tử, vẫn là thiên hạ quý trọng nhất một cái nhi tử. Nhưng nhìn một cái nhi tử là như thế nào đối nàng. Mà thích như cái này nữ nhi, lại là như thế nào bảo hộ chính mình mẫu thân. Ở nàng mà nói, chỉ cần mẫu thân là thực tốt mẫu thân. Kia vô luận sinh dưỡng chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều nhất định sẽ là giỏi lắm. Nhưng như ninh thị loại này, làm bộ một bộ thiện lương bộ ráng, kỳ thật nội bộ không biết là cái cái quỷ gì đồ vật, kia sinh nhi tử, nàng có thể dưỡng ra cái gì đâu. Có một cái thích nhị lao ra như vậy cha ruột, còn có ninh thị như vậy mẹ đẻ, thừa ân công phủ hoàn cảnh như vậy. Thích nhan đối ngoại thất tử cũng không có xem bảo. Nàng chỉ là cảm thấy, ninh thị loại này lấy sinh nhi tử liền dương dương tự đắc mà ở chính mình trước mặt khoe ra. Kỳ thật thật cũng không cần. Nhị cô nương, ngươi thật là đối ta có hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có hiểu lầm. Bởi vì ngươi làm sự đều ở ta trong mắt, ngươi là người nào, ta rõ ràng. Thấy Ninh thị cả người run rẩy mà nhìn chính mình, thích Dã nghị nghĩ, chậm rãi đều đi đến nàng phụ cận, đoan chàng, cái này nghe nói cùng chức thừa ân công phu nhân thực giống nhau nữ tử. Sau một lát, nàng ở Ninh thị căng chặt lên ánh mắt chậm rãi nói, vì Vinh Hoa phú quý, ngươi nguyện ý ra vẻ một người khác, còn giả đến đắc ý giàu dạ còn không biết xấu hổ nói năm đó ngươi cùng nhị thuốc lưỡng tỉnh tưng duyệt. Nhị thuốc năm đó khuyên mộ chính là ai, ngươi giả chính là ai, ngươi trong lòng thật sự không có cái số. Ngươi cũng thật sẽ hướng trên mặt thiết vàng. Ngươi, ninh thị trăm triệu không thể tưởng được, niên thiếu thẹn thùng một cái khuê các cô nương ra, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Càng làm cho nàng cả người phát run chính là, nàng đến tuột cùng là chuyện như thế nào, thích nhan thế nhưng rõ ràng. Nàng cung đích tỉ trì gian quan hệ, còn có đã từng thích nhị lao ra đủ loại âm u tâm sự. Ngươi nói bậy. Ta có hay không nói bậy, ngươi trong lòng biết. Hiện giờ, thấy hoàng hậu ở trong cung quá đến không tốt, ngươi thực sốt ruột đi. Thích nhan lại không thèm để ý ninh thị sợ hãi cùng bất an, thấy nàng hơi hơi thở hồn hển trứng mắt chính mình, chỉ không chút để ý mà nói, vốn tưởng rằng chèn ép đi rồi nhân ra thế tử, là có thể thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng ai biết hoàng hậu không còn dùng được, vào cung còn không có nửa năm liền mất sủng Ngươi này mộng đẹp làm không nổi nữa, ăn không ngon ngủ không hương, cả người đều gầy ốm, đến chạy nhanh tiếng cung, khuyên hoàng hậu chạy nhanh yêu sủng, chạy nhanh sinh hạ đích hoàng tử, có phải hay không? Nàng nhìn ninh thị hiện giờ đơn bạc rất nhiều bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Ninh thị như vậy nữ nhân, sao có thể sẽ vì thích loan không buồn ăn uống? Bất quá là nhìn thích ra đại phòng không lớn được rồi, sẽ ảnh hưởng chính mình thôi. Cũng càng là bởi vì, nàng ra chủ ý đi thai họa thích ra tam phòng. Ai biết thích ra tam phòng hứng thú vượng lên, ngày sau có thể không trả thu nàng. Gấp không chờ nổi mà tiến cung, bất quá là tưởng giữ được nàng chính mình vinh hoa phú quý. Ở nàng trước mặt trang cái gì thành cao tự ái, trang cái gì trời quang trăng sáng. Như vậy nữ tử, kiếp trước kiếp này thích nhan không biết gặp qua nhiều ít. Có thể lừa gạt chủ ghê tẩm về đến nhà thừa ân công cùng thích nhị lao ra, cũng tuyệt đối lống không được nàng. Nàng ánh mắt hiểu rõ, lại sát bén đến phẳng phất mũi tên nhọn. Ninh thị chỉ cảm thấy ở thích nhan trong mắt chính mình không chỗ nào che giấu. Hiện giờ, nàng đã hối hận chính mình vì cái gì muốn tìm tới thích nhan. Thích nhan lại chỉ là cười nói, tuy rằng giống nhau, nhưng thần không giống. Ninh thị vốn đã kinh chuẩn bị xoay người rời đi, nghe được lời này, chỉ cảm thấy trên mặt bị chịu một bạn hai, đống nhiên quay đầu. Nàng sát mặt nhăn nhó, đoan chính thanh nhã khuôn mặt cũng trở nên giữ tận lên. Người nói cái gì? Ta nói, người trăm phương nghìn kế, không biết xấu hổ mà giả nàng. Lại bất quá là bắt trước bữa, làm người cười nhạo thôi. Liên tính ngươi hiện giờ ở thừa ân công phủ thuận lợi mọi bề, khá vậy không có người để ý ngươi chân chính bộ dáng. Thấy ninh thị không biết bị nói chung cái gì, vẫn còn phong vận khuôn mặt lập tức liền vặt mẹo, thích nhan ngắm lại kêu mất trước thừa ân công phu nhân, trong lòng thở dài một tiếng phương nói, bởi vì gặp được người vô sỉ, cho nên, vô sỉ ngươi mới có thể được hiện giờ vô hạn phong cảnh. Nếu thừa ân công huynh đệ không phải vô sỉ đến luôn mồm di tình, còn có ninh thị chuyện gì Rồi bỏ không đinh vô phương chứng Ninh thị cố nhiên bị hội Nhưng thừa ân công cùng thích nhị lao gian này Hai cái chứng thúi cùng nàng thật là tuyệt phối Suy nghĩ một chút Thích nhăn đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm Đến nỗi ngươi Như vậy ái mộ vinh hoa phú quý liền mặt cùng tôn nghiêm đều không cần Ta đây vốn tưởng rằng Ngươi trong lòng hẳn là hận nàng Trong lòng hận nàng Lại muốn giả làm nàng Còn có thể cảm thấy này vinh hoa phú quý Làm ngươi cảm thấy cảm thấy mỹ mãn Có thể thấy được nhân phẩm của ngươi Ninh thị vì vinh hoa phú quý, tình nguyện cấp thích nhị lao ra đường ngoại thất. kia lúc trước, thích thái hậu đã từng đề nghị cấp thành vương nạp tiếp, lại bị trước thừa ân công phu nhân cấp quên lại, không có nhắc lại, Ninh thị trong lòng, có thể hay không ghi hận chính mình đấy tỷ Có lẽ, trước đây thừa ân công phu nhân trong mắt, làm chính đầu phu thê càng hạnh phúc. Chính là ở Ninh thị trong mắt đâu. Thích nhan đều lười đến nhiều xem Ninh thị liếc mắt một cái. Ninh thị lại đón nàng mang theo vài phần trào phung ánh mắt. Rốt cuộc banh không được chính mình kia phân đoan trang thục lệ, vượt miệng thốt ra nói, ngươi đều biết cái gì. Muốn vinh hoa phu quý, này có cái gì sai. Nàng luôn miệng nói làm ta làm chính đầu phu thê, gả cái gì tiền đồ vô hạn kim bảng tiến sĩ, nhưng tiến sĩ lại có thể thế nào. Còn không phải hạt mẹ đậu xanh tiểu quan, chịu khổ tiền đồ đi ăn hạt cát. Nàng nói tới đây, đột nhiên câm miệng không nói, kinh hoảng mà nhìn về phía sắc mặt lãnh đạo Ngụy Vương. Thấy Nguy Vương xem cũng chưa xem chính mình, toàn tâm đều ở thích nhan trên người. Liên ấp đúng mà nói, ai có chí nấy. Đại tỷ tỷ nói cái gì gả cái tiến sĩ, ngày sau luôn có ta làm cáo mệnh thời điểm, nhưng nào cho đến lúc này, chúng ta đều già rồi. Nàng tự hồ tưởng miêu bổ cái gì, bởi vậy ở thích nhan trước mặt cũng làm không tới kia rối trá bộ dáng chỉ lộ ra chân chính bộ mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu ngươi biết năm đó sự, nên biết, ta, ta vốn có hy vọng đến 8 ngày phú quý. Hiện giờ, ngươi cho rằng trong lòng ta không khổ sao. Nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt, Nhưng bộ dáng này, căn bản hống không được thích nhan. Thích nhan nếu là một cái bị vài giọt nước mắt liền hù trụ người, kiếp trước đã sớm chết ở trong cung. Cho nên, người trong lòng hận nàng. Đã hận nàng, người sao có thể thiệt tình đãi nàng nữ nhi. Hiện giờ tiến cung cấp hoàng hậu bày mưu tinh kế, cũng chỉ bất quá là vì chính người thôi. Nhưng hoàng hậu cũng là được lợi A. Đúng không? Nếu đương chân ái tích thích hoàng hậu, kia lúc trước. Ninh thị liền không khả năng nhượng lại thích hoàng hậu cấp tam phòng hoa tỉ mội tìm như vậy lạn hôn sự chú ý. Nếu chỉ là muốn đem tam phòng hai cái chướng mắt đường mội gà chồng, kia làm hiền lương thuộc đức bộ dáng, tìm hai cái người trong sạch cấp gà cho, này rất khó sao. Bảo toàn chính mình ở trong cung địa vị cùng hình tượng, cũng gà đi ra ngoài cái đinh trong mắt, này không phải đẹp cả đôi đàng. Nhưng Ninh thị chỉ nhớ rõ tam phòng cùng chính mình thu hận, cố ý cấp chọn như vậy hôn phối, dẫn tới kinh đô ồ nào huyên áo, đều nói thích hoàng hậu độc Nàng nơi nào là để ý Thích Loan người. Nhưng Thích Nhan lại sẽ không đi nhắc nhở Thích Loan. Ở nàng mà nói, không có hướng Thích Loan trên đầu tiếp tục giẫm mấy đá cũng đã thực khách khí. Hơn nữa, sẽ nhận đồng Ninh Thị chủ ý, Thích Loan cũng đích sắc tàn nhẫn. Bởi vậy, nàng chỉ cười cười, cũng không có nói chút cái gì. Thấy nàng như cũng hiểu rõ, nửa phần không có tin chính mình nói, Ninh Thị chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sớm chút năm, nàng chỉ nghe nói Thích gia đại cô nương đến trưởng bối yêu thương là kinh đô xuất chúng nhất quý nữ, mà thích gia nhị cô nương trừ bỏ đoàn trang ôn hòa, liền không có cái gì mặt khác mỹ danh, hơn nữa thích nhan như vậy thoải mái mà đã bị tỷ tỷ cướp đi hoàng hậu chi vị, nàng vốn tưởng rằng thích nhan là cái mềm quả hồng. Nhưng hôm nay chân chính mà đối diện thích nhan, Ninh thị mới biết được lợi hại. Thích gia nhị cô nương so nàng tỷ tỷ lợi hại nhiều. Lợi hại như vậy, ngày đó bị đoạt hậu vị, thế nhưng không lộng chết nàng tỷ tỷ. Đây là vì cái gì? Rõ ràng muốn thu thập thích loan. Đối trước mắt cái này cười ngâm ngâm cô nương tới nói rất dễ dàng. Ninh thị sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng không dám nữa cùng thích nhan nói chuyện. Trên mặt kia bổn mang theo vài phần nhò nhỏ khoe ra tươi cười đã sớm biến mất không thấy. Đang muốn muốn chạy nhanh đi thích hoàng hậu chung cung. Liền nghe phía sau chuyển đến thích nhan thản nhiên thanh âm nói. Ta mặc kệ ngươi như thế nào thai họa thừa ân công phủ. Nhưng hôm nay, ta muội muội cùng thẩm thẩm đã cùng thích ra không hề liên quan. Sau này, Nếu làm ta biết thích ra đi tìm các nàng phiền thoái, ta liền phải đối với ngươi không khách khí. Các nàng vốn là bị nhị biểu ca ghét bỏ, nhị biểu ca tìm các nàng phiền thoái, cùng ta không quan hệ. Ngươi không phải rất được phụ thân cùng nhị thúc thích, bọn họ đối với ngươi nói gì nghe nơi sao. Một khi đã như vậy, ngày sau bọn họ muốn tìm phiền toái thời điểm, ngươi liền nhiều lời hai câu ngăn đón, này đối với ngươi không phải rất đơn giản. Dù sao, cái gì bị phụ thân cùng nhị thúc ghét bỏ, ta chỉ nhận được ngươi. Thích Như sang năm tất nhiên gả vào Đông Lâm Vương Phủ, nhưng cho dù là Đông Lâm Vương Phủ phúc hậu, chỉ sợ cũng không chịu nổi có người ngày ngày nghỉ chơi xấu. Thích Như cả đời hạnh phúc, Thích nhan không có cách nào thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thủ. Rốt cuộc Thích Nhị lao ra kia ngụy quân tử khó lòng phong bị. Cho nên, hiện giờ Thích Nhân cũng chỉ có thể đều làm ơn cấp Ninh Thị. Nàng đối Ninh Thị cười cười. Ninh Thị xem nàng ánh mắt giống như là cái yêu quái. Nhưng nàng đón Thích Nhân cười, thế nhưng không dám phản bác cự tuyệt. Chẳng sợ trong lòng hận cực kỳ, lại vẫn là vội vàng mà rời đi. Nữ nhân này chính là một cái gián độc. Ngụy Vương liền nhữ mày nói, không có việc gì. Người đều có uy hiếp, nàng ham thích ra vinh hoa phú quý, hiện giờ đem chính mình coi như quý giá người, cũng không dám tùy ý chơi xấu. Thích nhan dừng một chút, đối ngụy Vương mỉm cười hỏi, ta vừa mới uy hiếp nàng, có phải hay không không như vậy thì lương. Nàng cười đến giống như là trộm du tiểu lao thử, khó được lộ ra vài phần tính trẻ con. Nguy Vương nhịn không được cười xem nàng, dơ tay sờ sờ nàng thanh lệ mặt, cười nói, đặc biệt Mỹ. Ở hắn trong mắt, phản phất nàng bộ dáng gì đều thực Mỹ. Vương ra. A nhan, chúng ta đính huôn thật lâu. Ngụy Vương đột nhiên đánh gây nàng lời nói. Thích nhan nghi hoặc mà nhìn hắn. Giờ khắc này, Ngụy Vương nhấp khẩn quay miệng, khó được lộ ra vài phần khẩn trương. Sau một lúc lâu mới nói nói, ngươi không phải biết tên của ta sao. Đón hắn khẩn trương rồi lại có chút ủy khuất ánh mắt. Thích Nhan trong lòng hơi hơi nhạy dự. Kia một khắc, giống như là có cái gì bay nhanh mà từ đầu quả tim bỏ quá, sinh ra liên tiếp run dậy. Đón hắn chờ mong đôi mắt, Thích Nhan minh bạch hắn ở chờ mong cái gì, há miệng thở dốc có chút chúc chác, rồi lại mạc danh ngượng ngủng. Hảo sau một lúc lâu, mới ở hắn cặp kia thiển màu nâu đôi mắt nhìn chăm chú giới, ửng đỏ mặt gọi một tiếng. A khiếu, tiên hoàng vì chính mình hoàng trưởng tử đặt tên lục khiếu. Nhưng cho tới nay, thế nhân biết nói, ngay từ đầu là đại hoàng tử Sau lại liền thành Ngụy Vương lúc hiếu như vậy tên không còn có bị người để có quá đón vị hôn thê tử mang theo khẩn trương lại hơi hơi phát run kêu gọi Ngụy Vương mặt mày càng thêm mô nu túi đầu môi mỏng nhẹ nhàng mà khắc ở người trong lòng bên môi sau này vẫn luôn như vậy kêu ta đi hắn lẩm bầm mà thỏa mãn mà nhẹ giọng nói ở người trước mặt ta cũng không là Ngụy Vương chỉ là chỉ là ngươi ác hiếu 109 chương 109 Tuy rằng bốn bề vắng lặng Nhưng rốt cuộc là ở trong cung Môi mỏng ở thích nhan khỏe miệng vừa chạm vào liền tách ra Ngụy Vương khắc chế mà Vương ra nàng nhìn nàng đôi mắt lộ ra nhật nhạt ý cười đó là thích nhan cảm thấy Ngụy Vương lộ ra đẹp nhất tươi cười như vậy Nhật nhạt tiền màu nâu đôi mắt cũng lộ ra rõ ràng ônu ảnh ngược ánh mặt trời thanh triệt đến phản phất thiếu niên chúng ta về nhà lại nói thích nhan đỏ mặt nói có lẽ là bởi vì nàng nói về nhà hai chữ Ngụy Vương đôi mắt càng thêm sáng ngờ Hắn đi ở thích nhan bên người, che chở nàng, lại nhịn không được nhẹ nhàng mà cầm thích nhan ngón tay. Trên đời này nữ tử, chỉ có ngươi có thể như vậy kêu ta. Kêu mặt khác nữ tử có thể kêu ngươi một tiếng vương ra sao? Thích nhan mang theo vài phần trêu đổi hỏi. Không được. Ngụy vương dừng một chút, đối thích nhan nói, trừ bỏ trong nhà trưởng bối, ta không thích bất luận cái gì nữ tử cùng ta có liên lụy, kêu vương ra cũng không được. Nếu là hoàng tộc trưởng bối, huân quý nữ quyến, như vậy kêu hắn cũng không sao. Bất quả nếu là tưởng leo lên hắn nữ tử, kia Nguyễn Vương là thực không thích nghe đã có người nũng nịu mà kêu chính mình. Nhìn đến Thích Nhan cười, hắn cũng cảm thấy trong lòng vui mừng lên. Ngày sau cũng như vậy kêu ta đi. Hắn luôn mãi muốn cùng Thích Nhan muốn một cái hứa hẹn. Thích Nhan khẽ gật đầu. Hảo! Bọn họ đều là phải làm phu thế người. Nếu như thế, vì sao không thể kêu hắn A khiếu đâu? Húng chi, Thích Nhan cảm thụ được Ngụy Vương nắm chặt chính mình đầu ngón tay nhi bàn tay to, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trên đời này, hiện giờ còn có thể như vậy gọi hắn, trừ bỏ như thành vương như vậy hoàng tộc trưởng bối, lại còn có thể có ai. Có lẽ, trở thành mọi người trong mắt vương gia, đối ngụy vương tới nói đồng dạng là cô độc cùng thương cảm. Hắn không phải ai a khiếu, cuối cùng, chỉ thành người khác trong miệng ngụy vương, có lẽ, vẫn là kiếp trước bệ hạ. Cũng không biết vì cái gì, Thích Nhan chỉ cảm thấy trong lòng nhàn nhạt chua sót. Nếu ta sớm một ít, nếu nàng sớm một ít như vậy gọi hắn thì tốt rồi. Như vậy. Hắn sẽ cảm thấy càng hạnh phúc đi. Hiện tại cũng không chậm. Chẳng sợ Thích Nhan nói được hàng hồ, nhưng Ngụy Vương lại nhạy cảm mà cảm nhận được Thích Nhan rốt cuộc là đang nói cái gì, nhẹ giọng đối nàng nói, người ta có cả đời muốn quá, chúng ta sau này nhật tử trường đâu. Hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thân thể cường trắng cũng trở nên nhẹ nhàng lên, Thích Nhan ngơ ngẩn một lát, cũng cảm thấy chính mình làm kiêu, liền cười gật gật đầu. Người nói rất đúng, chúng ta sau này nhật tử còn trường đâu. Bọn họ cùng hướng trong nhà đi Quân chúa trong phủ, tự nhiên thực cấm áp cũng không có cái nhau. Nhưng thật ra hoàng đế lại ở trong cung cùng thích hoàng hậu khắc khẩu, chỉ hận thích hoàng hậu hận đến đôi mắt đổ máu, hơn nữa thích thái hậu cũng không biết vì cái gì, cùng đột nhiên tiến cung Ninh thị tại hậu cung oan ra ngõ hẹp. Muốn nói từ trước còn cảm thấy Ninh thị người không tồi, kia từ Ninh thị ở trong cung đứng đội, cờ sĩ tiên minh mà ủng hộ thích hoàng hậu, thích thái hậu nơi nào có thể chịu đựng người như vậy, cũng không thèm để ý Ninh thị như cũ đối chính mình đoan trang cung kính. Liền tại hậu cung trước công chúng, khinh thường mà đem ninh thị giăn dậy một phen. Cái gì nếu đã là ngoại thất, nên có tự mình hiểu lấy, trong cung cũng là người loại người này xứng tiến vào, còn có cái gì ngoại thất chính là ngoại thất, hạ tiện chính là hạ tiện, vào cùng trong cung đều nhân ngươi dơ bẩn thập phần. Ninh thị tuy rằng cũng biết thích thái hậu tính tình, nhưng lại cũng không thể tưởng được có thể đã chịu như vậy nhục nhã. Thích thái hậu tại hậu cung vô số người chú ý dưới nục nhã nàng, quả thực chính là đem nàng kia thân ngăn nắp hoa phục cấp lột xu Điều điều mà làm người thấy nàng những cái đó bất ham Từ nàng làm thích nhị lao ra chính thất Nơi nào còn bị như vậy nhục nhã quá Kia một khắc Nhìn thích thái hậu trên cao nhìn xuống mà nhục nhã chính mình Mà vô số công nhân Trong ngoài mệnh phụ đều nhìn Ninh thị ở kia vô số ánh mắt mới thật sâu mà minh bạch Thích ra nữ nhân đều là một đường mặt hàng Thích nhan Thích thái hậu Đây là tưởng nhục nhã nàng liền nhục nhã nàng Hoàn toàn không cho nàng nửa điểm thể diện Thậm chí hiện giờ ngẫm lại thích nhan còn tính ô nhu Chẳng sợ biết nàng là cái cái quỷ gì đồ vật, khá vậy không có như vậy lớn tiếng nục nhã. Nhân ở trong cung bị nhục mạ một phen, ninh thị trở về thừa ân công phủ liền ngã bệnh. Nhân nàng bệnh nặng một hồi, thừa ân công còn bởi vậy tiến cung, lại cùng thích thái hổ tranh chấp một phen. Thích thái hổ thấy hắn vì cái đệ mội tiến cung cùng chính mình khắc khẩu, cũng khí cái chết khiếp, lại đối thừa ân công vị này đệ mội xuất đầu hành động ngang ngược trào phúng. Lần này, Cũng không phải là thích tam thái thái kia chỉ có thể ở thích ra truyền lưu đồn đãi vỡ vẩn, từ thích thái hậu trong miệng nói ra rất nhiều về thừa ân công cùng ninh thị nói tới này còn lợi hại. Không nhiều lắm mấy ngày, thừa ân công đóng thế tử, xuống ái đệ mội lời đồn đãi liền bay đầy trời. Thừa ân công chưa bao giờ có cảm thấy nhật tử như vậy khổ sở. Tiên triều, thành công vương cùng Ngụy vương muốn thanh toán thích ra. Phía sau, thích thái hậu cùng thích loan mẹ chồng nàng dâu lần lượt phóng hỏa, thiêu đến hắn nhật tử đều quá không nổi nữa. Liên ở ngay lúc này, Thành Vương đột nhiên lại lần nữa cùng Ngụy Vương liên thủ, lúc này đây, không hề dùng kịch liệt đốt đốt tướng bức, ngược lại dùng càng khẩn thiết ngôn ngữ cùng thỉnh cầu tới Ôn Tồn Thỉnh Hoàng đế cha rõ binh bộ bản án cũ. Tuy rằng như cũng là bức bách, nhưng tốt xấu không phải bức cho người thấu bất quá khí, thái độ cũng như vậy hòa hoãn, hoàng đế vốn là đã đối trong chiều điểm này sự cảm thấy không kiên nhẫn. Hung Chi, hắn không gật đầu, chẳng lẽ còn muốn thích Loan tiếp tục làm nàng hiền hậu sao? Hoàng đế rốt cuộc đáp ứng sai người tra rõ. Hán gật đầu cùng ngày, thích tam lão ra đã bị người từ trong nhà cấp đề đi rồi. Thích tam thái thái khóc lóc vào cùng cầu giận cực thích thái hậu cùng thích quý phi. Nàng liên nhịn không được đối thích thái hậu khóc lóc nói, đại á đầu cùng nhị nha đầu tâm quá độc ác. Các nàng tỉ muội ở trước mặt bệ hạ trăm miệng một lời, đây là muốn đem chúng ta lão ra đưa vào chỗ chết nhà Thích Loan ở trong chiều quỳ cầu hoàng đế, lúc sau thích nhan vào cung cùng hoàng đế tranh chấp, này đó, thích tam thái thái đều biết. Hiện giờ thấy hoàng đế cũng không che chở thích tam lao ra, nàng liền đối với ôm ngực thở hồn hển thích thái hậu đau khổ mà nói, đáng thương chúng ta nương nương hiện giờ còn mang thai, các nàng liền muốn đối phó nàng. Thái hậu nương nương, quý phi nương nương hiện giờ chỉ có ngài, nếu ngài không ra tay che chở nàng, nàng chỉ sợ chết không có chỗ chôn Húng chi, này không cũng liên lụy thái hậu nương nương. Thích thái hậu mặt âm trầm không hẽ răng. Tay nàng lại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng không phải như vậy bình tĩnh. Nai hậu cung không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Đại tỷ tỷ ỷ vào ở trước mặt bệ hạ gián ôn, tự xưng là là cái hiền hậu. Nhưng nàng thành hiền hậu, cô mẫu lại nhân chuyện xưa liên lụy thành hình danh, kia ngày sau trong cung chẳng phải là chỉ biết hoàng hậu, không biết thái hậu nương nương sao? Thính quý phi cũng là đánh tiểu nhi tiến cung, hiểu lắm thích thái hậu ý tưởng, liền đối với thích thái hậu thương tâm mà nói, tiểu hoàng tử còn muốn dựa vào cô mẫu ngài nâng đỡ cùng giáo dưỡng, nếu là ngài bị đại tỷ tỷ chen ép đi xuống, Kia tiểu hoàng tử còn có thể dựa vào ai đâu? Nàng một bộ tự biết thân nếu lục bình, muốn dựa vào Thích Thái Hậu mới có thể dừng chân bộ dáng. Thích Thái Hậu ánh mắt lóe lóe, giật mình, nhịn không được nhìn về phía Thích Quý phi bụng. Nếu thật sự Thích Quý phi sinh hoàng tử, đem hoàng tử như cũ lưu tại nàng bên người giáo dưỡng, kia đối Thích Thái Hậu tới nói thật là quá hoàn mỹ. Nhi tử là cái bất hiếu đồ vật, còn cùng nàng tranh quyền. Hiện giờ, Thích Thái Hậu chỉ có thể trông cậy vào chính mình dưỡng ra một cái cùng chính mình thân cận Nghe chính mình lời nói tôn tử Đã từng, nàng chờ mong với thích loan bụng Nhưng thích loan là cái bạch Nhã lang Hiện giờ, nếu là thật sự Quý Phi nguyện ý đem hoàng tử cho nàng dưỡng Têu hoàng đế lại đây Nàng liền mặt âm chầm nói Nhân thích quý phi co thai Thích hoàng hậu lại cùng hoàng đế chi gian nháo đến túi bụi Hoàng đế gần nhất sủng một cái tương đối mới Mẹ phi tần chính nhà ca thả lỏng Đãi nghe được thích thái hậu truyền triệu chính mình Hắn chính thích đi khuôn mặt tức khắc hơi hơi chầm xuống nhịn rồi lại nhịn mới phủ thêm siêu y hướng thích thái hậu trong cung đi. Đại thấy thích thái hậu, tức khác nên diện mà đến chính là gian dạy. Hoàng đế, ngươi như thế nào có thể đối thành vương cùng Ngụy vương thỏa hiệp? Một lần yếu thế, nhiều lần yếu thế. Ngươi lần này bị bọn họ bức bách, ngày sau, bọn họ chẳng phải là càng muốn tạo phản. Thích thái hậu nhìn hoàng đế lười nhắc vài phần bộ dáng liền cảm thấy kỳ cục, người người trên người hắn nữ nhân hương mùi hương nhi, nhân thích quý phi không chịu làm hoàng đế biết bức bách hắn có nàng một phần nhi. Bởi vậy đã sớm né tránh, chỉ còn lại có thích thái hậu một người, nàng liền không khách khí mà đối hoàng đế nói, ngươi vì sao đáp ứng bọn họ tra rõ bản án cũ. Ngươi cứu cứu, ngươi cứu cứu nếu là sẽ ra chuyện, chúng ta cũng chạy không được. kia lại như thế nào? Hoàng đế cảm thấy không sao cả. Hắn hiện giờ, chỉ hy vọng có thể nhẹ nhàng chút, càng hy vọng có thể không cho thích loan như vậy kêu ngạo. Nếu thích loan không có ở trong chiều kia một quỷ hắn có lẽ còn sẽ giang chuyện này. Nhưng thích loan có hiện danh. Lại hiện ra hắn hôn trướng, đây là hoàng đế kiên quyết không cần nhìn thấy. Hắn tình nguyện hy sinh thích ra cùng thích thái hậu, cũng muốn làm chính mình trên người có điểm hảo thanh danh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nếu không phải hoàng hậu ở triều thượng quỳ chấm, đại nghĩa diệt thân, chấm gì đến nỗi này? Hoàng đế nhịn không được phân nộ, tức khác ở thích thái hậu trước mặt nổi trận lôi đình mà kêu lên, chẳng lẽ làm nàng dẫm lên chấm thanh danh, chính mình đương người tốt không thành. Mẫu hậu, thái hậu. Lúc trước muốn chấm bảo toàn cứu cứu chính là các người, lật qua tới, dấm lên chấm mặt hướng lên trên bỏ cũng là các ngươi Còn có, hắn sợ cái gì cha rõ. Còn không phải là lúc trước hắn làm kia hôn chứng sự. Nghĩ đến thích nhan đã từng đối chính mình lời nói, hoàng đế liền đúng lý hợp tình mà nói, chấm muốn cha rõ, các ngươi cũng chẳng trách chấm. Là chính hắn tìm đường chết, là hắn tự tìm tử lộ. Người thích thái hậu thanh âm thê lương, hắn là người cứu cứu. Hoàng đế nhìn tức giận đến cả người phát run thích thái hậu cười lạnh vài tiếng. Mẫu hậu còn biết hắn là châm cứu cứu. Sớm chút năm, người trong miệng đại cứu cứu nhị cứu cứu niệm đến hoan, cũng không gặp người cỡ nào coi trọng tam cứu cứu. Hiện giờ, bất quá là bởi vì hắn liên lụy đến người, cho nên ngươi luôn mồm cứu cứu, cứu cứu. Này lời nói tuy rằng là sự thật, mấy năm nay thích thái hậu đích sắc càng coi trọng hai cái trường huynh, nhưng này nói chính là tiếng người sao? Thích thái hậu không nghĩ tới hoàng đế nói ra như vậy chắc tâm nói chỉ chỉ hắn, Thích Thái Hậu liền ôm ngược hướng một bên đảo đi. Mẫu hậu không cần hù dọa chấm. Thấy Thích Thái Hậu lộ ra vài phần suy nhược, hoàng đế liền hừ một tiếng không thèm để ý mà nói, "Huống chi, năm đó chuyện này vốn dĩ liền cùng chấm không có quan hệ. Chấm khi đó còn nhỏ, còn không có tự mình chấp chính đâu. Người cùng thừa ân công hai cái lừa trên gạt dưới, cầm giữ chiều cương tùy ý làm bậy, đem như vậy cái ngoạn ý nhi đưa đi binh bộ vất tiền tài bất nghĩa, kia đều là các ngươi tội lỗi. Chấm vì cái gì phải vì các ngươi gánh vác?" Buồn cung hắn không có gì quan hệ. Cuối cùng, lại thành hắn cùng triều đình đấu tranh. Hoàng đế đau đầu thật sự, che lại não nhân nhi liền nói nói, được rồi. Hiện giờ, chấm đã đáp ứng cha rõ, mẫu hậu không cần phải cùng chấm lớn nhỏ thanh, chấm thiền đã chết. Hắn thấy thích thái hậu trong cung cũng không có thích quý phi bóng dáng, tuy rằng cũng biết thích quý phi tất nhiên sẽ đến thái hậu trước mặt cầu tình, nhưng không có ra tới cầu hắn, thuyết minh quý phi vẫn là hiểu chuyện, liền vừa lòng mà nói, chấm đến đi rồi. Hoan Tần còn cho chấm thu xếp tân bài ca vũ đâu. Phi tần ca vũ, so mẹ đẻ thể diện còn có khỏe mạnh càng quan trọng. Hắn nhấc chân đi rồi. Thích Thái Hậu ốc ngực, sau một lúc lâu nói không ra lời. 110, chương 110. Nương nương. Thấy Thích Thái Hậu sắc mặt xanh mét dò người, hai bên cung nữ liền hoảng loạn tiến lên tới đem nàng nâng dậy tới. Thằng đến hoàng đế đi rồi, Thích Quý Phi mới từ phía sau chuyển ra tới, ngầm nước mắt đỡ lấy suy yếu Thích Thái Hậu nghẹn ngào mà nói không nghĩ tới bệ hạ đối cô mẫu dạng nhân tâm. Cô mẫu là bệ hạ mẫu thân, bệnh hạ như thế nào còn chỉ nhớ hoàn tần đâu. Nàng hiện giờ có thai không thể thừa sủng, đã bị trong cung nữ nhân chui chỗ trống, trong lòng tự nhiên là bực bội. Bất quá ở thích thái hậu trước mặt, nàng nửa phần không đề cập tới chính mình lên tiếng, ánh mắt ý bảo đầy mặt sợ hai thích tam thái thái dán góc tường trốn đi, không cho thích thái hậu phát hiện chính mình chợt vật bị thích tam thái thái thu vào trong mắt, chính mình chỉ đối thích thái hậu rơi lệ nói, "Bệ hạ nói, ta cũng nghe thấy." Cô Mẫu, nguyên lai bệ hạ vẫn là tưởng bảo toàn cô mẫu cùng phụ thân. Nhưng, nhưng đại tỷ tỷ như thế nào có thể làm như vậy? Nàng đương nhiên cũng biết thích nhan ở hoàng đế trước mặt nói gì đó, nhưng ván đại đóng tuyển, thích quý phi tuy rằng tuổi con nhỏ, khá vậy thông minh thật sự. Mắt thấy thích nhan ở hoàng đế trước mặt còn có vài phần phân lượng, nàng không chuẩn bị hiện tại liền đi xúc thích nhan rủi ro. Hiện giờ, vừa lúc thích hoàng hậu đang cùng hoàng đế phân buội, mới là nàng ở trong cung lớn nhất đối đầu. Nàng ở thích thái hậu trước mặt cung chỉ để thích hoàng hậu đủ loại đáng giận. Ở giữa thích thái hậu tiếng lòng, ngươi nói rất đúng. Nàng thế nhưng sẽ liền ta cùng nàng phụ thân đều không màng, cũng muốn giết nàng tự mình thân thúc thúc. Thích Loan loạn quyền đánh chết sư phụ già, tặng thích Tam lão ra đi đại lao, cũng hố thích thái hậu cùng thừa ân công. Thích thái hậu nhắm mắt lại, đáy mắt lộ ra vài phần âm trầm. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, sự kiện hiện giờ ván đại đông quyền, ngươi chỉ có thể bảo trọng chính ngươi. Chỉ có ngươi sinh hạ hoàng tử Ngày sau mới có báo thủ cơ hội. Thành Vương cùng Ngụy Vương đều là cường đại người, năm đó binh bộ thị lang chính là làm Thành Vương cấp dưới. Hiện giờ hoàng đế Tung khẩu, thích Tam lão gia chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Thích Thái hậu kỳ thật đối cái không thiên đồ, chỉ biết cho chính mình trêu chọc sự tình huynh trưởng không có gì quá để ý, thấy không thể cứu vãn, liền cũng đem huynh trưởng phiết đến một bên mặc kệ, một lòng chỉ lẩm bẩm mà nói, chỉ là liên lụy tới rồi ta. Thích Quý phi nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, đa tình mắt đẹp hiện lên rõ ràng hận ý. Đảo mắt, nàng tuy cười liền trở nên càng thêm ngoan ngoan lên. Ta minh bạch, cô mẫu yên tâm, ta nhất định hảo hảo dưỡng thai, không cho cô mẫu lo lắng. Còn có nàng ngoan ngoắn mà ở thích thái hổ vừa lòng ánh mắt nói, phụ thân làm sự, cùng cô mẫu lại có quan hệ gì đâu. Lại nói tiếp, có lẽ chỉ có đại bá phụ cùng nhị bá phụ mới biết được phụ thân làm cái gì, cô mẫu là bị bá phụ nhóm che mắt, không biết chấn tướng. Tuy rằng cũng sẽ làm người tiến công tiêu diệt thích thái hổ hoa mắt hù thai, nhưng tốt xấu lại thiếu rất nhiều tội danh Thích Thái hậu thấy nàng toàn tâm vì chính mình tính toán, liền cười gật gật đầu. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử. Nàng chớ mong mà sở sở thích quý phi bụng, chỉ cần sinh một cái hiếu thuận hoàng tử, nàng cũng liền không thèm để ý hoàng đế. Hoàng đế không nghe lời, cùng lắm thì. Thích Thái hậu ánh mắt hơi hơi tối nghĩa, thích quý phi e thẹn mà dựa vào nàng bên người, từ nàng làm mộng tưởng ảo huyền. Có lẽ là bởi vì nàng thức đại thể, thích Thái hậu liền càng thêm coi trọng nàng vài phần. Chẳng sợ không lâu lúc sau Nhân chứng cư vô cùng xác thực, thích tam lão ra trực tiếp đã bị chém đầu, nhưng ở trong cung chẳng sợ làm tội thần chi nữ, thích quý phi địa vị như cũ không có bị dao động, như cũ vẻ vang. Có lẽ hoàng đế cũng thực vừa lòng thích quý phi tuy rằng cha ruột bị chém đầu không khóc không nháo hiền huệ ngoan ngoãn, đối nàng cũng càng thêm mà sùng ái vài phần. Hùng chi trong cung còn có cái ghê tẩm hơn thích hoàng hậu, ai chịu nổi a Thích tam lão ra bị ban chết lúc sau, thừa ân công cùng thích nhị lao ra cũng bị liên lụy, bị răng dậy, cơ hồ bãi quan. Nếu không phải hoàng đế không chịu làm trong chiều không có ngoại thích, làm thành vương cùng ngụy vương làm trong chiều không bán hai giá, kiên trì đem thừa ân công huynh đệ lưu lại, kia thừa ân công đã sớm trở về nhà đi ăn chính mình. Nhưng cho dù là dạng, trong chiều cũng bắt đầu đem càng nhiều quyền thế hướng về thành vương cùng ngụy vương một phương nghiêng. Nhân thành vương vốn chính là ở trong chiều không thế nào mở miệng nói chuyện, ở chém thích tam lão ra lúc sau liền lại tu ngầm miệng thiền, ngụy vương nhân chủ đạo cùng ngoại thích chống lại, thành hoàng tộc Tân Cọc Tiêu. trong khoảng thời gian ngắn Ngay cả thích nhan quận chúa phủ cũng náo nhiệt vài phần. Nàng sắp cùng ngụy vương thành thân, tự nhiên ở hoàng tộc trong mắt là người một nhà. Lại nhân ngụy vương hiện giờ cường thế đầy hứa hẹn, hoàng tộc nữ quyến cũng coi trọng thích nhan vài phần. Các nàng thường xuyên tới cửa bái phỏng, thích nhan cũng thực nhiệt tình mà tiếp đãi. Nàng vốn chính là tính tình ôn hòa người, đối người từ trước đến nay ấm áp, rồi lại không phải đồng ốc, liền tính là có hoàng tộc nữ quyến ỷ vào chính mình bối phận cùng tuổi muốn đắn đo nàng vài câu. Khá vậy bị nàng cười ngâm ngâm mà bác bỏ trở về. Dạng Du Hòa đoàn trang lợi hại tính tình, đại thiệt tình cùng nàng giao hảo lại như tắm mình trong gió xuân, thả chút hoàng tộc nữ quyến, kỳ thật sớm chút năm đều là ở thích nhan xuất nhập trong cung thời điểm từng có lui tới, cũng không xa lạ càng không mới lạ. Nhìn thích nhan thành thạo mà ứng đối lui tới nữ quyến, thích như cùng ai nhứ đều cảm thấy lợi hại. Đương quận chúa phủ có khách thời điểm, các nàng chỉ ngồi ở thích nhan bên người nhã nhận lịch sự mỉm cười là đủ rồi. Chờ nữ khách nhóm đều đi rồi, Thích như cùng ai như mới lộ ra gương mặt thật Nếu là thay đổi ta Ta nhưng chịu không nổi Thích như mượt mà khuôn mặt nhỏ trải qua Quá một ngày cùng mặt khác hoàng tộc nữ quyến nói Dỡn đều khô quá bẹp Vội vàng uống bọn nhà hoàng đưa lại đây bổ dưỡng trẻ Một bên ăn Một bên không quên cấp thích nhan hướng trong miệng uy hai khẩu hàm hồ mà nói Mẹ ta là trong đó không lưu con dâu nhi Bằng không Sau này mỗi ngày sao cùng người lui tới Nhiều mẹ ta Nàng thực vừa lòng lục can thượng có huynh hạ có đệ Kẹp ở bên trong nhi Hảo có thể sợ cá nhân nàng may mắn một chút ai nhứ liền nhịn không được cũng Mỹ tư tư mà uống trẻ cảm khái mà nói cũng không phải là người ta khác tử thích ra dọn ra tới bằng không ai chịu nổi kêu cả gia đình nha ai nhanỉ ngươi biết không nàng liên tiến đến gần nhất chỉ xuyên Nguyệt bạch màu hồng cánh sen siêu y hề. Rốt cuộc cũng nhân thích Tam lão ra bị chém đầu thuần tịnh vài phần thích nhan trước mặt trước khen ngợi thích nhan siêm y hề nói, Nguyệt bạch Nhợt Nhạt làm ai nhan tỉ mặc vào càng ôn nhu dường như Biết cái gì? Thích nhan cũng không cảm thấy mệt nhọc. Nàng là đánh tiểu nhi liền biết là phải làm hoàng hậu. Bởi vậy, chút hoàng tộc nữ quyến cũng không phải một ngày giao tiếp. Đã từng ở xuất nhập trong cung những năm đó, nhưng nàng biết chính mình sẽ làm hoàng hậu, bởi vậy cùng chút hoàng tộc nữ quyến cũng thực thân thiết. Hiện giờ, chẳng qua đêm đã từng xa cách chút quan hệ một lần nữa trở lại từ trước thôi. Nàng không cảm thấy mệt, liền rối tay cấp tha như nhéo nhéo nàng lẽ ẩm sau cổ. Ấm áp tay xoa nắn tinh tế sau cổ. Tiêu nhiều thoải mái à, ai nhứ hừ hừ hai tiếng hướng thích nhan trong lòng ngực toảng, miêu nhi giống nhau nằm ở nàng trên đùi, đem tiểu cổ lộ ra tới cấp nàng, một bên lười biếng hiếp mắt nói, ta nghe nói thừa ân công phủ mấy ngày nháo đến lợi hại, kinh đô đều biết. Phản phất là quý phi mẹ để nói thừa ân công xúi dục hoàng hậu miêu hại chính mình thúc phụ, lại rũ ra tới thừa ân công hảo chút chút năm làm chuyện xấu. Hiện giờ, ngự sử đều chuẩn bị lại lần nữa buộc tội thừa ân công. Thừa ân công sớm chút năm ở trong chiều làm chuyện xấu Thích Tam lão gia kỳ thật cũng có biết đến. Hắn trong lòng ghen ghét các huynh trưởng có quyền thế, đương nhiên đôi mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chầm chằm sai lầm, thấy cái gì, liền sau lưng cùng thê tử chửi thầm. Đương nhiên, từ trước Thích Tam lão ra không có can đảm cùng người khác nói. Nhưng hôm nay, Thích Tam thái thái đã chết trợ phụ, nơi nào còn để ý người khác chết sống, tức khác liền nháo đem Thừa Ân công đủ loại sự cấp bóc ra tới. Nhân Thích Tam lão gia lên tội, buồn hiện giờ ánh mắt đều hội tụ ở Thừa Ân công phủ. Thưa ân công phủ sao đại động tính, có thể không biết sao. Ngự sử nhóm nghe nói thích tam thái thái la hét tầm ý những cái đó sự, liền đi tra rõ, quả nhiên liền phát hiện một ít năm đó chuyện xưa. Thưa ân công, thừa ân công hoan uổng. Hán đối đã chết phu quân cơ hồ thành kẻ điên thích tam thái thái hết đường chối cãi. Hoàng hậu yêu cầu thỉnh chu thích tam láo ra, chuyện này hắn căn bản là không biết, cũng không đáp ứng. Nhưng hôm nay... Hoàng đế nhân thích hoàng hậu Đại Nghĩa diệt thân duyên cơ không hề che chở thích ra tam phòng loại đồn đãi đã mãn đường cái đều đúng rồi. Hắn làm hoàng hậu từ phụ không biết, ai tin a. Thích Tam Thái Thái liền tính biết thành vương cùng Ngụy vương mới là bức bách hoàng đế cường thế nhất người, nhưng bắt nạt kẻ yếu quán, nàng chỉ đi đắn đo thừa ân công, thuận tiện nhiều dâm thừa ân công trả con một chân. Chính là sao cái tình huống dưới, Thích Tam Thái Thái còn ồn ào ra cái gì Ninh thị ốm yếu trong lúc lôi kéo thừa ân công tay háo khóc loại tám phần là nàng vu hãm. Rốt cuộc ninh thị hiện giờ còn làm bộ Đoan trang cẩn thận bộ ráng đâu lôi kéo nam nhân khóc diễn xuất toàn ra cũng chỉ có thừa ân công phu nhân làm được. Nhưng loại lung tung rối loạn sự chẳng lẽ làm thừa ân công chính mình đi phản bác một câu ta không có. Sao? Liền sao lộn xộn phân tranh, thích ra náo nhiệt liền thành kinh đô gần nhất trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Thích nhan cũng biết chút. Về thích tam thái thái sao điên cùng, nàng không nói gì thêm. Đối nàng mà nói, thích tam lão ra vốn là cũng không vô tội. Chẳng lẽ chỉ có thích tam lão gia mệnh là mệnh, mà những cái đó biên quan tướng sĩ mệnh liền không phải mệnh không thành. An mặc thuần tịnh, kỳ thật cũng không phải vì thích tam lão ra giữ đạo hiếu. Cấp cái tội nhân thủ cái quỷ hiếu. Sở dĩ mặc thuần tịnh đơn giản, bất quá là mặc cho người khác xem. Rốt cuộc thế nhân trong mắt, mặc kệ thiệt tình giả ý, cũng không có nói chân trước thúc thúc đã chết, sau lưng làm chất nữ nhi liền ăn mặc xanh đỏ loẹn loẹn, cười nếu xuân phong. Vì thích tam lão ra thiệt hại chính mình danh dự không đáng Thứa ân công phủ chỉ sợ nàng là trụ không nổi nữa. Thích tam thái thái náo loạn sao một hồi, thừa ân công là không chấp nhận được nàng. Bất quá nghĩ đến thừa ân công cơ hồ nhân sự kiện bị bãi quan, thích nhan liền con con khoẻ miệng, thấy thích như cũng thỏ qua tới cầu chính mình cấp xoa bóc cổ. Nàng đơn giản một tay một cái, vuốt ve hai cái tiểu cô nương sau cổ chậm dai nói, thích ra chỉ sợ muốn tan. Quả nhiên, không bao lâu, thích tam thái thái đã bị đuổi ra thừa ân công phủ. Nàng muốn phân ra, nàng mơ đi thôi. Phân ra liền phải phân ra sản, thừa ân công sao có thể đáp ứng tiện nghi đáng giận nữ nhân. Húng chi, thích quý phi ở trong cung cùng thích hoàng hậu tranh sủng, thích tam thái thái còn tưởng phân ra sản, làm cái gì mộng đẹp. hắn hận không thể từng đường kim vui chỉ cũng không chịu làm thích tam thái thái cùng nàng nhi nữ mang đi, vô tình mà xua đổi bọn họ. Dưng ở người khác trong mắt, tự nhiên liền sinh ra vài phần đối thừa ân công trách cứ. Mặc kệ thích tam thái thái có phải hay không phạm quan thế thất, nhưng hôm nay thích tam lão ra để tội. Thích ra tam phòng hiện giờ cô nhi quả phụ, thừa ân công làm một nhà chi chủ, như thế nào có thể ở dạng thời điểm đuổi đi bọn họ. Hùng chi, tốt xấu thích tam lão ra cũng là thích ra người, đã chết cũng không bao lâu. Nhưng thích ra tam phòng rời đi thừa ân công phủ lại như vậy chật vật đáng thương. Nghe tôi đáng thương, thích nhan trong lòng hoàn toàn không có động dung. Có nhân thì có quả thôi. Nếu làm ác sự, hiện giờ lại trang cái gì đáng thương? Nàng kỳ thật đối thích ra kia vô số phân tranh không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong cung náo ra một kiện càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc sự. Hoài vương tiến cung đi gặp hoàng đế, ở trên đường chính gặp thích hoàng hậu. Thích hoàng hậu cũng không biết cái gì duyên cớ, lôi kéo hoài vương ống tay háo khóc như hoa lê dính hạt mưa, bị hoàng đế đụng phải vừa vặn. Là muốn châm lại tình xưa vẫn là như thế nào? Hoàng đế tức giận. 111, chứ 111. Hoài vương mặt xám mày cho mà tới tìm thành vương. Thành vương đang ở thích nhan quận chúa phủ, bồi mặt mày hớn hở ai nhớ cùng ăn cơm đâu Tuy rằng trong cung gia như vậy sự, bất quá thành vương lại không phải thần tiên, sao có thể sẽ trước tiến biết. Thành vương nằm mơ đều không thể tưởng được, thích hoàng hậu như vậy thái quá, lôi kéo hoài vương không buông tay a Vương thúc, ngài tin ta, ta thật sự không có. Hoài vương hôm nay ở trong cung bị thích hoàng hậu lôi kéo tay háo khóc, lại ăn một cái hoàng đế dưới cơn thịnh nổ ấm áp chân, lòng tràn đầy buồn bực mà ra cung. Nay còn xem như hắn thân là thực quyền thân vương, tốt xấu có chút quyền bính vàng không đã sớm làm hoàng đế cho hắn đưa thiên lao đóng lại đi. kia hoàng hậu là hắn có thể lôi lôi kéo kéo sao. Húng chi, hoàng đế đối hoài vương vốn là có khúc mắc Từ trước từ hoài vương trong tay đoạt thích loan, hoàng đế đắc ý đâu. Nhưng từ cưới thích loan, hoàng đế liền cảm thấy hoài vương thực không vừa mắt. Hắn cũng biết đã từng hoài vương cùng thích loan nhân đã co hú ước, lui tới khó tránh khỏi thân mật chút. Nhưng rốt cuộc thân mật tới trình độ nào. Nhi tấn tư ma. Vẫn là ân ân ái ái. Hoàng đế trong lòng nhân đổ những việc này, phía trước cùng thích loan tình nùng thời điểm chỉ không lớn thích hoài vương thôi. Hiện giờ, nhân cùng thích loan chi gian cảm tình hỏng rồi, hắn liền càng thêm mà nghi thần nghi quỷ, đặc biệt là nhìn thấy thích loan như vậy thương tâm mà lôi kéo hoài vương tay háo, một cái Mỹ diễm sáng trong, một cái anh Tuấn Đĩnh Bạn, hảo một đôi bích nhân A. Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu mình đầu tái rồi, hận không thể làm thịt hoài vương. Hoài vương ở hoàng đế trước mặt hết đường chối cãi, ở trong cái chán. Nhất thời không nghĩ nói chuyện Thành Vương trước mặt khó tránh khỏi hủy khuất, cho dù là ở thích nhan trước mặt mất mặt hắn cũng đành phải vậy, hoán giận nói, ta tiến cung là đi gặp bệ hạ, ai biết hoàng hậu từ trên đường lao tới, ta còn không có tới kịp tị hiểm, nàng một đầu đâm tiến ta trong lòng ngực. Hắn oan uổng đến đôi mắt đều hồng, đối Thành Vương nói, ta đối nàng vốn là không có dễ tình đâm sâu, ai nguyện ý cùng nàng lôi lôi kéo kéo. Nhưng nàng hắn nơi nào tưởng được đến Thích Loan sẽ không màng chính mình thanh danh cùng danh dự hướng chính mình trong lòng ngực đâm Chờ hắn từ bị đâm cho đầu vóc choáng váng phục hồi tinh thần lại, muốn rời đi thời điểm, Thích Loan đã bắt lấy hắn và táo không bông tay. Lại chờ hắn muốn nàng bông tay thời điểm, hoàng đế liền xuất hiện. Hoài vương đen đuổi mà cưới đầu, nhìn chính mình trên người thật lớn một cái dấu rảy nghiến răng nghiến lợi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Thích Loan lại như vậy hố người. Này rốt cuộc là cái cái gì duyên phận? Thích Loan đời trước không phải tới khắc hắn đi. Chuyện này ta đã biết. Bất quá là cái hiểu lầm, ta đi cùng bệ hạ nói nói. Thân là nam nhân, kiêng kỵ nhất chính mình thê tử cùng người khác lôi lôi kéo kéo, đặc biệt là hoài vương thân phận là thích loan tiền nhiệm vị hôn phu quân, cái này làm cho hoàng đế trong lòng có tâm bệnh. Thành vương chẳng sợ cường trắng nữa, nhưng trước mắt đáy mắt cũng lộ ra vài phần mỏi mệnh. Thích nhan đều cảm thấy thành vương hiện giờ đặc biệt tâm bệnh. Từ hoàng đế cưới hoàng hậu, này trong cung liền không ngừng nghỉ quá. Loại này phá sự nhi liên tiếp không ngừng, trong cung đều phải thành kinh đô cười liêu. Thành vương buôn ba trong đó, có thể chịu được sao Vương thúc, ta thật sự không có cùng hoàng hậu như thế nào. Hoài vương thấy thành vương trong cái chán mỏi mệnh bộ dáng, rốt cuộc đau lòng thành vương, không muốn thành vương quá mức sầu lo, do dự một chút giải thích nói, bằng không, ta lập tức thành thân đi. Chạy nhanh cưới vương phi, làm bệ hạ biết ta đã sớm không đem hoàng hậu đặt ở trong lòng, bệ hạ hứa liền không như vậy để ý từ trước sự. Hắn cái này ý tưởng kỳ thật đã thật lâu. Nhân thích loan duyên cớ, hoàng đế đôi hắn không bằng từ trước, hắn biết hoàng đế khúc mắc là cái gì. Hắn liền nghĩ, không bằng chạy nhanh cưới cái nữ nhân tính. Thứ nhất làm hoàng đế biết chính mình không lại nhớ thương hoàng hậu, cũng không có lại dối dám đã từng về điểm này ân đoán. Ngày sau không cần còn như vậy vắng vẻ hắn, làm hắn có thể ở trong chiều chạm đến càng vững chắc một ít. Một khắc tắc. Hắn cũng chịu đủ rồi một ít trong lén lút có người nói Hiếu nói vượng, nói cái gì hoài vương chậm chạm không chịu đón dâu, là đối hoàng hậu dư tình chưa dứt. Này nói đều là tiếng người sao. Hoài vương nghe nói này đó thời điểm tức giận đến gi Người thành thân, là bởi vì thích nhân ra, vẫn là muốn lợi dụng nhân ra. Thành vương nghe xong lời này, liền khẽ như mày. Ta, nữ nhân đối ta đều giống nhau. Hoài vương theo bản năng mà đảo qua thích nhan, thấy thích nhan ngồi ở thích như cùng ai như trung gian, như hoa đoá giống nhau thanh lệ động lòng người. Hắn vội vàng đem ánh mắt rời đi, nột nột đối thành vương nói, cưới vương phi, rất tốt với ta chỗ lớn hơn nữa chút. Hắn không muốn ở thành vương trước mặt nói dối, nói những cái đó dối trá nói. Thành vương sắc mặt thoáng hòa hoãn, lại chỉ đối hắn nói, thành thân là cả đời đại sự, đối với ngươi như thế, đối với ngươi tương lai vương phi cũng là như thế. Nếu không phải ngươi thích cô nương, ngươi cũng không cần cưới nhân ra, đạp hư nhân ra cả đời. Hoài vương phi thân phận đối này đó nữ nhân chẳng lẽ không đủ tôn quý. Này không phải tôn quý không tôn quý sự, mà là ngươi không có thiệt tình, đón dâu chỉ vì chính ngươi. Nếu ngươi chỉ là nhân những việc này muốn thành thân, kia vẫn là tính. Thành vương là hoài vương thân thúc thúc. Từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tự nhiên đối hắn cũng thực chiếu cố, thấy hoài vương trần chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe xong chính mình nói, liền đối với hắn nói, ngươi hồi vương phủ, gần nhất không cần ra cửa. Ta tiến cung cùng bệ hạ nói nói hoàng hậu sự. Hoàng hậu này cũng quá kỳ cục. Tuy rằng hoài vương có loại loại tiểu ma bệnh, nhưng thành vương tin tưởng, hoài vương tuyệt đối sẽ không ở trong cung cùng hoàng hậu lôi lôi kéo kéo. Hoài vương lại không phải ngốc tử. Cung hoàng hậu dư tình chưa dứt, đây là cái gì lợi hay không thành. Nhưng Hoài Vương như thế nào tạm thời không đề cập tới, chỉ nói thích Hoàng Hậu. Nói lên thích Hoàng Hậu, Thành Vương trầm mặt sau một lúc lâu, lười đến nói chuyện. Ta đã biết. Hai bay vạ gió chớ quá như thế. Hoài Vương trong lòng lòng tràn đầy đen đủi, lại cảm thấy chính mình ném mặt, rốt cuộc cấp Thành Vương thi lễ lúc sau, trở về Hoài Vương phủ, gần nhất đều không ra khỏi cửa. Thành Vương liền hướng trong cung đi một chuyến. Cũng không biết nói gì đó, Hoàng đế tuy rằng vẫn là thực bực bội, Nhưng lại không có nhắc lại phải đối Hoài Vương đánh đánh giết giết những cái đó sự. Nhưng tuy rằng không đề cập tới những cái đó, hắn lại đối Hoài Vương từ từ ác liệt lên. Hoài Vương vốn là tuổi trẻ hoàng tộc trung nhân tài kiệt xuất, trong tay còn trưởng năm đó trước Hoài Vương lưu lại người xưa cùng quyền bính. Tuy rằng hiện giờ ở trong triều không kịp ngụy vương cường thế, nhưng cho dù là bị Hoàng đế vắng vẻ thời điểm, cũng không phải bị người đương trong suốt người người. Hiện giờ hắn nhân cùng thích Hoàng hậu liên lụy bị Hoàng đế ghét bỏ, liên tiếp ở trong triều răn dậy Không đề cập tới hoài vương trong lòng như thế nào bực bội, chỉ nói những cái đó phụng dưỡng hoài vương phủ người xưa, trong lòng liền cực kỳ bất mãn. Thích nhan nghe được hoàng đế gần nhất làm cái gì, đều nhịn không được xoa cái chán cảm thấy đau đầu. Hoàng đế, phản phất càng thêm mà tùy tâm sử dụng. Muốn làm gì liền làm gì. Lúc trước thích thái hậu còn quản hắn, hắn còn biết mượn sức hoài vương, tới chuẩn bị cùng ngụy vương chống lại. Nhưng hôm nay, đem hoài vương chèn ép đi xuống, lại là ở thừa ân công huynh đệ quyền lực tổn hao nhiều thời điểm Cũng lại là rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn có phải hay không đã quên? Lúc trước, sở dĩ muốn thích loan cùng Hoài Vương phủ liên hôn, chính là vì Hoài Vương trong tay binh quyền. Hoài Vương binh quyền hơn phân nửa là ở cấm quân bên trong, cấm quân chính là thủ vệ trong cung tinh nguyện. Như vậy lăn lộn Hoài Vương còn chưa tính. Nhưng thật ra đem Hoài Vương binh quyền cấp trước đoạt A. Không đoạt Hoài Vương binh quyền, còn dám như vậy dáng trước Hoài Vương. Hoàng đế thế nhưng ở trong cung còn có thể ngủ ngon rác. Hắn hiện giờ càng thêm kỳ cục Tới gần đại hôn, thích nhan vốn là vội đến chân không chẳng đất, chẳng sợ thích như cùng trịnh thị mẹ con thường xuyên lại đây giúp đỡ, nhưng nàng vẫn là vội đến lợi hại, nghe được hoàng đế gần nhất làm những cái đó sự liền cảm thấy thực đau đầu. Đặc biệt là nghe nói hoàng đế không chỉ có ở tiền triều liên tiếp chèn ép hòi vương, đại khái là cảm thấy thành vương cùng ngụy vương cũng là chính mình uy hiếp, bởi vậy cũng không biết là ai ra chủ ý, muốn nên kinh đô công hầu phủ mấy cái quý nữ tiến cung cho chính mình làm phi tần, đều làm hắn phi tần. Quy phi tần nhà mẹ đẻ còn không phải là hắn trợ lực sao? Đến lúc đó cùng chung kẻ địch, kinh đô quyền quý nữ nhi đều ở trong cung, tất nhiên sẽ giữ gìn hắn ngôi vị hoàng đế, trở thành chống đỡ thành vương cùng Ngụy vương cái chắn. Người nước ngoài thích thừa ân công phủ không được. Kia hoàng đế liền lại đệ phạt mấy cái tân ngoại thích đi lên. Chính là hắn nghĩ đến rất mỹ. Hiện giờ thích hoàng hậu cùng thích quý phi ở trong cung đấu đến lung tung rối loạn, ai nguyện ý tiến cung làm phá hôi. Nhân hoàng đế ý nghĩ kỳ lạ, kinh đô danh môn mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí đều có người tới cửa, nói bóng nói gió, hỏi thăm thích khắc tình huống. Hiện giờ kinh đô hướng khởi thành thân nhật chiều, đại bộ phận hân quý đều ở thời điểm này bắt đầu lẫn nhau ký kết quan hệ thông ra, tranh thủ đem nhà mình tuổi vừa lúc cô nương cấp gả đi ra ngoài. Nay bận việc một phen, nơi nơi đều là như vậy hỉ sự, thích nhan khó tránh khỏi cảm thấy tâm mệt Nàng cảm thấy hoàng đế hồ đồ tột đỉnh, lại, lại lương bạc tột đỉnh. Liên tính không có thích hoàng hậu, nhưng thích quý phi tốt xấu cũng cho hắn sinh nhi dục nữ Chính là hắn quay đầu, luôn mồm vì đại cục suy nghĩ, liền phải khắc cưới tân nhân. Mấu chốt là tân nhân còn chướng mắt hắn. Chờ cười ngâm ngâm mà tiễn đi lại một vị tới cửa, hỏi thăm thích khắc nữ quyến, thích nhan liền thấy ai như buồn bực mà nhìn chính mình. Làm sao vậy? Ta chính là nghĩ, bệ hạ này vừa ra ra, kỳ thật đều là hắn sai, nhưng hắn cố tình còn muốn ăn vạ người khác trên người. Thích khắc còn nghiên thiếu liền có công hân, phía trước bị trong chiếu biết, lại có cái sắp làm ngụy vương phi thân tỷ tỷ như đã sớm biết hắn như vậy xuất sắc thiếu niên Lang sẽ bị người xem ở trong mắt. Trong lòng nho nhỏ mà ghen ghét một chút, nàng lại càng để ý chính là thích nhan, chỉ lòng còn sợ hãi mà nói, mệt bậy hạ cưới hiện giờ hoàng hậu. Bằng không, bạch đạp hư hảo cô nương. Nàng hiện giờ cùng thích nhan đã thực thân mật, liền không có như vậy nhiều hư đầu ban áo, dám đối với thích nhan nói như vậy làm cần nói. Thích nhan cười sờ sờ nàng đầu nhỏ. Cho nên mới là ngươi không cần thường xuyên tiếng cung, có phải hay không? Thấy ai như liên tục gật đầu, thích nhan liền ôn hòa mà đối nàng nói, đến nỗi các nàng hỏi thăm á khác, kỳ thật bất quá là quảng giang lưới thôi. Gần nhất kinh đô có chút danh khí vương tôn công tử, nhiều đến là có chút suy nghĩ môn đang hộ đối nữ quyến hỏi thăm, liền tỉ như hôm nay tới cửa nữ quyến, nhân ra mục tiêu cũng không chỉ có chỉ có thích khác một cái. Ai như khỏe miệng liền run dậy một chút đối thích nhan nói, xuất sắc nhân tài sẽ bị người nhớ thương, thuyết minh người ta thích hảo vô cùng. Thả ta tin hắn đâu? Hắn Nếu thích ta? Như thế nào còn khả năng thích người khác? Có thể tưởng tượng đến nhân thành vương phân phó, hiện giờ nàng cùng thích khác chi gian sự còn không bị người khác biết. Đúng là nhân không có người biết nàng cùng thích khắc lưỡng tình tưng duyệt, cho nên, nhân ra mới có thể cho rằng thích khắc còn không có thành thân đối tượng, mới luôn là sẽ nghĩ đến muốn hỏi một chút hắn nhân duyên. Ai như vai đầu nhỏ nhi nghĩ nghĩ đối thích nhan nói, ta phải nói với hắn nói nên làm cái gì bây giờ? Nàng là cùng thích khác thường xuyên thư từ lui tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Không chờ mấy ngày, thích nhan liền biết được làm sao bây giờ. Thành vương một ngày ăn cơm xong, xoa xoa khỏe miệng, đối thích nhan trực tiếp nói, vàng không. Đem ai như cùng thích khắc hôn sự cấp làm đi. Thích nhan tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nàng như thế nào cảm thấy? Thành vương nóng nảy đâu? 112, chương 112. Nhưng cho dù là thành vương nóng nảy, hắn cũng không có khả năng làm thích nhan biết. Hắn như cũng là trầm ổn lãnh đạm một khuôn mặt. Nói ra nói lại lòng trời lở đất giống nhau. Là, ta tu thư làm A khác trở về một chuyến. Tuy rằng hiện giờ sự tình nhiều, còn là thích khác hôn sự càng quan trọng. Nhìn Thành Vương lánh đạm mà lên tiếng, phản phất không nhanh không chậm mà bưng nước trà tới uống. Thích Nhan trần chờ một chút, đối Thành Vương hỏi, Vương, ra, ngài phía trước không phải nói, muốn A khác cùng A nhứ nhiều tiếp xúc hiểu biết, nhìn một cái lẫn nhau hay không tính tình hợp nhau. Không phải đã nói rồi mùa đông lại ở Thành Vương trầm mặc ánh mắt, Thích Nhan nói không được nữa. Nàng ho khan hai tiếng. Thành vương ánh mắt bình tĩnh. Bọn họ ngày ngày thư tử, ta nhìn hiểu biết đến không sai biệt lắm. hắn buông trong tay trung trà, đối thích ngăn nói, hấp tấp chút, quay rầy ngươi hôn sự. Thích khác là đệ đệ, ngươi là làm tỉ tỉ. Lớn nhỏ có thứ tự. Chúng ta trước đính hôn, đính hôn sau, chờ ngươi đại hôn sau nhắc lại bọn họ hôn sự. Hán tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng thích khắc làm thành vương con rể, thân phận đã có thể không giống nhau. Thích nhan niệm còn có cái gì xính lễ mới không có nhục không coi ai nhứ, một bên nhẹ dọc ứng. Liền nghe Thành Vương tiếp tục nói, còn có, Vương phủ bên miếng đất kia từ trước buồn không, hiện giờ bị ta mua, ngày sau trùng tu cái tòa nhà cho bọn hắn trụ. Vương ra. Thích Nhan kinh ngạc nhìn Thành Vương. Thành Vương rụ mắt. Không có làm Thích khác làm tới cửa con rể đạo lý. Ở tại Cách Vách, Ly ta cũng rất gần. Nhưng Thích khác tưởng cùng Vương ra một khối trụ. Thích Nhan xem Thành Vương khỏe miệng hơi hơi run rảy một chút, bàn tay to hơi hơi dùng sức nắm chặt chén trà bộ dáng Nghĩ đến thích khắc hiện giờ nói lên thành vương thao thao bất tuyệt, nhẹ giọng nói, vương gia lo lắng người khác phê bình, nhưng A khác lại không để bụng phê bình. Hắn để ý chính là A nhứ, còn có vương gia. Vương gia nên biết chúng ta tỉ đệ tình huống, cha mẹ duyên thiện. Ở A khác trong lòng, ngài giống như là phụ thân hắn. Hắn muốn thân cận ngài, muốn nghỉ lại ngài, ngài như thế nào còn có thể đem hắn ra bên ngoài biên đuổi đâu. Thích khắc nguyện ý bổi trụ thành vương phủ không chỉ là vì A nhứ. Chính là hắn muốn một cái như phụ thân như vậy trưởng bối. Thưa ân công không phải người kia. Ở thích khắc trong lòng, nguyện ý đem cánh tay chặt chẽ mà che chở bờ vai của hắn thành vương, càng như là phụ thân hắn. Thành vương không nói lời nào, ai nhứ đôi mắt lại hơi hơi đỏ lên. Phụ thân, ngươi liền đáp ứng, đừng đem chúng ta đuổi đi. Nàng biết thích nhan cùng thích khắc đều không phải ngoài miệng ngọt ngào nội tâm tương phản người, lôi kéo thành vương cánh tay tiểu tiểu thanh mà nói, ta biết phụ thân là cho chúng ta suy xét, nhưng chúng ta muốn chính là muốn lưu tại phụ thân bên người A ngươi biết đến đi, A khắc mỗi ngày cùng ta thông tín, luôn là muốn hỏi phụ thân An Khang. Kia không phải thích khác có lệ do hỏi, mà là thực nghiêm túc hỏi thành vương sự. Liên tính là hắn trở về quân doanh, nhưng phía trước thành vương ở trong triều bức bách hoàng đế cha rõ thích tam lao ra thời điểm, thích khắc mỗi ngày đều sẽ hỏi nàng, vương ra nhưng hảo. Từ lúc ấy bắt đầu, ai nhớ liền biết, chính mình đời này chỉ biết thích thích khác một người. Không phải thế gian có rất nhiều ưu tú nam tử. Thích khắc là một trong số đó, mà là thích khắc vốn chính là trên đời này tốt nhất tốt nhất kia một cái. Nàng đáng thương vô cùng mà ngửa đầu nhìn Thành Vương. Thành Vương túi đầu nhìn chính mình nữ nhi, nghe nàng nói những lời này đó, trước mắt hiện lên chính là một cái ồn ảo lại dính người anh tuân thiếu Ni lang. Hắn muốn đau đầu mà như mày, nhưng rốt cuộc cuối cùng lại là khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nhưng cách vết địa, kia có cái gì, không bằng xây dựng thêm đến chúng ta vương phủ, làm vương phủ lớn hơn nữa chút. Chờ sau này vương phủ càng náo nhiệt, không được yêu cầu lớn hơn nữa địa phương sao? Ai Như tức khắc hoạt bát mà cùng Thành Vương nói lên sau này sinh hoạt, cũng không biết có phải hay không thích nha nào rác, tổng cảm thấy Thành Vương luôn luôn lãnh đạm đôi mắt chậm rãi trở nên sáng ngời. Nàng nhịn không được mỉm cười, Ngụy Vương An Tĩnh mà dựa vào một bên, nhìn này hòa thuận vui vẻ nhà ở. Hắn nghe ai Như dịu dít tiếng cười, còn Thành Công Vương dung túng biểu tình, còn có ngồi ở một bên An Tĩnh mỉm cười chính mình người trong lòng. Như vậy An Tĩnh vui sướng sinh hoạt. Làm hắn nhịn không được cũng mỉm cười lên. An tưởng hạnh phúc, này đã từng là hắn trong ngậu mới có sinh hoạt. Nhưng hôm nay, sở hưu hắn đã từng chờ mong hạnh phúc, tất cả đều có. Ta lại làm tỷ phu, lại làm huynh trưởng, đến dự bị hai phân lễ. Hắn khó được vui đùa nói. Thích nhan không khỏi hơi hơi mỉm cười, cười tủm tỉm mà nói, đây chính là khó được duyên phận. Chúng ta nhiều ra chút. Nàng một cái chúng ta, Ngụy Vương liền cười lên tiếng, cũng không thèm để ý thành vương còn ở. Chỉ ôm lấy thích nhan mảnh khảnh vòng eo nhẹ giọng nói, nhà chúng ta ngươi làm chủ. Hắn thanh âm nu hòa, mặt mày chi giàn tất cả đều là ý cười, hoàn toàn không giống như là cái kia ở trong chiều nặng nghề lạnh nhạt ngụy vương. Thanh vương chỉ nhìn thoáng qua liền trong lòng hư một tiếng, tính tính đối thích nhan nói, thích khắc tiếp theo nghỉ tắm gội liền vào tháng sau, không cần nhân việc tư luôn là làm hắn qua lại bôn ba. Hắn hiện giờ đúng là hướng lên trên đi thời điểm. Tháng sau đi. Tháng sau, thích nhan đã sớm gả tiến ngụy vương phủ. Như thế xem, Thành Vương ở ngay từ đầu thực sốt ruột về sau, rốt cuộc vẫn là càng nhớ nàng cùng Ngụy Vương hôn sự, không muốn cho nàng ở hôn trước thêm phiền thoái. Thích Nhan liền đáp ứng rồi một tiếng. Đến nỗi xính lễ thích khác phá ra mà ra, cành chủi lá một cái, Thành Vương trầm ngâm lên. Đến lúc đó còn có ta. Vương Thúc yên tâm. Thành Vương không khỏi ngưng thần nhìn nhìn sẽ nói ra như vậy nóng hổi khí nói Ngụy Vương. Nhìn hắn giờ phút này đáy mắt ý cười, Thành Vương ngơ ngẩn một lát. Hắn khẽ gật đầu nói, nếu như thế Vậy đều rửa vào ngươi. Hắn lại sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, ôn nhu nói, sau này, A nhứ cùng A khác đều phó thác cho các ngươi. Hắn tử ánh mắt làm A nhứ hốc mắt đỏ lên, vội lại lắc đầu nói, phó thác cấp vương huynh cùng A nhan tỷ làm cái gì. Muốn ta nói, sau này ta cùng A khác liền phải an vạ phụ thân. Phản phất dựa vào phụ thân độ nhật thực kiêu ngạo dường như. Nàng còn kiêu ngạo mà rơ lên đầu nhỏ. Thích nhan nhìn A nhứ, liền phản phất nhìn đến nàng là bên người cũng sẽ có một cái khác đắc ý rào rạt mà dựa vào thành vương cáo mượn oai hùn đệ đệ dường như. Nàng trong lòng vui mừng, chẳng sợ thành vương nói không được cấp, khá vậy cấp thích khắc viết tin, làm hắn không cần cô phụ thành vương cùng ai như này phiên tâm ý, cũng làm cho đệ đệ biết, hắn cũng có thể cưới đến chính mình người trong lòng. Chờ đem chuyện này nói cho thích khắc, nàng liền an tâm mà vội vàng hôn sự, sắp thành thân mấy ngày trước đây, hoàng đế liền thỉnh thích nhan hướng trong cung đi, nói là muốn thương lượng cho nàng thêm trang. Nhân Ngụy Vương hôm nay lưu tại binh bộ khó được không có trở về thích nhan liền mang theo thị vệ hướng trong cung đi trên đường liền xảo nộ Hoài Vương mắt thấy Hoài Vương ngắn ngủn thời gian cả người gầy ốm xung dưới liền hàm dưới đều nhỏ nhọn, nhọn hình người tiểu tụy thích nhan mọi người như vậy thất vọng buồn khổ bộ bộáng làm nàng nhịn không được nghĩ đến kiếp trước thời điểm đương thích như mất Hoài Vương cũng là như vậy gầy ốm khô héo bộ dáng kiếp trước nàng trong lòng là hận Hoài Vương muốn chết nàng muội mọi người đều đã chết Hắn bày ra một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng cho ai xem. Phàm là thích như tồn tại thời điểm, hắn có thể đối xử tử tế nàng vài phần, thích như cũng không có khả năng sẽ sớm điêu tàn. Người chết mới biết được hối hận loại này giọng ở thích nhan trong mắt chính là cảm thấy ghê thởm. Lại đền bù, cũng bổ không trở lại một cái tươi sống sinh mệnh. Chẳng sợ kiếp này thích như nhân duyên mỹ mãn, cùng lục An tình đầu ý hợp, cùng hoài vương cũng không có gì gấp mắt, thích nhan thoạt nhìn đối hoài vương không có khúc mắt, chính là nàng trong lòng lại biết Đương nhìn đến trước mắt hoài vương này chật vật lại đáng thương bộ dáng, nàng trong lòng thế nhưng là cảm thấy khoái ý bất quá là ngây người một lát, nàng liền đối với hoài vương hơi hơi gật đầu. Người hôm nay tiến cung. Hoài vương đại khái gần nhất bị hoàng đế khi dễ đến tàn nhẫn, thượng hỏa, thanh âm nhiều vài phần khẳng khàn. Hắn phức tạp mà nhìn thước tha Mỹ lệ thích nhan, nghĩ đến nàng hiện giờ như vậy tiểu diễm đều là bởi vì sắp gả cho Ngụy vương, liền nhịn không được trong lòng hơi hơi đau đớn một chút. Bậy hạ triệu kiến ta. Thích nhan ôn hòa mà đối hắn gật gật đầu, lại nói không xuất quan thiết nói, bởi vậy liền chỉ cười nói, nói là thương lượng ta thêm trang. Hoàng đế tự xưng là là thích nhan biểu ca, luôn mồm cho nàng thêm trang, thích nhan không nghĩ tới cự tuyệt. Chỉ là như vậy ấm áp bộ dáng, làm gần nhất nhân hoàng đế thái độ chịu đủ tra tấn, lại nhân hắn cùng thích hoàng hậu những cái đó vô sỉ nghe đồn mà mỏi mệnh bất kham hoài vương đôi mắt nóng lên. Đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, trong mắt người ngoài hắn là một cái mất đi đế sủng, còn thanh danh bại hoại bị khinh người Những cái đó cười nhạo, khinh thường, xa cách, vô số ánh mắt, làm cho tới nay khí phách hăng hái Hoài Vương minh bạch cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Nhưng Thích Nhan lại vẫn là đối hắn cùng từ trước không có gì hai dạng. Khó được người đối ta còn cùng từ trước giống nhau. Hoài Vương nhịn không được bồi nàng cùng tiếng cung, đối nàng chua xót mà nói. Thích Nhan cười cười. Sở dĩ đối hắn như cũ bình thản, là bởi vì Hoài Vương vốn là không phải nàng để ý, đặt ở trong lòng người. Bởi vậy, hắn là tốt là xấu. Cùng nàng lại có quan hệ gì? Ta hôm nay tiến cung, vốn là cấm vệ chỗ có một số việc muốn nội. Bất quá nếu ngươi tiến cung, ta bồi ngươi đi gặp bệnh hạ đi. Hoài vương đối thích nhan quan tâm mà nói. Thích nhan liền cười huyển cự nói, bệ hạ hiện giờ đối diện ngươi tổn khúc mắc tuy rằng giảm bất vài phần, nhưng ngươi liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, còn muốn tìm tra. Này trong cung ta lại không phải lần đầu tiến tới, thả còn có A khiếu thị vệ ở, ngươi không cần lo lắng Nghe lời nói làm Hoài Vương ngẩn người, cũng bất chấp cảm thấy nàng băn khoăn thật là vì hắn suy nghĩ, lại vội vàng hỏi: "A Khiếu? A Khiếu là ai?" Hoài Vương hoảng hốt sau một lúc lâu mới đột nhiên nghĩ đến, Ngụy Vương tên là Lục Khiếu. Một cái vương ra, một cái A Khiếu. Bất quá là một cái xưng hô. Nhưng đối với Hoài Vương tới nói, lại như sông quận biển gầm giống nhau. Người kêu hắn A Khiếu, hắn là người mà ta yêu, ta tự nhiên tưởng thân cận mà gọi hắn. Vương gia, ngươi nên đi con đường kia lên rồi. Thích nhan mỉm cười, nhưng nói ra nói lại băng lánh lánh, không có nửa phần nóng hổi khí. Buồn còn cảm thấy chính mình bị thích nhan ấm áp tâm hoài vương, phản phất nên diện ăn một bạt thai dường như. Cùng nhục nhã bất đồng. Mà là một loại khác, hắn nói không rõ cảm xúc. Nguyên lai like người như vậy thích hắn. Hắn chỉ lẩm bẩm mà nói. Đúng vậy. Thích nhan meo meo mắt, nhìn thất hồn lạc phách hoài vương chém đinh chặt sắt mà nói. Kiếp trước kiếp này, ta chỉ thích hắn một cái. Hắn đối ta là độc nhất vô nhị Không ai có thể cùng hắn so sánh với. Nàng không có nửa phần trần chờ nói, Làm Hoài Vương tiểu tụy dầy ốm mặt hơi hơi run dậy một chút. Không đợi hắn nói cái gì, lại đột nhiên thấy rất xa, một mạt đỏ thấm như con bướm giống nhau huyền chuyển mà đến, ở Hoài Vương còn nhân thích nhan mà hoảng hốt thời điểm lập tức ôm lấy hắn eo, khóc lóc nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có tới gặp ta. Bên ngoài đồn đái vớ vẩn nhiều như vậy, vậy hạ cũng nghi kỳ ta, điện hạ, ngươi như thế nào có thể tránh mà không thấy. Không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a Tin vỉa hẹn nơi nào theo kịp bậc này giáp mặt chứng kiến. Thích nhan trợn mắt há hốc mổm. Hoài vương mặt. Càng thanh. 113, chương 113. Tuyệt sắc mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa, kỳ thật đây là thực mỹ. Thích loan vốn chính là cái mỹ nhân. Hiện giờ khóc đến như vậy suy nhược lại bất lực, run rảy giống như vô pháp trải qua mưa gió đóa hoa, luôn là làm nhân tâm sinh ra muốn bảo hộ nàng xúc động. Này này hiển nhiên không bao gồm kinh giận đan sen hoài vương cùng vạn phần phức tạp Thích Nhan. Nhìn Thích Loan như vậy khóc lóc, Thích Nhan trong lòng không biết như thế nào, cảm thấy không thế nào nhận thức nàng. Vô luận kiếp trước kiếp này, Thích Loan buồn đều là tươi đẹp vui sướng, tươi cười sán lạ nữ tử. Nhận hết tất cả sùng ái, nét mặt sáng trong. Nhưng hôm nay, nàng tựa hồ phát hiện, từ làm hoàng hậu, Thích Loan đang khóc thời điểm càng nhiều một ít. Bất quá nàng cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ đứng ở một bên an tĩnh mà nhìn nhưng thật ra hoài vương đã sắp khí điên rồi. Thích Loan hiện giờ là hoàng hậu, hoàng đế bổn lại là cái ái đa tâm, nàng lại nhiều lần cùng hắn dây dưa, hoàng đế lần đầu tiên xem ở thành vương mặt mui không có đem hắn thế nào, nhưng lại có mấy lần, chỉ sợ hoàng đế liền phải đối hắn không khách khí. Nếu nói cùng Thích Loan lưỡng tình tương duyệt cũng liền thôi, nhưng Thích Loan, Thích Loan rõ ràng lúc trước công khai mà phản bội hắn. Nàng như thế nào còn dám ở hắn trước mặt khóc này nói nàng chính mình đáng thương. Hiện giờ ta mới biết được Nguyên lai like vẫn là điện hạ đối ta tốt nhất. Thích loan liều mạng mà ôm Hoài Vương, liền phản phất ôm lấy chính mình tánh mạng giống nhau khóc lóc nói, điện hạ giúp giúp ta đi. Ta, ta sắp căng không nổi nữa. Miệng nàng luôn mồm đều là hoài niệm đã từng cùng Hoài Vương ở chung nhật tử, thậm chí ngậm nước mắt nói, từ trước điện hạ đối ta thật tốt ta. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, Hoài Vương đã từng như vậy yêu quý nàng. Nhưng Hoàng đế lại là như thế nào đối nàng đâu. Cưới nàng, lại đem nàng phiết ở một bên bỏ mặc còn đề bạt thích quý phi tới nhục nhã nàng, vắng vẻ nàng. Đã từng phong cảnh vô hạn thích hoàng hậu, hiện giờ ở người trong thiên hạ trước mặt thành chê cười. Thích Loan không khỏi nghĩ đến đã từng hoài vương đối chính mình là như vậy quý trọng. Quý trọng cho tới bây giờ ngắm lại, nàng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Ta biết điện hạ còn nghĩ ta, niệm ta, ta cũng biết ta thực xin lỗi điện hạ. Điện hạ. Nàng thật sự là ở trong cung quá đến gian nan cực kỳ, hiện giờ mới phát hiện chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Thích tam lão ra đã chết Nhưng thích quý phi lại chưa thất sủng, ngược lại có lẽ nhân hoàng đế giết nàng phụ thân đối nàng có vài phần thương tiếp cùng ấy náy, đãi nàng càng thêm mà hảo. Nhưng nàng đâu? Thừa ân công huynh đệ bị liên lụy, ở trong chiều thất thế về sau, thích loan liền phát hiện chính mình lúc trước thật là làm sai. Tiền chiều thích ra thất thế, sau lưng, trong cung mắt đi thừa ân công huynh đệ che chở, nàng liền đi theo bị người không bỏ ở trong mắt. Thích thái hậu cũng nhân thích tam lão ra sự bị liên lụy, hiện giờ bị người lên án, càng hận nàng vài phần. Ở trong cung đối nàng càng thêm khắc nghiệt, nàng nhật tử gian nan cực kỳ. Nhân như vậy tao ngộ, Thích Loan mới lập tức minh bạch lúc trước Thừa Ân Công nói cho nàng những cái đó thích ra đắc thế, nàng liền cả đời có thể ở trong cung đứng vững góp chân là cái gì đạo lý. Nhưng hôm nay Thừa ân Công huynh đệ đã thất thế, nàng lại có thể làm sao bây giờ. Nàng chăn trọc, độc thủ không khuê nhiều ngày, tức khác liền nghĩ tới Hoài Vương. Hoài Vương hiện giờ đều còn không có thành thần, có phải hay không bởi vì đối nàng dễ tình đâm sâu. Thả ở Thích Loan trong mắt Hoài vương so hoàng đế thâm tình nhiều, cũng đối nàng khá hơn nhiều. Hiện giờ, nàng muốn nói cho hoài vương chính mình hối hận. Chỉ hy vọng hoài vương có thể xem ở đã từng tình cảm thượng, ở trong chiều nhiều duy trì nàng, làm nàng có thể có ngày lành quá. Nàng nghĩ đến tốt đẹp. Hoài vương có thể đáp ứng sao? Ngươi cho buồn vương vương tay. Hắn một chút đều không thèm để ý thích loan ở trong cung quá đến như thế nào, mắt thấy thích loan đối chính mình như cũ co vài phần cũ tình bộ dáng, lại ngấm lại đây là ở người nhiều mắt tạp trong cung. Hoài Vương tức giận đến mất đi, bất chấp cái gì chó má thương hương Tiên Ngọc, một phen liền đem Thích Loan ném nhúng ra. Hắn nơi nào còn lo lắng nàng là hoàng hậu tôn quý thân phận, nộ mục nói, "Tiện phụ, ngươi dám hám hại bổn vương." Khóc la cái gì hắn đối nàng dư tình chưa dứt, đây là ở hám hại hắn a. Bị hoàng đế nghe được còn lợi hại. Ở Hoài Vương trong mắt, tiền Đồ vốn là so nữ nhân quan trọng vài phần, nhưng Thích Loan này lại là ở hủy hắn tiền Đồ. Chẳng sợ trong lòng lại chướng mắt hoàng đế, nhưng hoàng đế chính là vua của một nước. Hắn còn muốn ở hoàng đế thuộc hạ ăn cơm đâu. Hắn chịu đựng đoạt thê chi hận bậc này vô cùng nụ nhã, hiện giờ, còn phải bị thích loan tất cả đều trôn vùi sao. Thích loan bị đẩy ngã trên mặt đất, không khỏi khóc lóc nói, điện hạ chẳng lẽ thật sự đối ta như vậy tuyệt tình sao. Điện hạ thật sự bỏ được sao. Thích nhan xem đến mùi ngon. Phía trước truyền thuyết thích hoàng hậu lôi kéo hoài vương tay háo khóc, nàng không gặp. Hiện giờ, lại làm nàng chính mắt nhìn thấy. Tiến cung một chuyến, gặp được như vậy yêu hận mục làm thích nhan cảm thấy thú vị cực kỳ. Nàng chính nhìn hoài vương ôm ngực tức giận đến đến không được, lời nói đều cũng không nói ra được, một khát sườn, liền thấy minh hoàng nghi thức nhanh chóng mà đến, chỉ trước mắt, hoàng đế tức muốn hụt máu, phản phất bắt được hồng hạnh xuất tưởng bà nương nam nhân giống nhau hùng hổ vọt lại đây. Nhìn thấy thích loan chính khóc lóc bắt lấy hoài vương vặt áo, hoài vương chính túi người tức giận làm nàng bông ra, hoàng đế mặt đều tái rồi. Hảo A, các ngươi thật to gan, đây là lại làm châm cấp bắt được Các ngươi lại không thể rảo biện đi. Hắn mắt thấy một màn này nơi nào nhịn được. Chẳng sợ Thích Loan hiện giờ bị hắn ghét bỏ, nhưng tốt xấu danh phận thượng cũng là hắn thế tử. Đương đương hoàng hậu, hắn thế tử, lại cùng nam nhân khác liên lụy không rõ, hoàng đế có thể nhận sao. Hắn cảm thấy chính mình trên đầu xanh mượn. Các ngươi thật là quá làm càn. Hoàng đế tức giận đến thanh âm đều ở run lên, giờ khắc này, nhìn Thích Loan như vậy thân cận hoài vương bộ ráng còn nghe một bên có công nhân nói hoàng hậu vừa mới nói hoài vương so hoàng đế hảo, kia phẳng phất thích loan thân thủ một cái tắt kén đến hắn trên mặt. Hắn nơi nào có thể chịu được chính mình bị hoài vương so đi xuống, cơ hồ vô pháp nhẫn lại, hai mắt đỏ đậm mà xuống tới, giận dữ hét các người dám tư thông. Bậy hạ, nghe ta giải thích. Hoài vương cũng không dám thừa nhận như vậy tội danh, vội vàng tiến lên muốn giải thích. Nhưng nên diện mà đến, là hoàng đế phẫn nộ một quyền. Hoàng đế một quyền nện ở hoài vương trên mặt, Tuy rằng hắn từ nhỏ tỉ mỉ nuôi lớn, không có gì kinh nghi, đánh người không như vậy đau đớn, nhưng hoài vương tốt xấu cũng là kim tôn ngọc quý lớn lên, ăn một quyền, lại đau lại thương mặt, càng cảm thấy đến ủy khuất vô cùng, đôi mắt cũng nhìn không được đỏ, bụng mặt lui ra phía sau một bước, nhìn hoàng đế còn muốn nhào lên tới, hoài vương một phen giá trụ hoàng đế phủ phiếm vô lực nắm tay, nhẫn mại không được lớn tiếng chất vấn nói, ngươi rửa vào cái gì đánh ta. Cho dù là băn khoăn hoàng đế thân phận, nhưng đã trải qua nhiều như vậy thứ nhục nhã. Hoài vương cũng vô pháp nhẫn mại. Ngươi nói chấm vì cái gì đánh ngươi. Cùng chấm thê tử lôi lôi kéo kéo, ngươi đem chấm để vào mắt sao. Thấy hoài vương thế nhưng còn dám phản kháng, hoàng đế càng tức giận. Nhưng hoài vương bất chấp này đó, nhìn hoàng đế kia đúng lý hợp tình bộ dáng, thù mới hận cũ không khỏi nảy lên trong lòng. Thê tử của ngươi. Từ trước, nàng cùng ta có hôn ước thời điểm, bệ hạ không phải còn cùng nàng tứ thông. Khi đó, bệ hạ đem ta để vào mắt sao hiện giờ Ngươi quản không được chính mình nữ nhân, còn muốn vu không ta. Đây là đối hoài vương lớn nhất nhục nhã, đừng nhìn từ trước hoài vương nhịp, nhưng này liền như là một cây thứ, luôn là đâm vào hắn trong lòng, máu tươi đầm địa. Nghĩ đến nhân hoàng đế cùng thích loan, lệnh hoài vương phủ hổ thẹn, làm hoài vương phủ trở thành thiên hạ cho cười, hoài vương trong lòng vô số thống hận đều hiện lên ở trong mắt. Hoài vương phủ là hắn qua đời phụ thân một đao một thương tranh hồi tới. Chính là hoàng đế lại như vậy hướng hoài vương phủ cạnh cửa bắt nước bẩn Ngươi, ngươi nói cái gì? Thấy hoài vương là gân lớn, thế nhưng còn dám cùng chính mình hồn ảo, hoàng đế nhất thời trận tròn đôi mắt. Nhìn hoài vương hai mắt đỏ đậm, hoán hận chung mang theo sát ý nhìn chính mình, đầu nóng lên hoàng đế đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hắn nhìn gần trong găng tức, một bàn tay dễ như trở bàn tay mà là có thể quản thúc chính mình hoài vương, lại cảm thấy sợ hãi lên. Thấy hắn như vậy mềm yếu, chính mình cường ngạnh một ít liền sợ hãi mà nhìn chính mình, hoài vương trong lòng cũng thực hoảng loạn. Từ nhiệt huyết bên trong tỉnh quá thần tới, nhìn thấy chính mình đối hoàng đế giống giận cái gì, hoài vương trong lòng hối hận cực kỳ. Hoàng đế vốn chính là cái lòng dạ hẹp hòi, ngày này sau nếu là ghi hận hắn, hắn còn có thể có thoải mái nhật tử quá sao. Nhân thấy hoàng đế mềm, hoài vương nhấp nhấp khỏe miệng, liền cũng theo bản năng mà buông ra tay, chỉ lẩm bẩm mà nói, tao ý tứ là, nếu, nếu ta đối hoàng hậu dư tình chưa dứt, lúc trước như thế nào sẽ đem nàng chắp tay nhường lại. Ta không biết hoàng hậu trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng bệ hạ Từ hoàng hậu tiến cung, ta cùng hoàng hậu cũng không có nửa phần liên lụy. Thấy hắn không dám lại cùng chính mình đối kháng, hoàng đế có cảm thấy trong lòng thả lòng chút. Hắn lại run đi lên. Nhìn yếu thế hoài vương, hắn liền cười lạnh nói, chắp tay nhường lại. Nàng vốn dĩ chính là chấm nữ nhân, người bất quá là sợ chính mình trên đầu biến sắc nhi cho nên mới không dám hé răng thôi. Ở chưa thành thân phía trước, Thích Loan liền cùng hắn có phu thê chi thật, hoài vương trong lòng chẳng lẽ không biết sao. Cái gọi là chắp tay nhường lại. Bất quả là hoài vương cho chính mình trên mặt thiết vàng. Hắn biết vô pháp được đến Thích Loan, cho nên làm bộ hào phóng bộ dáng mà thôi. Như vậy nục nhã, làm hoài vương tức khắc trên mặt nóng rát. Trong cung hiện giờ nhiều như vậy cung nhân nội thị đều ở, nhưng hoàng đế như vậy nục nhã hắn, lại như vậy khinh thường hắn. Hắn thân là hoàng tộc mặt mũi tại đây một khắc không còn sót lại chút gì. Hử! Thấy hoài vương nắm chặt một đôi bàn tay to lại nén lến giận, hoàng đế liền cười lạnh hai tiếng, mặt âm chầm quay đầu. Lại nộ khí đằng đằng mà nhìn kẻ ngã ở một bên thích hoàng hậu. Thấy thích Loan hôm nay mặc như khuê các thiếu nữ giống nhau tiểu diễm động lòng người, hoàng đế theo bản năng sợ sờ sờ chính mình đỉnh đầu, chỉ vào nàng lớn tiếng mắng: "Ngươi cũng dám phản bội trẫm?" Tiệp nhân, từ trước chấm liền biết ngươi tùy tiện lang thang, hiện giờ, ngươi còn đem ngươi này không biết xấu hổ mang tiếng cung." Lời này, không chỉ có Hoài Vương kinh ngạc, liền thích Loan cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Chẳng sợ muốn mượn sức Hoài Vương ở tiền triều duy trì chính mình, Nhưng Thích Loan như cũ nhớ rõ, chính mình là hoàng đế thế tử. Đã từng hắn nói nàng là trên đời tốt đẹp nhất cô nương. Chính là hiện giờ, hắn nói chính mình tùy tiện lang thang. Vậy hạ, ngươi nói ta cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Thành thân phía trước liền cùng Chấm Triền Miên, ngươi còn không phải là như vậy tùy tiện nữ tử sao? Hoàng đế vô tình đến đúng lý hợp tình, ở Thích Loan không dám tin tưởng ánh mắt cười lạnh nói, Chấm liền biết ngươi là cái dạng này mặt hàng. Nếu lúc trước có thể phản bội Hoài Vương, hiện giờ Ngươi đương nhiên cũng có thể phản bội chấm. Ngươi chính là như vậy nữ nhân. Chính là một cái sẽ hồng hạnh xuất tường nữ nhân. Nhìn hoàng đế đúng lý hợp tình bộ dáng, Thích Nhan ở một bên nhìn thật dài một đoạn thời gian diễn. Mắt thấy Thích Loan bị mắng đến khóc lên, Thích Nhan một chút đều không nghĩ làm này lung tung rối loạn sự bình ổn, cũng một chút không có tưởng lớn tiếng chỉ trích một câu còn thể thống gì. Nàng cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Thiến cung này một chuyến, nhưng thật ra thật không lỗ. 114, chương 114. Hoàng đế nói, liền phẳng phất mũi tên nhọn. Đâm bị thương Thích Loan, lại làm Thích Nhan cảm thấy rất có ý tứ. Lúc trước Thích Loan cho nàng những cái đó thương tổn, nàng lười đến đối Thích Loan động thủ, chính là chưa nói nàng không thích xem Hoàng đế cùng Thích Loan việc vui. Hướng chi, này lại không phải nàng hám hại ra tới kết quả. Này không phải Thích Loan chính mình làm sao. Khoe miệng nàng mang theo vài phần ý cười, mỉm cười nhìn. Hoàng đế đã ở nhảy chân chỉ vào Thích Loan mắng nàng nói, ngươi cũng xứng làm một cái hoàng hậu. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi như là cái thứ gì? Đây là vô số công nhân cùng nội thị đều ở thời điểm, nhưng hắn mắng chính mình hoàng hậu lại không có nửa phần cố kỵ. Nhân thừa ân công ở tiền triều đã thất thế, thích loan mất đi duy trì, vốn là làm ít người vài phần sợ hãi cùng kiêng kỵ, chẳng sợ biết hẳn là cấp hoàng hậu tôn nghiêm tránh đi mới là lẽ phải, nhưng ai để ý đâu. Nhiều người như vậy đều đang nhìn, đang xem náo nhiệt. Liên Phang Phất, kiếp trước thời điểm nàng vô sủng trong người, hậu cung cũng không có người đem nàng để vào mắt. Thích nhan rũ mắt, khoe miệng mang theo nhật nhạt ý cười nhìn trận này chê cười. Ngươi lai, like, ai gả cho hoàng đế đều là như vậy hồi sự như thôi. Bậy hạ như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi luôn là nói ta không tốt, nhưng bậy hạ ngươi đâu? Ngươi lại tính cái gì? Từ trước, Thệ Hải Minh Sơn không phải ngươi sao? Nhưng hôm nay, ngươi lại là như thế nào đối ta đâu? Ngươi từ điện hạ trong tay cướp đi ta, không phải rất đắc ý, cảm thấy ngươi so điện hạ càng ưu tú sao? Nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi. Ngươi nơi nào so được với Điện Hạ? Điện Hạ còn biết đâu ta yêu ta, biết chỉ cưới ta một cái, đáp ứng ta không nhiễm nhị sắc, nhưng ngươi đâu? Ngươi nói ta không xứng làm hoàng hậu, nhưng ngươi lại so được với Điện Hạ đãi ta tâm sao. Thích Loan bị trong cung bọn nô tỷ chỉ chỉ trỏ trỏ chế dây nơi nào chịu được? Nàng luôn luôn tại thế nhân trong mắt đều là bị sùng ái, chỉ có người khác hâm mộ nàng phần, nơi nào nghĩ đến có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành bọn nô tỷ trong miệng cười liêu. Húng chi? Nhìn Hoài Vương cùng Hoàng đế một khối đứng ở chính mình trước mặt, Hoài Vương cao gầy đỉnh bạn anh Tuấn bức người, nhưng Hoàng đế lại mang theo hàng năm thân cư thâm cung tái nhật cùng gầy yếu, kia một khắc, Thích Loan là thật sự hối hận. Sớm biết rằng, ta tình nguyện làm Hoài Vương Phi, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Nàng khóc lóc nói ra như vậy một câu. Hoàng đế trận tròn mắt. Hoài Vương cũng trận tròn mắt. Hai người đều nhìn nước nợ khóc lớn Thích Loan, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Toàn bộ hậu cung lặng ngắt như tờ Nếu nói vừa mới còn có công nhân nội thị chế rêu, kia tử thích loan khóc lóc kêu ra như vậy một câu, thông minh chút tất cả đều chạy. Này xem cũng không phải là hoàng hậu chê cười. Ngược lại hoàng đế thành chê cười. Hoàng hậu nương nương chính miệng nói, cùng với gả cho hoàng đế, không bằng gả cho Hoài vương. Ngươi, ngươi, ngươi hoàng đế tức giận đến phẳng phất được điên bệnh, một bàn tay chỉ vào miệng phun kinh thiên chi ngôn thích loan, lại quay đầu lại nhìn về phía hết đường chối cãi, gấp đến độ trước mắt biến thành màu đen Hoài vương Hồi lâu lúc sau mới nghẹn ra một câu tới nói, chấm liền biết, chấm liền biết các người hai cái là cậu nam nữ. Hắn đã sớm quên chính mình mới là cùng thích loan tư thông cái kia, còn giận mắng hoài vương là cái cậu nam nữ. Hoài vương cũng bị thích loan này đáng giận nói cấp tức chết rồi, họa trời dáng, ai chịu nổi à, khó tránh khỏi nói không lựa lời lớn tiếng nói, ngươi quản hảo chính mình nữ nhân, đừng làm cho nàng luôn cho rằng chính mình là cái thiên tiên. Nàng muốn gả, ta còn không hiếm lạ cưới, thích nhan đến nỗ lực mà chịu đựng mới không cần cười ra tiếng tới. Nhưng nhìn hoài vương dáng vẻ phẫn nộ, hoàng đế trong mắt nhất thời cũng nhìn không thấy thích nhan, chỉ chỉ vào nói ra như vậy đáng giận nói thích loan tức giận nói, chờ muốn phế đi ngươi cái này vô sỉ tiện nhân. Hắn chỉ cảm thấy đương thích loan kia một câu ninh làm hoài vương phi, bất quá hắn hoàng hậu, hoàn toàn đem hắn cấp đánh sập. Hắn đã từng bởi vì chính mình là người thắng rào dạ đắc ý, nhưng hôm nay, chính là vì chính mình thành một nữ nhân trong mắt kẻ thất bại mà cảm thấy phẫn nộ. Nay một câu, có thể so thích Loan nói lợi hại nhiều. Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, Thích Loan càng là hoàng đế nguyên phối, như thế nào một chữ miệng chính là muốn phế hậu đâu? Ngươi nói bậy, ngươi không thể như vậy. Nàng là hắn thê tử a. Hắn sao lại có thể nói muốn phế đi nàng đâu? Phu thê nhà ai không cãi nhau. Thích Loan nhìn đã từng như vậy yêu quý chính mình, còn đã từng phải cho chính mình tốt đẹp nhất phong hào, hận không thể đem trên đời này hết thể tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt hoàng đế, nhịn không được hai mắt đấm lệ mương lùng. Kia một khắc, Nàng ỗ ngực, nước mắt rốt cuộc không phải hoa lê dính hạt mưa, mà là nước mắt đầy mặt đều là. Nhưng hoàng đế nhìn nàng như vậy khóc đến không có nửa phần mỹ lệ bộ dáng, không khỏi càng thêm mà chán ghét lên, cười lạnh nói, vì cái gì không thể. Này trong cung, là chấm định đoạn. Ngươi dám làm chấm mất mặt, chấm liền phế đi ngươi. Húng chi, húng chi ngươi không xứng. Hắn không biết như thế nào, trong lòng ủy khuất lại khổ sở. Hắn rốt cuộc thấy an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, thanh lệ đoan tràng trầm tính thích nhan. Ngươi không xứng làm chấm thế tử, nếu không phải ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì nàng, hắn đã sớm cưới Thích Nhan. Nàng Liên sẽ không khác gã người khác. Hắn liền sẽ không mất đi nàng. Ở hoàng đế trong lòng, Thích Loan không chỉ có là phản bội người của hắn, cũng là làm hắn mất đi Thích Nhan đầu sỏ gây tội. Ta không xứng. Thích Loan liền tính cùng hoàng đế mấy ngày này có lại nhiều khập hiễng, khá vậy thừa nhận không được nói như vậy. Giống như là đã từng tốt đẹp tất cả đều bị phủ định. Thành hắn trong mắt sai lầm giống nhau Không sai, chấm muốn phế đi ngươi Hoàng đế chán ghét nhìn Thích Loan Hắn cắn răng chỉ và vẻ vải trên mặt đất Thích Loan nói Ngươi hành sự tùy tiện vô sỉ Cũng không có cái gì đức hạnh Hơn nữa ngươi cho rằng chấm không biết sao Ngươi vào cung lâu như vậy Trong cung phi tần bị ngươi khi dễ không phải một cái hai cái Lúc trước ngươi mới vừa tiến cung liền cấp phi tần ra vai phủ đầu Lại là khắc nghiệt các nàng ăn mặc chi phí Ngươi cho rằng chấm không biết Nếu không phải quý phi cùng chấm đề qua Muốn chấm đối những cái đó phi tần hảo điểm nhi, quý phi cho ngươi thu thập loạn sạc, đã sớm cung oán sôi trào. Hắn nói rất đúng vô tội a Liền phản phất nàng đã từng khi dễ phi tần, khắc nghiệt phi tần, hắn không biết dường như. Hắn không phải đã sớm gương sáng nhi giống nhau. Nhưng hôm nay, hắn không thích nàng, liền đều cảm thấy là nàng sai rồi. Thích nhan nhìn nửa ngày diễn, mắt thấy đều đã muốn phế hậu, nghĩ nghĩ, liền đối với hoàng đế nói, vậy hạ liền tính phế hậu, phải dùng cái gì danh mục. Thấy hoàng đế kinh ngạc quay đầu nhìn chính mình, nàng cười cười, nhìn hoàng đế nói, nói nàng cùng hoài vương lôi lôi kéo kéo. Chẳng lẽ bệ hạ muốn thừa nhận chính mình trên đầu biến sắc nhi? Lời này không chỉ có hoàng đế nghẹn lời, hoài vương mặt cũng tái rồi. Nhưng ở hoài vương tức muốn hụt máu, thích nhan chỉ là đối hoàng đế bình thản mà nói, vẫn là một sự nhịn chính sự lành đi. Nàng nửa điểm đều không hy vọng thích loan bị phế. Liền không bằng mang theo đối lẫn nhau hoán hận, cứ như vậy là một đôi cho nhau thương tổn đoán ngấu, không phải khá tốt sao Phế đi thích loan, lại đi thai hỏa nhà người khác cô nương, hoặc là đề bạt một cái cùng thích loan không phân cao thấp thích quý phi. Hoàng hậu là ngươi từ cửa chính đón vào trong cung, cùng triều đình chống lại thật vất vả cưới trở về. Hiện giờ mới bao lâu, bệ hạ liền phải phế hậu. kia bệ hạ cùng hoàng hậu chi gian bị người truyền sướng tình yêu đều thành cái gì? Bọn họ tình yêu bị truyền sướng quá sao? Hoài vương trận mắt há hốc mồm mà nhìn thích nhan trận mắt nói dối, nhưng hoàng đế chần chờ một chút, đối thích nhan nói chính là nàng như vậy vô sỉ hạ tiện, bổ nhào vào Hoài Vương trong lòng ngực. Hắn nếu muốn cùng Hoàng hậu châm lại tình xưa, cũng sẽ không nốc tử giống nhau trước công chúng ấp áp ôm ôm. Nay trong cung có rất nhiều hẻo lánh không người cung thất cho bọn hắn thân thiết, tỉ như năm đó Bệ hạ cùng Hoàng hậu, không phải cũng là ở lãnh cung lấn ái. Bệ hạ là chí tôn, đều biết muốn buộc người cùng người khác chưa quá môn thê tử lui tới, huống chi là kính sợ Bệ hạ Hoài Vương, không biết trộm cùng Bệ hạ thê tử ám độ Trần Thương sao? Nếu có thể bị Bệ hạ bắt được hai lần, có thể thấy được Hoài Vương cũng không phải dư tình chưa dứt. Hoàng đế Tổng cảm thấy thích nhăn những lời này là ở nhục mạ chính mình. Chính là hắn không có chứng cứ. Cũng mặc kệ thế nào, hắn vẫn là cảm thấy những lời này, thích nhăn là có đạo lý. Không sai, Hoài Vương nếu muốn cùng Hoàng hậu Tư Thông, không đáng ở trong cung nhiều người như vậy trước mặt. Cũng mặc kệ như thế nào, Hoài Vương đều làm hắn ném mặt, đây là Hoàng đế không thể chịu được. Nghĩ đến thành vương ở chính mình khó được khẩn thiết mà nói như vậy nhiều hy vọng hắn tin tưởng Hoài Vương nói. Hoàng đế ánh mắt lập lòe, trong lòng đã ghi hận hoài vương, chính là ở Thích Nhan trước mặt là sẽ không thừa nhận, chỉ hơi hơi gật đầu nói, biểu mội nói có lý. Nhưng cho dù là hắn, hắn không biết tị hiểm sao. Hắn như vậy không nói đạo lý, Thích Nhan không thèm để ý mà nói, kia bệ hạ liền càng nên hảo hảo quản giáo chính ngươi thế tử. Thích loan nháo này vừa ra ra, thật sự là làm Thích Nhan mở rộng tầm mắt. Nàng cũng chưa gặp qua như vậy xuất sắc sự. Suy nghĩ một chút, Thích Nhan lại cảm thấy muốn cười. Hoàng đế lại chỉ cảm thấy thích nhan là trên đời này tốt nhất tốt nhất người. Vì hoài vương cầu tình, vì hoàng hậu cầu tình, cái này làm cho hắn trong lòng chỉ cảm thấy chua sót vạn phần. Đã từng, như vậy tốt cô nương là của hắn. Biểu muội Hoàng đế hốc mắt nhật nhiệt cố nén không có rớt nước mắt, hiện giờ ở hắn trong mắt, trừ bỏ thích nhan ai cũng nhìn không thấy, chỉ vội vàng nhìn nàng lấy lòng lại bất an mà nói, ngươi nói rất đúng, ngươi nói đều đối. Đều do hoàng hậu, làm ngươi thấy nhiều như vậy dơ bẩn sự, bần biểu Hắn đối mặt Thích Nhan không biết nên nói cái gì là hảo, chỉ suy yếu mà nói, chấm, chấm cho ngươi chuẩn bị không ít của hồi môn, đều là trong cung tốt nhất. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng. Nhưng hôm nay, làm ngươi mất hứng đi. Hắn khẩn trương mà nhìn Thích Nhan. Thích Nhan thành thật mà nói, không, ta hôm nay thật cao hứng. Xem diễn ai không cao hứng. Húng chi, vẫn là xem phế hậu tiết mục. Thích Nhan hôm nay là thật sự cảm thấy rất thú vị, thấy nàng mỉm cười lên, hoàng đế cũng nhịn không được cười kia chúng ta đi trò chuyện đi." Hắn vội đối thích nhăn nói. Thích hoàng hậu cùng Hoài vương đều bị hắn bỏ mặc. Thích Nhan lại quả quyết cự tuyệt. "Bệ hạ đem của hồi môn cho ta chính là, hôm nay trong cung nhiều chuyện như vậy, nói vậy bệ hạ cũng muốn nổi. Nàng đối cùng hoàng đế nói chuyện không có hứng thú, cầm của hồi môn liền chuẩn bị đi." Thấy nàng băn khoăn chính mình bận rộn muốn xuất cung, hoàng đế càng thêm cảm động vài phần, lại nhìn không được bực bội nháo ra nhiều chuyện như vậy, làm thích Nhan vội vàng phải đi thích loan. mắt nhìn nàng nói: đều là bởi vì ngươi, làm biểu muội như vậy bất an." Thích Luân nằm ở trên mặt đất, nghe hoàng đế gian dạy nói, cả người ngơ ngẩn địa. Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Lệ Tú nhã muội muội. Đã từng, mỗi người đều càng thích nàng, mà xem nhẹ nàng muội muội, nàng cũng từng đoạt đi rồi muội muội sở hữu vinh quang. Chính là hiện giờ, nàng ưu nhã mà đứng ở một bên, nhưng nàng lại hề bại ở bùn đất. Hoàng đế nói, cũng phản phất một cây đao tử, một đao đâm vào nàng trong lòng, máu tươi đầm địa. Lại phản phất bái rất nàng nhất ngăn nắp lượng lệ hết thảy. Ngươi đến cảm tạ biểu muội cho người cầu tình. Nếu không phải biểu muội chấm lần này nhất định phế đi ngươi. 115, chương 115. Như vậy đã thương người lời nói. Làm nàng ở đã từng kẻ thất bại trước mặt mặt mũi vô tồn. Nhưng thích loan tâm tình, thích nhan cũng không chuẩn bị đặt ở trong lòng. Nhưng thật ra giờ phút này thích loan trong lòng thống khổ, nàng kỳ thật cũng có thể hiểu biết vài phần. Bất quá đại hôn nửa năm nhiều, hoàng đế liền ồn ào phế ph Cái này làm cho thích loan mặt mũi gì tồn. Thả làm trong cung phi tần, ngày sau ai còn sẽ đem một cái bị hoàng đế ghét bỏ đến muốn phế hậu chung cung cấp để vào mắt. Đặc biệt là hiện giờ. Đây là đang làm cái gì, các ngươi ở nháo cái gì. Không biết hai đi cấp thích thái hậu làm thần báo bên hai, đang nói chuyện, thích nhan chuẩn bị ra cung thời điểm thích thái hậu liền mang theo sắc mặt giận dữ lãnh một đám người lại đây. Nhìn thấy đám kia người có lúng đồng tiền như hoa thích quý phi. Thích quý phi trong tay còn thân mật mà kéo một cái sinh đến rất là vũ mị đầy đà phi tần, thích nhăn nhìn nhìn kia phi tần, từ kiếp trước trong trí nhớ nghĩ đến, kia đã từng là hoàng đế sớm chút năm còn xem như thích phi tần hoan thần. Nhân hoan thần xuất thân không cao, hoàng đế ở nàng trước mặt không cần bưng cái giá, lại nhân nàng ca vũ cực hảo, có thể cho hoàng đế nhẹ nhàng hưởng lạc, bởi vậy hoan thần rất là được sùng ái. Nàng thất sủng thật cũng không phải nhân khác. Bất quá là thượng tuổi, không mới mẻ, hoàng đế cũng liền không để ý tới nàng. Bất quá hiện giờ đúng là nhất kiểu nộn khả nhân tuổi tác, hoan tần hiển nhiên là được sủng ái. Giống như là kiếp trước, thích quý phi thịnh sủng vào cung lại bị sủng ái đến bầu trời đi, nhưng hoàng đế cũng thường thường sẽ đi sùng hạnh hoan tần. Hiện giờ ngâm lại, thích nhan lại cảm thấy buồn cười. Kiếp trước, thích quý phi luôn mồm lục cung vô sủng chuyên sủng với một thân. Hoàng đế cũng luôn mồm chính mình trung tình quý phi một người, tình thân bất thỏ. Nhưng trong lúc này kỳ thật hậu cung cũng vẫn là không ít phi tần đến hoàng đế lâm hạnh vấn đề cái gọi là chuyên sủng, giống như là chê cười giống nhau. Hiện giờ thấy Hoan Tần cùng thích Quý phi như vậy thân mật mà lui tới, Thích Nhan ánh mắt đảo qua thích Quý phi kia trường cười ngâm ngâm mặt, trong lòng liền biết, cái này đường muội có thể so thích hoàng hậu lợi hại nhiều. Thân cha đã chết còn có thể cười ha hả, không ở hoàng đế trước mặt khóc nháo, ngược lại được đến hoàng đế chịu mến, này không phải người bình thường làm được đến. Chẳng sợ thích Quý phi đối nàng thân thiện mà kêu một tiếng nhị tỷ tỷ, nhưng Thích Nhan cũng ở trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Thích tam lão gia bị xử trảm, có nàng cùng Ngụy Vương vài phần công lao. Nàng nhưng không tin thích quý phi trong lòng không ghi hận chính mình. Hiện giờ kỳ hảo, bất quá là ở thích quý phi trong mắt, cân nhắc lợi hại vẫn là trước xử lý thích hoàng hậu càng quan trọng chút thôi. Các ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn thể thống gì? Một cái hoàng đế, một cái hoàng hậu, ở trong cung náo ra nhiều như vậy chê cười, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thích thái hậu đương nhiên muốn thừa dịp hoàng đế làm sai sự răn dậy một phen làm hoàng đế trong lòng sợ hãi chính mình, tạo chính mình ở trong cung uy tín. Nhưng nàng càng chán ghét Thích Loan, xem nàng rẻ vải trên mặt đất, như bùn đất tàn bại đóa hoa giống nhau đáng thương, Thích Thái Hậu liền cười lạnh nói, "Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, như là cái hoàng hậu sao?" Này ở giữa Thích Hoàng hậu tâm bệnh, vốn là nhân vừa mới hoàng đế ồn ào muốn phế hậu trong lòng khó chịu cực kỳ, Thích Loan nơi nào chịu được nói như vậy, nước mắt lưu hết, hiện giờ nàng liền bỏ dậy, hồng con mắt đối Thích Thái Hậu phản bác nói, Liền tính ta không giống như là cái hoàng hậu, khá vậy không tới phiên mẫu hậu đã tới hỏi. Mẫu hậu xúi rục bệ hạ sủng thiếp diệt thê, chính mình chẳng phân biệt đích thứ tôn thi, lại sao dám tới dân dạy ta. Người bao che tội nhân chi nữ, chính mình cũng hỏa loạn bệ hạ giang sơn xã tắc, ngươi như là cái thái hậu sao. Nàng đột nhiên nhanh mồm dẻo miệng, thích thái hậu tôn quý nhiều năm như vậy, thế nhưng bị con dâu va chạm, tức giận đến cả người phát run. Nàng là thái hậu, thích luôn là nàng chất nữ, lại là nàng con dâu hiện n Con dâu đều dám dâm đến nàng trên đầu. Ngươi, thích thái hậu chịu không nổi ngốc nịch, chỉ chỉ nàng, liền nhìn về phía hoàng đế quát. Hoàng đế, nay buồn ý là làm hoàng đế quản quản hắn thế tử. Nhưng hoàng đế hiện giờ nơi nào còn chịu được này đó. Hắn nhất đau đầu chính là nữ nhân cãi nhau. Trước mắt, vốn là nhân cùng hoài vương náo loạn một hồi phá lệ mỏi mệnh, hơn nữa thích loan và chạm thích thái hậu lại cùng chính mình không có gì quan hệ. Hoàng đế liền không nghĩ quản, chỉ che lại cái chắn nói, các ngươi thả đi nơi khác xảo đi. Chấm đau đầu. Hắn liền làm bộ kẻ điếc người mù, nửa điểm không chịu vi hậu cung tranh chấp điều giải, hiển nhiên là không có đem thích thái hậu cấp đặt ở trong lòng. Chẳng sợ thích loan ném mặt, nhưng thích thái hậu cũng cảm thấy chính mình đồng dạng mất mặt. Nàng tức giận đến đôi tay phát run. Cô mẫu vẫn là làm bệ hạ nghỉ ngơi đi thôi. Thích quý phi thiện giải nhân ý thật sự, vội đỡ thích thái hậu tay tươi đẹp đáng yêu mà nói, bệ hạ vừa mới cùng đại tỷ tỷ náo loạn một hồi, trong lòng nhiều khó chịu à, làm hắn xuyến khẩu khí đi Thả hậu cung là cô mẫu thiên hạ, hậu cung phi tần, hoàng hậu quảng giáo, vốn chính là cô mẫu chức trách, bảy hạ là tín nhiệm cô mẫu, tin tưởng cô mẫu mới làm cô mẫu đơn độc dân dạy đại tỷ tỷ nha. Nàng nói được nhẹ nhàng đáng yêu, cho thích thái hậu dưới bậc thang, thích thái hậu sắc mặt đẹp rất nhiều. Hoàng đế cũng cảm thấy thích quý phi là thực ôn nhu hiểu chuyện. Nay không, thích thái hậu liền bất hòa hắn cãi nhau. Thả thấy thích quý phi liếc mắt đưa tình mà nhìn chính mình, hoàng đế trong lòng nóng lên, vội đi qua đi. Yêu quý mà đối nàng nói, ngươi như thế nào ra tới? Thái thì không phải nói, muốn ngươi tính dưỡng sao? Hảo hảo dưỡng thân mình, hảo cho chấm sinh một cái hảo hoàng tử mới là công lớn một kiện. Hắn như vậy Ôn Nhu yêu quý, đem thích quý phi phủng đến bầu trời đi, càng thêm có vẻ đứng ở một bên thích hoàng hậu đáng thương lại cô đơn. Thích quý phi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một bên đáng thương lại bị người cười nhạo thích hoàng hậu, cười ngâm ngâm mà đối bệ hạ Nhu Nhu mà nói, biết đại tỷ tỷ cùng bệ hạ cái nhau, ta vì bệ hạ lo lắng cực kỳ. Bệnh hạ, tốt xấu đại tỷ tỷ cũng là bệ hạ đã từng người yêu, thả xem ở từ trước tình cảm, bệnh hạ tha thứ đại tỷ tỷ đi. Nàng ngậm nước mắt cấp hoàng đế phúc phúc, nghẹn ngào mà nói, đều là bởi vì ta duyên cớ, làm đại tỷ tỷ cùng bệ hạ cãi nhau, đều là ta sai. Bệnh hạ đừng cùng đại tỷ tỷ so đo. Nàng nói được nhu nhược đáng thương, lại hèn mọn lại khiếp đảm, nhút nhát sợ sệt. Hoàng đế chỉ cảm thấy nàng là như vậy minh bạch tâm tình của mình, cũng không phải là. Chấm nhưng còn không phải là vì ngươi. Mới có nhiều như vậy phiền lòng sự. Hắn liền thở dài nói. Này nói chính là tiếng người sao. Thích quý phi mặt cứng đờ. Thích nhan khỏe miệng run rảy một chút. Nàng chỉ cảm thấy hiện giờ này trong cung tất cả đều là cười liêu, chỉ là lại lười đến lại xem đi xuống. Thả thấy thích hoàng hậu cô đơn chiếc bóng mà đứng ở một bên, bị thích quý phi sáng giỏi ác quá, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, thích nhan không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, Xuân Phong đắc ý chính là thích loan, mà bị ghét bỏ ở góc chính là thích nhan. Hiện giờ, thích loan làm hoàng hậu, lại như cũ không có phong cảnh bao lâu, đoạt đi rồi nàng sáng giỏi, là một vị khác thích quý phi. Nếu như thế, ta liền cáo tử. Hoàng đế tưởng lưu nàng, chỉ là đỡ mắt đẹp liêm diễm, thẹn thùng vô hạn thích quý phi, còn có thích quý phi ôn nhu hiền huệ mà cho chính mình tiến cử hoan thần. Hắn nhất thời vội cực kỳ, cũng bất chấp thích nhan, vội đối thích nhan gật đầu nói, kêu biểu mội thả ra cung, quay đầu lại chấm lại triệu ngươi tiến cung. Còn có của hồi môn. Hắn vội vàng đối thích nhan nói, châm trong chốc lát làm người đều đưa đến ngươi quận chúa phủ đi. Hắn vừa mới đối mặt thích nhan còn khổ sở đến lợi hại, trước mắt rồi lại đối bên người mỹ nhân mất hồn mất vĩa. Thích nhan đã sớm biết đây là cái cái gì mặt hàng, cũng không bỏ trong lòng, hơi hơi gật đầu liền chuẩn bị ra cung. Ngươi đứng lại. Thấy ta, ngươi cũng không biết thỉnh an hành lễ sao. Thích Thái Hậu thấy thích nhan như vậy làm cản chẳng sợ hiện giờ nhất đáng giận chính là thích loan. Nhưng nàng cũng chịu đựng không được Thích Nhan đối chính mình ngỗ nghịch cùng mạo phạm. Nhưng này một tiếng tức giận bên trong, Thích Nhan lại chỉ quay đầu lại cười như không cười mà nhìn nhìn nàng. nhướng mày nói, chờ Thái Hậu nương nương dân dạy được Hoàng Hậu nương nương, chủ trưởng hậu cung, nhắc lại thỉnh an hành lễ lời này không muộn. Lời này nghe tới đơn giản. Khá vậy bất quá là cười nhạo Thích Thái Hậu là một cái không bị nhi tử để vào mắt Thái Hậu thôi. Thích Thái Hậu đôi mắt không khỏi sinh ra vài phần sắc ý. Thích Nhan lại chỉ là cười đi rồi Thích nhan, nàng xoay người đi rồi, hôm nay bị thai bay vạ gió, ăn hoàng đế một quả đấm, lại bị hoàng đế ghi hận hoài vương từ phía sau vội vàng mà chạy tới. Sắc mặt của hắn khó coi, trên người siêm ý đi cũng hôn độn thật sự, thấy thích nhan vẫn chưa để ý tới chính mình, hắn trên mặt phức tạp, chỉ lầm bẩm mà nói, đa tạ ngươi hôm nay vì ta giải vây. Nếu không phải thích nhan cuối cùng nói vài câu công đạo lời nói, làm hoàng đế cảm thấy sai lầm đều ở thích loan trên người, hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng cho dù là hiện giờ, hoài vương trong lòng cũng chẳng ngập mê mang cùng bất an. Hắn còn trẻ. Cũng đã bị đế vương ghét bỏ. Còn cùng thích hoàng hậu kết thủ. Ngày sau hắn tiền đồ sẽ ở nơi nào? Chẳng sợ trên tay có binh quyền, nhưng chỉ cần hoàng đế làm một ngày hoàng đế, chẳng lẽ hắn còn có thể đi tạo phản không thành? Một đời bị chấn ép, hoài vương phủ còn có một lần nữa hương thịnh thời gian sau. Sau này, ta, ta làm sao bây giờ? Thích Luân đã nhiều ngày náo này ra diễn. Xem như hoàn toàn đánh gậy hắn tiền đồ Vốn dĩ phía trước Có lẽ cảnh đời đổi rời Hoàng đế trong lòng khúc mắc không có Hắn còn có một lần nữa bị trọng dụng cơ hội Nhưng hôm nay hoàng đế gặp được hắn Cùng hoàng hậu chi gian dây dừa không rõ Như thế nào còn khả năng tín nhiệm hắn Ta cũng không phải vì ngươi giải vây Mà là không muốn làm bệ hạ phế hậu Nếu làm phu thê Như thế nào có thể tách ra đâu Chân ái không nên bị chia rẽ Đặc biệt là hoàng đế cùng thích loan như vậy Thiệt tình yêu nhau, khó được nhân duyên Ngươi nhưng thật ra thiện lương. Nếu là ta, ước gì nàng bị phế. Hoài vương phức tạp mà đối thích nhăn nói. Những cái đó bên trong âm ưu đủ loại, không đáng cùng hoài vương để. Thích nhan chỉ cười cười, đối hoài vương ôn hòa mà nói. Vương ra là hoàng tộc, là thân vương, liền tính bậy hạ chèn ép ngươi. Nhưng ngươi cũng nên có chính mình kiên trì cùng khí khái. Nhiều cùng hoàng tộc thân cận, ít nhất nhiều mấy cái cùng ngươi cộng tiến tối người, luôn là tốt. Nàng không chuẩn bị làm hoài vương cùng ngụy vương cỡ nào cỡ nào thân cận Chỉ cần Hoài Vương ở Nguyễn Vương khởi sự khi thờ ơn lạnh nhạt tôi Chỉ cần Hoài Vương bị Hoàng đế ghét bỏ, đưa Ngụy Vương làm gì đó thời điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không để ý tới Hoàng đế là chết sống. Vậy được rồi. Nhưng nhìn tuổi trẻ khí thịnh Hoài Vương, thích nhan trong lòng nhưng thật ra có vài phần tò mò. Kiếp trước, Hoài Vương nhân ái náy chơi bạc mạng mà che chở Thích Loan, cũng nhân tiện che chở Hoàng đế. Kế Nguyễn Vương khởi binh đánh vào trong cung thời điểm, Hoài Vương lại ở nơi nào? Ngươi ý Tứ là muốn ta thân cận vương thúc sao. Hoài vương sắc mặt nhu hòa rất nhiều, tuy rằng trên mặt như cũ nong rác, anh tuấn mặt còn có đại đại ứ thanh, nhưng hắn lại vẫn là đối thích nhan nói lời cảm tạ nói, ngươi nói, đều là quan tâm ta lời hay. Thích nhan hắn ru mắt, nhìn tuy rằng ngựa khi ô nhu, có thể đi ở chính mình phía trước cũng không quay đầu lại thích nhan, trong lòng không biết chua sót vẫn là như thế nào, chỉ thấp giọng nói, đà tạ ngươi. Thích nhan nghe này từng tiếng nói lời cảm tạ, chưa nói cái gì. Nàng thật sự không có quan tâm hắn ý tứ. Xem hắn náo nhiệt thời điểm, nàng trong lòng không biết nhiều vui vẻ. 116, chương 116. Nhưng những việc này, cũng đồng dạng không cần Hoài Vương biết. Thẳng đến ra cung, Hoài Vương lại nhớ tới hôm nay tiến cung là bởi vì cấm vệ có việc, vội vội vàng cùng Thích Nhan cáo biệt, một lần nữa đi bận rộn đi. Thích Nhan ngồi trên xe, mới xoa khỏe mắt nở nụ cười. Nàng phát hiện không biết từ khi nào khởi, tựa hồ mỗi một lần tiến cung đều vui vẻ thú vị cực kỳ đã không có nghẹn khuất cùng áp lực. Tương phản này trong cung mỗi một ngày đều có mới mẻ xuất diễn cho người ta xem. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở trong cung thời gian cũng không ngắn, đãi trở về quận chúa phủ, Ngụy Vương lại vẫn là không có tử thành vương phủ trở về. Thằng đến tới rồi đã khuya, Ngụy Vương mới vội vàng trở về, bồi thích nhan cùng ăn cơm. Biết thích nhan hôm nay vào cùng Ngụy Vương cầm thích nhan tay quan tâm hỏi, không có gì sự đi. Trên mặt hắn mang theo vài phần nói không nên lời mỏi mệt cùng do dự. Thích Nhan nơi nào nhìn không ra tới, thấy hắn sắc mặt liền biết hắn cùng thành vương tất nhiên có chuyện quan trọng tương lượng, liền cười lắt đầu, chỉ đem trong cung sự nói cho Ngụy Vương nghe. Chẳng sợ Ngụy Vương tâm sự nặng nghề, lại như cũ kiên nhẫn mà nghe Thích Nhan cùng chính mình nói mỗi một câu. Đại nói đến chính mình khuyên Hoàng đế không cần phế hậu, Thích Nhan cười nói, bọn họ đều còn tưởng rằng ta là người tốt. Kỳ thật, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ hai cái bó ở một khối cho nhau hai họa thương tổn càng làm cho người cảm thấy thông khoái. Nàng nói chính mình em emu tâm tình, Ngụy Vương cũng không cảm thấy nàng ngoan độc căm hiểm, tương phản nghiêm túc mà tán đồng nói, bọn họ nên bó ở một khối cả đời. Bất quá là trong cung điểm này sự thôi. Thích Nhan ngắn gọn mà đem sự tình nói, liền không hề để trong cung phá sự, chỉ quan tâm hỏi, người hôm nay đi thành Vương phủ thương lượng, đến tọt cùng như thế nào? Nàng hỏi lời này, Ngụy Vương theo bản năng mà nắm chặt tay nàng, hồi lâu lúc sau mới nhẹ giọng nói, biên quan có biến, ta phải trở về một chuyến. Lời này nói như thế nào? Thích Nhan chợt nghe được lời này, vội vội vàng hỏi. Không có gì. Chỉ là ta từ biên quan trở lại kinh đô, chiếu đình nhâm mệnh tân thủ quan đại tướng. Hắn vừa mới đến nhận trước, còn không quen thuộc biên quan tình huống, bởi vậy ở cùng quân địch chinh chiến thời điểm ăn vài lần mệt biên quan có chút không xong. Có thể thấy được này có hại hiển nhiên là nguy cơ, Thích Nhan ngẩn người, kiếp trước về này đó ký ức phần lớn đã mơ hồ, ẩn ẩn mà nhớ do phản phất ngụy vương thật là lãnh binh trở về biên quan vài lần. Khi đó nàng vừa mới gả cho hoàng đế, hoàng đế tuy rằng chán ghét nàng, khá vậy không có muốn bước cho nàng thấu bất quá khí tới, Ngụy Vương rời đi kinh đô kia vài lần, cũng cũng không có làm nàng dao động hậu vị. Vẫn là sau lại, thích loan sinh hoàng trưởng tử, lại đến hậu cung gây quanh, hoàng đế mới bắt đầu hồn ảo phế hậu. Mà khi đó, Ngụy Vương đã sớm đã trở lại. Sau đó, hắn liền vẫn luôn che chở nàng. Kêu vương giao ý tứ là, muốn người mang binh hội biên quan hồi viện. Thích nhan liền hỏi nói, ta Nguyễn Vương như như mày, chầm mặt sau một lúc lâu đối thích ngăn nói, biên quan sự vốn chính là ta cũ trước, ta đối biên quan quân địch sự càng rõ ràng hiểu biết, Vương thúc mệnh ta hồi biên quan, ta bụng làm dạ chịu. Kỳ thật hắn hiện giờ ở trong chiều thanh thế chính thịnh, lúc này hồi biên quan đi, cũng không biết muốn chỉ hoan bao lâu, trong mắt người ngoài có lẽ mất nhiều hơn được. Nhưng Ngụy Vương để ý, lại không phải chuyện này. Hắn thực để ý trong chiều chính mình danh vọng cùng quyền thế. Nhưng so với này đó, hắn càng để ý chính là biên quan an nguy. Nếu, nếu vẫn là như từ trước giống nhau cô độc một mình, không có ràng buộc, Ngụy Vương sẽ một ngụm đáp ứng thành vương ý tứ, trực tiếp nhích người mang theo người liền đi bên quan. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hiện giờ, hắn cùng thích nhan hôn sự sắp tới. Một nữ tử cả đời này, chỉ có lúc này đây hôn nhân. Hắn như thế nào có thể làm nàng hôn sự ở hắn sắp rời đi bên trong trở nên binh hoang mã loạn, như thế nào có thể làm nàng vội vàng mà gả cho hắn, liền phải chịu đựng ly biệt, chính mình một mình lưu tại Ngụy Vương trong phủ. Chỉ nhìn người khác phu thêm mỹ mãn, chính mình lại cô đơn chiếc bóng. Chính hắn phải làm một cái có trách nhiệm tâm đại trượng phu, liền phải thích nhan cũng buổi chính mình làm này cái gọi là anh hùng sao? Ngụy Vương liền đối với Thích Nhan nhẹ giọng nói, ta nghĩ tới nghi lùi, liền nghĩ, A Nhan, nếu không, chúng ta hôn sự tạm thời hoán lại đi. Hắn thiện màu nâu trong mắt có không tha, lại vẫn là đối Thích Nhan nói, ta tưởng cho ngươi một cái mỹ mãn đại hôn, làm ngươi vô cùng cao hứng gả chồng. Mà không phải ngươi gả chồng ngày hôm sau, Cạnh ngươi liền trống trơn, ngươi liền phải canh giữ ở trong vương phụ tịch mịch mà chờ ta. Hắn đến đi biên quan, chính là lại không bằng lòng làm thích nhan không có tân hôn phu quân làm bạn sinh hoạt, cho nên tư tiền tưởng hậu, liền nghị chờ hắn trở về lại thành thân. Thích nhan lại cười sờ sờ hắn mặt, tuyết trắng tay bao trùm ở hắn trên mặt, ngụy vương ngẩn người. Vì cái gì muốn hoan lại? Nàng cười hỏi. Chính là vương thúc muốn ta mau chóng. kia chúng ta liền mau chóng thành thân. Ta nguyện ý gả cho ngươi, là bởi vì ta thích ngươi Nguyện ý vì ngươi vượt qua bất luận cái gì sinh hoạt. Ngươi nói thủ vệ thiên hạ là bụng làm dạ chịu, nói như vậy ta nghe xong thật cao hứng. Bởi vì ta ái người, là một cái có trách nhiệm, có gánh vác nam nhân. Thấy mỹ vương ngẹn lời, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, thích nhan liền cười nói, mưa mưa gió gió trải qua nhiều như vậy, ta đã qua muốn phong cảnh tuổi tác. Cái gọi là phong cảnh, kỳ thật đều chỉ là cho người khác xem. Cái gọi là nhân duyên, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, này phu quân là tốt là xấu không phải hôn sự phong cảnh cùng phủ quyết định. Thích Loan làm Hoàng hậu cũng thực phong cảnh. Nhưng nàng quá chính là ngày mấy. Ngụy Vương muốn gánh vác như vậy nhiều sự. Chính là ở gánh vác đối thiên hạ trách nhiệm khi, hắn như cũ nhớ do phải cho nàng càng tốt, càng hạnh phúc sinh hoạt. nay đối nàng tôi nói, cũng đã là hạnh phúc. Nếu là như vậy, kia đại hôn ngày hôm sau, ta liền phải rời đi ngươi. Ngụy Vương thanh âm nhiều vài phần khàn khàn cùng gian nan. Nhưng cho dù là như vậy, ngươi cũng là phu quân của ta. Ta cũng là thê tử của ngươi. Có thê tử, ngươi liền nhiều vài phần vững bận, ở biên quan cũng càng nhiều hơn bảo trọng chính ngươi, có phải hay không? Thấy Ngụy Vương chậm rãi túi đầu đem mặt vùi vào nàng lòng bàn tay, thích nhan nuốt ve người nam nhân này gương mặt, khỏe miệng mang theo ý cười nói, ta không nghĩ hoan lại. A Khiếu, ta chỉ nghĩ sớm một ít làm thê tử của ngươi. Những lời này, làm Ngụy Vương thanh âm rầu rĩ điệu. Ta chỉ hận không thể cho ngươi tốt nhất. Ngươi chính là tốt nhất. Trên đời này Hắn đối với nàng tới nói là tốt nhất nam tử. Cái gọi là việc hôn nhân náo nhiệt cùng không, so với người nam nhân này tới nói lại tính cái gì. Thích nhan cười cuối đầu, nhẹ nhàng mà hôn hôn cái này lộ ra vài phần mỏi mệt nam nhân lỗ thai. Ngoài ý muốn, Ngụy Vương Nhĩ Tiêm Nhi run run, hồng thấu. Ta, ta hắn đông nhiên đứng dậy, đáy mắt nhiều vài phần ngượng ngủng, trên mặt lại mang theo vui mừng, chỉ vây quanh Thích nhan ở xoay quanh, hồi lâu, chờ nhĩ Tiêm Nhi thượng hồng rút đi. Lúc này mới ngực dồn dập mà ngồi trở lại thích nhan bên người, nhấp khỏe miệng nắm lấy thích nhan đầu ngón tay thấp giọng nói, A nhan, ta nhất định bình an trở về. Sở hưu ái ngữ tại đây một khắc đều trở nên tái nhuận, chỉ có như vậy khô khan một câu, làm thích nhan mỉm cười lên. Hảo, kia chúng ta hôn sự, cũng không thể hoan lại. Thích nhan liền đối Ngụy Vương nói, Ngụy Vương chuyên chú mà nhìn chính mình người yêu. Nàng liến như vậy đối chính mình ôn ôn nhu nhu mà cười, bao dung chính mình hết thảy, làm hắn trong lòng lại ấy nấy. Lại cảm thấy, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất hết thầy. Ngụy vương ru mắt, thật sâu mà hít một hơi. Hôn sự không cần hoán lại, chính là hắn bước ve thích nhan mềm mại đầu ngón tay, thấp giọng nói, chúng ta tạm thời không cần viên phòng. Nói lên viên phòng, thích nhan liền không còn nữa vừa mới chấn định ô nu. Nàng, nàng còn không có cùng ai cùng chung chăn gối quá. Ngươi, ta là nói, chờ ta trở lại, chúng ta lại viên phòng. Thân hôn, ta, ta luôn là phải cho ngươi tốt nhất, toàn thơm ụy Vương nói lời này thời điểm mặt đỏ thai hồng nơi nào còn có nửa phần âm trầm bộ dáng hắn hô hấp trở nên dồn rập lại chỉ đối thích nhan nghiêm túc mà nói chờ từ biên quan trở về ta liền nghỉ tắm gội nhiều bồi ngươi thủ ngươi khi đó mới là viên phòng hảo thời điểm Thành Vương muốn hắn mau chóng ly kinh chẳng lẽ hắn đại hôn lúc sau động phòng hoa chúc lúc sau liền đem thê tử ném ở Vương phủ bỏ qua một bên nàng một cái đây là Ngụy Vương nói không nên lời kiên trì thích nhan cùng hắn ngồi đối diện đều mặt đỏ Sau một lúc lâu, Thích Nhan mới nhẹ nhàng gật đầu Hảo Nàng đáp ứng rồi hắn Rốt cuộc nàng cũng là một cái nhu nhược nữ tử Nguyện ý đưa chính mình phu quân đi làm anh hùng là một chuyện Nguyện ý nhiều một ít cùng phu quân nhị tấn tư ma Mà không phải ôn tổn qua đi bóng người không thấy là một chuyện khác ngấm lại Ngụy Vương trở về muốn thủ nàng Thích Nhan gương mặt hồng nhạt Như vậy e lệ lại đáng yêu bộ dáng Không khỏi làm ngụy Vương trong lòng nóng lên Chỉ là hắn lại lập tức phục hồi tinh thần lại Càng thêm cảm thấy nếu không phải thích Nhan rộng Lượng, chính mình chỉ sợ rời đi kinh đô tâm đều phải gian nan lên. Vội cùng thích Nhan cùng lật xem hoàng đế cho nàng của hồi môn rời đi lực chú ý, một khắc mặt, liền sai người đi cùng thành Vương nói, chờ triều đình bàn luận tập thể lúc sau, chính mình liền dẫn người hướng biên quan đi. Bàn luận tập thể tốc độ cực nhanh, rốt cuộc biên quan 800 dặm kịt liệt, cấp bách. Cũng may thích Nhan cùng Ngụy Vương Hôn Kỳ vốn là tới rồi, Ngụy Vương bất quá là nhiều bận rộn một ít chuẩn bị nhân thủ cùng chính mình cùng rời đi cũng không có chậm trễ chính sự. Ta đem Vương Đống lưu lại, ta không ở Nhật Tử nếu Kinh Đô có việc, người liền phân phó hắn. Một ngày này, Ngụy Vương liền mang theo Vương Đống tới cửa, đối thích nhan nói. Vương Đống là hắn tâm phúc, đi theo hắn mười mấy năm trung thành và tận tâm, là ngụy Vương tín nhiệm nhất người. Hắn lại nhân ở trị liệu gây chân, không đổi kịp lần này trở về biên quan, bởi vậy lưu tại Kinh Đô. Ngụy Vương cảm thấy vẫn là làm Vương Đống đi theo Thích Nhan càng yên tâm chút. Ai biết Kinh Đô sẽ có cái gì chuyện xấu Chẳng sợ còn thành công Vương ở, nhưng Ngụy Vương vẫn là muốn nhiều vài phần bảo hộ thích nhan lực lượng. Vương ra yên tâm, ta liệu chết thủ của chúa. Không phải, là chúng ta Vương Phi. Vương đóng tuy rằng chặt đức chân không thể ly kinh, nhưng hắn lúc này đây đem chính mình ba cái nhi tử đều đưa đến Ngụy Vương bên người kết thân bệ, đối thích nhan cũng nghiêm túc mà nói, Vương Phi cũng yên tâm. Vương ra ở biên quan nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Thả còn có nhà ta mấy cái tiểu tử, nhất định hộ Vương ra và toàn. Thích Nhan không nghĩ tới Vương Đống đem ba cái nhi tử tất cả đều đưa về biên quan, trong lòng không khỏi cảm khái vài phần. Tuy rằng Vương ra quan trọng, nhưng vài vị tiểu tướng quân cũng là ngày sau trong quân lương Đống, cũng thỉnh vài vị đều hảo hảo bảo trọng chính mình. Đà tạ Vương Phi, thấy nàng quan tâm chính mình nhi tử, Vương Đống chỉ cảm thấy so nàng quan tâm chính mình càng cảm kích. Hắn đã bắt đầu thượng tuổi tác. Nếu mấy đứa con trai có thể ở trong quân đứng lên tới, kia mới là trong nhà thịnh vượng chi đạo cũng làm hắn càng có thể vì mấy đứa con trai yên tâm. Này phân càng kích, La Vương đống càng thêm đối thích Nhan càng thêm kính trọng. Thích Nhan đối hắn cũng càng thêm thân thiết. Nhưng thật ra chờ bọn nha hoàn thượng trà, Ngân Hoàn mang theo mấy cái nha hoàn bưng nước trà, thân thủ cấp ngụy Vương cùng Vương đống đều đổ nước trà đứng ở thích Nhan bên người, Vương Đông không khỏi nhìn nhiều Ngân Hoàn cái này thích Nhan bên người nhất coi trọng đại nha hoàn vài lần, lộ ra vài phần ý động. Hắn nhưng có ba cái nhi từ đâu? 117, chương 117. Bất quá Vương Đông cũng không nói thêm gì, chỉ cùng Thích Nhan lại giới thiệu Ngụy Vương phủ lưu tại kinh đô một ít bộ hạ sự. Còn có Ngụy Vương cũng đề cập Ngụy Vương phủ thị vệ từ từ. Chờ Vương Đông nói xong chính sự, công thành lui thân, rất có ánh mắt mà muốn cáo tử, Thích Nhan liền lưu hắn nói, "Vương tướng quân liền lưu tại trong phủ an cơm đi." "Không được không được." Vương Đông biết Ngụy Vương hiện giờ chỉ nghĩ cùng Thích Nhan đơn độc ở chung, vội cười xua tay đối Thích Nhan khẩn thiết mà nói, "Nhà ta kia khẩu tử gần nhất bệnh đến lợi hại." Đều khởi không tới giường Ta phải trở về nhìn nàng, chiếu cố nàng. hắn cười ha hả, tuy rằng vị kia vương phu nhân phía trước nhìn chung khí mười phần, không giống như là sinh bệnh bộ ráng, bất quá thích nhan cũng không có để ở trong lòng. Không chuẩn một không cẩn thận bị phong hàn linh tinh đâu. Tuy rằng vương phu nhân không thế nào làm cho người ta thích, bất quá xem ở vương đóng mặt mũi thích nhan vẫn là làm ngân hoàn dự bị một phần bổ dưỡng chi vật, cấp vương đóng mang về Vương đóng vội vàng nói tạng. Hắn thấy thích nhan là thiệt tình quan tâm chính mình thê tử giật giậtkho miệng trên mặt cười rốt cuộc không có nói mặt khác nói thích nhan cùng hắn kết giao không thâm, chỉ đương hắn lo lắng chính mình thê tử nhưng thật ra Ngụy Vương bất động thanh sắc mà nhiễu như mày chờ Vương đóng đi rồi Ngụy Vương thấy thích nhan làm ngân hoàn đi An bài cầm Tri chiều liền đối với Thích Nhan nói chờ thêm hai ngày ta làm bộ hạ gia quyyến tới cấp ngươi Thịnh An ngày sau ngươi ở kinh đô cũng có chút giúp đỡ bọn họ sắp đại hồn ngày sauích nhan chính là Ngụy Vương Phi chính là Ngụy Vương Thế tử, đương nhiên cũng muốn cùng Ngụy Vương Đông Đảo Bộ Hạ gia quyến lui tới. Lại nói tiếp cùng Ngụy Vương từ xác định cảm tình quan hệ, Ngụy Vương Bộ Hạ gia quyến thích nhăn cũng thấy không ít. Tuy rằng những cái đó nữ quyến tuổi có lớn có bé, bất quá đối thích nhăn đều thực cung kính, hiển nhiên, Ngụy Vương Bộ Hạ đều là không tồi người. Có thể tưởng tượng đến tái kiến này đó nữ quyến, chính mình thân phận liền bất đồng. Từ trước là Ngụy Vương người trong lòng, nhưng ngày sau nàng lại là Ngụy Vương Thế tử. Thích Nhan mặt đỏ sau một lúc lâu, lại vẫn là đối ngụy Vương ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta ở Kinh Đô cũng sẽ chăm sóc các nàng. Là làm các nàng che chở ngươi chút. Vương đống rốt cuộc là nam tử, không thể đi theo Thích Nhan chỗ nào đều đi, có chút chỉ có nữ quyến sẽ tham gia trường hợp, vậy đến con nữ quyến tới giúp đỡ Thích Nhan, miễn cho có người không có mắt và chạm Thích Nhan. Đối với cái này, Thích Nhan nhưng thật ra thực không thèm để ý. Này Kinh Đô mỗi người nhi đều là nhân tinh tử, chỉ xem ở ngụy Vương phủ quyền thế. Ai dám đem nàng như thế nào? Nhưng thật ra Ngụy Vương bộ hạ trong nhà nữ quyến, mới đến, có lẽ ở kinh đô đi lại không khai, hoặc là gặp được chút sự cũng không biết nên như thế nào đi xử lý. Nàng nghĩ đến đây liền hỏi nói, lần này cùng ngươi cùng hồi biên quan bộ hạ nhiều hay không? Một nửa một nửa. Ngụy Vương liền nói, ngươi bộ hạ ra nữ quyến, ta tự nhiên là muốn xem hộ chút. Ngươi cũng lại cùng muốn cùng ngươi hồi biên quan bộ hạ nói, trong nhà nếu có việc, liền tới Ngụy Vương phủ tìm ta. Các ngươi không ở kinh đô. Bọn họ đối ngươi lui tới biên quan, ta tất nhiên sẽ đem các nàng chiếu cố hảo, miễn cho bọn họ lo lắng trong nhà, thiếu vài phần nỗi lo về sau. A Nhan, ngươi! Ngươi lại tưởng nói, làm ta nhiều quan tâm quan tâm ta chính mình. Thích Nhan cười hỏi. Ngụy vương thanh em khàn khàn mà lên tiếng. Ngươi gả cho ta, là muốn quá ngày lành. Nhưng ta lại luôn là làm ngươi vì ta càng tâm mệt Nơi nào là tâm mệt Liên tính không có ngươi, nhưng các nàng đều là các tướng sĩ người nhà ta tư tâm cũng tưởng đối với các nàng càng tốt. Thích Nhan cầm Ngụy Vương tay, nhìn hắn nhẹ giọng nói, ta là cái nhược nữ tử, ở trên xa trường giúp không được các ngươi cái gì. Nhưng che chở các nàng này đó nữ quyến, làm ta cũng có thể vì các ngươi ra một phần lực đi. Nàng mặt mày nu hòa, Ngụy Vương chỉ cảm thấy không biết nên nói cái gì lời nói, chậm rãi đem nàng ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, ta đây cũng đáp ứng ngươi. Ta mang đi ra ngoài bao nhiêu người, liền mang bao nhiêu người bình bình an an mà trở về. Trăm triệu bảo trọng chính ngươi. Thích nhan cọ cọ hắn hàm dưới nói. Ngụy vương thấp dọc ứng. Bọn họ sắp đại hồn, liền ít đi vài phần cố kỵ. Ngụy vương ở quận chúa trong phủ tới rồi đã khuya mới đi. Chờ hắn đi rồi, ngân hoàn mới cùng thích nhan trộm mà nói, vị kia vương tướng quân. Vương tướng quân làm sao vậy? Tặc hề hề mà nhìn lẽ ta. Thích nhan sừng sốt, không khỏi đi xem ngân hoàn. Hiện giờ ngân hoàn cũng đúng là nữ tử trung tốt nhất tuổi. Lại nhân ở quận chúa trong phủ so ở thừa ân công phủ nhẹ nhàng vui sướng, nàng mặt mày ra hứng ra, nhẹ nhàng lại tinh thần, lại mặc đến hảo, đúng là xinh xắn một cái xinh đẹp cô nương. Nghĩ đến vương đóng ra còn có ba cái nhi tử, thích nhan trong lòng hiểu rõ, chỉ là vương đóng rốt cuộc tôn trong nàng, không có dám đột nhiên đưa ra nói như vậy, cũng chỉ đối ngân hoàn cười nói, đại khái là bởi vì ngày sau hắn muốn ở kinh đô che chở chúng ta, đến hảo hảo nhớ rõ ngươi cái này ta bên người nhất quan trọng người bộ Thì ra là thế Ngân Hoàng tuy rằng cảm thấy kia vương tướng quân tặc hề hề, bất quá ngấm lại cũng rất có đạo lý, liền vội đối thích nhan nói, đều là ta không đúng. Có thể nào có thể nói vương tướng quân tặc hề hề đâu. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ cái đuôi nết lên tới, đối ngụy vương bên người người không lớn tôn trọng, này nhưng không tốt, chỉ sợ sẽ cho thích nhan mang đến phiền thoái. Thích nhan thấy nàng có chút bất an, liền cười hỏi, ba ngày người đối vương tướng quân nhưng có bất kính. Kìa sao có thể làm cho vương tướng quân mặt, ta không biết nhiều cung kính. Ngân hoàn sẽ chỉ ở cùng thích nhan đơn độc ở chung thời điểm nói một câu trong lòng nói. Thích nhan điểm điểm cái trán của nàng ôn hòa mà nói, nếu không có đôi vương tướng quân bất kính, vậy ngươi lo lắng cái gì? Chỉ có chúng ta hai người thời điểm, cái gì không thể nói a Ngươi nói đúng không? Đối với ngân hoàn trung thân, thích nhan vẫn là thực coi trọng, rốt cuộc nàng trong lòng để ý người không nhiều lắm, thủ nàng lẻ loi qua cả đời ngân hoàn cũng là trong đó một cái. Thấy ngân hoàn càng thêm cảnh giác chính mình không thể lên mặt, nhắc mãi đi rồi. Nàng liền thu hồi tâm tư, suy nghĩ vương đống mấy cái nhi tử. Đều là cao cao đại đại, thực tuấn lãng xuất sắc người trẻ tuổi. Thả cũng vẫn chưa nghe ngụy vương nói bọn họ có cái gì tật xấu. Thậm chí ngụy vương có thể làm vương đống mấy đứa con trai làm chính mình thân mệ, có thể thấy được cũng là tín nhiệm hơn nữa coi trọng. Nay cũng chính thuyết minh này ba cái người trẻ tuổi nhân phẩm. Đặc biệt là thích nhan còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước vương đống dượng nữ A kiểu nháo cùng ngụy vương quấn quyết si mê thời điểm. Vương Đống Nhi tử nói bịt mồm đem nàng kéo đi liền kéo đi, cũng không có gì thương Hương Tiếp Ngọc, bị nàng si tình cảm động bộ ráng. Không thương Hương tiếc Ngọc nam nhân. Khá tốt. Thích nhan ngắm lại kia mấy cái người trẻ tuổi, khỏe miệng cong lên tới vài phần. Chỉ là lại nghĩ đến Vương Đống Phu Nhân, nàng khỏe miệng rũ rũ. Kia cũng không phải là cái hiểu chuyện minh bạch người. Nhân trong lòng có lẽ nhiều vài phần nhà mẹ đẻ người bắt bẻ cùng ghét bỏ, chẳng sợ kia mấy cái người trẻ tuổi có tám phần hảo, nhân Vương phu nhân duyên cớ thích nhàn cũng do dự. Lại Nhân Vương Đống không có nói rõ, nàng cũng mừng rỡ không đi hỏi nhiều, liền cũng chỉ hoan xuống dưới. Bất quá Nhân Vương Đống thái độ, nàng rốt cuộc đối Ngân Hoàn hôn sự càng để bộ chút, chỉ còn chờ cùng Ngụy Vương thành thân về sau, chính mình liền bắt đầu nhìn một cái chung quanh thích hợp xuất sắc người trẻ tuổi, nhìn xem Ngân Hoàn đối mặt những người trẻ tuổi này thái độ. Nàng thích, nàng liền đưa nàng xuất giá. Nàng không thích, kia nàng bên người vĩnh viễn đều có nàng một vị trí nhỏ. Ta nghe nói bệ hạ muốn phế hậu, Tới gần đại hôn đầu một ngày, thích khác từ kinh giao đại doanh trở về. Hắn nuôi thích hoàng hậu xui xẻo sự làm không biết mệt, đang cùng tiểu bát quái ai nhớ mị vai tại một khối đầu chạm chán mà cùng nhau nói kinh đổ sự. nhân ở kinh giao đại doanh liền nghe được hậu cung này đó cho má sụp đổ sự, thích khắc không khỏi vui sướng khi người gặp họa mà nói, lúc trước khóc la muốn ở một hối, hiện giờ muốn phế hậu. Thật là bệnh mù. Hắn hận không thể chụp đùi. Nay liền làm tiểu bát quái càng cảm thấy đến cùng hắn có tiếng nói chung Những lời này đều là từ trong cung ra tới. Có thể thấy được Thái hậu nhìn không thuận mắt hoàng hậu cực kỳ. Ai như dung đùi đắc ý mà nói, bằng không, sao có thể làm chúng ta biết. Kinh đô trong ngoài hiện giờ nhất náo nhiệt chỉ có hai việc. Ngụy vương đại hôn. Hoàng đế muốn phế hậu. Tuy rằng hoàng đế chẳng qua là ồn ảo hai câu, không có đem phế hậu sự bắt được lâm triều đi lên nói, nhưng hắn ở trong cung giống giận phế hậu sự ai không biết ta. Thích Thái hậu hiện giờ chán ghét thích hoàng hậu, đương nhiên mừng rỡ làm nàng mất mặt hoàn toàn không có làm trong cung người cấm miệng. Nhân thích hoàng hậu hiện giờ thất thế không có uy nghiêm, trong cung người tùy ý giễu cợt nàng bắt quái, cũng không đem nàng thể diện đặt ở trong lòng. Đương nhiên nơi nơi có rất nhiều đồn đãi. Càng còn có người nói thích hoàng hậu cùng Hoài Vương bị hoàng đế bắt gian trên giường, hoàng đế vì không cho người biết chính mình đầu biến sắc, ẩn nhận đâu. Chớ này không biết đều truyền bá nhiều ít trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi lời đồn đãi chuyển tới thích nhan lỗ thay, thích nhan trận mắt há hốc mồm. thêm mắm thêm muối kính nhi, kinh đô sá ta này ai Người nói rất đúng. Hiện giờ, Thái Hậu thế nhưng cùng Hoàng Hậu phản bội. Thích khắc liền cười lạnh nói, nói tốt cô chất tình thâm, tình cùng mẹ con đâu. Lúc trước, Thích Thái Hậu phùng Thích loan chèn ép hắn tỉ tỉ, hắn trơ mắt mà nhìn chính mình tỉ tỉ chịu vì khuất. Thế nhân đều biết Thích gia đại cô nương là Kinh Đô Minh Châu. Chính là ai lại nhiều ca ngợi quá hắn càng xuất sắc tỉ tỉ. Như vậy nhiều năm, hắn liền trơ mắt mà nhìn Thích loan hưởng thụ vô hạn sùng ái, nhìn chính mình tỉ tỉ sinh hoạt ở Thích loan sáng dưới hiện giờ Biết thích thái hậu cùng thích loan phản bội, thích khác chỉ cảm thấy khoai ý. Đặc biệt là thừa ân công ở triều thượng bị thích loan thọc một đao, hiện giờ ở trong triều thất thế, thích khác cảm thấy thật đáng tiếc. Không có chính mắt nhìn thấy thừa ân công không dám tin tưởng kia một mặt, đích xác tiếng đối. Ta nghe phụ thân nói, vương huynh tử kinh giao đại doanh điểm chút nhân thủ, cùng hắn cùng đi biên quan rèn luyện. Ngươi cũng ở trong đó có phải hay không? Liên ở thích khác trong lòng cười lạnh thời điểm, liền nghe ai như khinh phiêu phiêu hỏi. Hắn tươi cười lập tức đọc lại Thấy A như Mỹ lệ mặt gần trong căng tức, cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, vội vàng giải thích nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. A như, ta, ta không phải muốn giấu giếm ngươi. Ta. Thấy A như trận to mắt nhìn chính mình, hắn ru mắt, đối nàng nhẹ giọng nói, ta càng muốn mỗi ngày đều ở kinh đô thủ ngươi. Nhưng A như, ta phải trở thành càng ưu tú, tố, càng tốt người, ngày sau, ngày sau cũng có có thể bảo hộ lực lượng của ngươi. Hắn hy vọng chính mình trở thành cường đại người. Có thể bảo hộ thế tử, bảo hộ tỷ tỷ Chỉ tránh ở thành vương cùng ngụy vương cánh chim dưới bình yên sinh hoạt, cố nhiên cũng có thể bình an mà quá cả đời. Nhưng hắn muốn có được thuộc về lực lượng của chính mình, dùng chính mình đôi tay tới bảo hộ chính mình quan trọng nhất người. Nghĩ đến chính mình không thể luôn là canh giữ ở ai như bên người, hắn khó tránh khỏi ấy nấy. Ta cũng không phải muốn chính mình phu quân mỗi ngày đều bồi ta. Ai như sờ sờ hắn ngu bàn tay nói, quyết định của ngươi thực hảo, ta thật cao hứng. Nàng đối thích khắc cong lên đôi mắt cười nói, phụ thân liền ở trong quân vài thập niên, ta không thể kế thừa phụ thân, nhưng ngươi lại có thể đi phụ thân đi qua lộ, giống như là phụ thân giống nhau làm người tôn kính. Nhưng chúng ta không phải muốn đính luôn sao. Ta, ta chỉ nghĩ thủ ngươi. Thích khắc đỏ mặt nói. 118, chứ 118. Lời này, bị thành vương đương trường nghe thấy. Nếu thay đổi cá nhân nói nói như vậy, thành vương đại khái muốn nói một câu mềm yếu như nữ tình trường. Nhưng đây là thích khác đối nhà mình nữ nhi nói, Thành Vương liền cong cong khỏe miệng. Ta cũng luyên tiếp ngươi. Ai nhứ hừ hừ hai tiếng, hướng thích khác bên người cọ cọ. Hai người chậm rãi để sắt vào. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đỏ mặt nhìn nhau ngây ngô cười. Nếu không phải Thành Vương đột nhiên ho khan một tiếng, dẫn tới kinh hoàng tiểu nhi nữ tàn ra, đều phải dính ở một hối. Vương ra Thích Nhan vội đứng dậy. Vương thúc. Thành Vương sửa đúng nói. Thích Nhan dừng một chút, kêu Thành Vương một tiếng vương thúc Thấy nàng không chút nào khó xử ngượng ngủng, thành vương hơi hơi gật đầu, nhìn về phía thích nhan ánh mắt mang theo vài phần nu hòa. Ngươi nguyện ý lúc này gả cho hắn, duy trì hắn, này thực hảo. Bất quá là chút nghi thức xã giao thôi. Ta cùng hắn đều không phải thực để ý. Thích nhan cười nói. Nghi thức xã giao. Nhưng thế nhân càng để ý, không đều là này cái gọi là nghi thức xã giao sao. Thành vương trầm ngâm một lát, liền đối với thích nhan nói, biên quan yêu cầu hắn ổn định. Hắn hứa ở biên quan lưu cái non nửa năm tả hưu. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ toàn tâm ở kinh đô làm ngươi ngụy vương phi chính là. Có chuyện gì, tự nhiên còn có ta ở đây. Hắn khó được đối thích nhan như vậy vẻ mặt ôn hòa, thích nhan liền đặt ở trong lòng nghiêm túc mà nghe, liền nghe thấy thành vương tiếp tục nói, đến nỗi thích khắc cùng ai nhứ hôn sự. Có phải hay không chờ a khác từ biên quan trở về, lại trịnh trọng cầu hôn. Tuy rằng là nghi thức xã giao, nhưng thích nhan chính mình không thèm để ý, lại không chịu ủy khuất ai nhứ. Nàng quan tâm sẽ bị loạn, thành vương trong mắt liền nhiều vài phần ý cười. Không cần. Hạ định khi vốn là không cần phải thích khác ra mặt. Thấy thích nhan trần chờ hắn đối thích nhan nói, hắn nói nguyện ý trở thành ai như ngày sau dựa vào, mà không phải dựa vào ta cùng hắn tỷ phu, rất có chí khí. Như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, chờ từ biên quan trở về thích khác là cực ưu tú lại có dũng khí người trẻ tuổi, hướng biên quan đi, ít nhất cũng sẽ có không tồi công lao. Kia trở từ biên quan trở về còn lợi hại. Hắn chỉ cần là công, triều đình sẽ lại lần nữa phong thưởng hắn. Tới lúc đó, không biết đến có bao nhiêu nhân ra nhìn chầm chầm hắn. Thành vương cảm thấy vẫn là đính thân mới trong lòng kiên định chút. Thấy hắn tuy rằng là người châm ổn, lại vì nhi nữ hôn sự như vậy lo được lo mất, thích nhan buồn cười. Đối thành vương nói, A khác chỉ sợ nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nàng tuy rằng là ở vui đùa bất quá cũng thật là thích khác tiếng lòng. Thành vương nghe xong không tỏ ý kiến, lại vẫn là nhịn không được lộ ra một cái sung sướng biểu tình. Nhưng thật ra nhân hắn coi trọng Thích Nhan, kinh đô hoàng tộc đại thích Nhan liền càng thêm thân cận vài phần. Chẳng sợ hoàng đế biết Ngụy Vương muốn đi trước biên quan, Thích Nhan lại như cũ muốn hấp tấp gả cho Ngụy Vương vội muốn chết, tưởng đem nàng triệu tiến cung dạy dỗ nàng đừng cứ thế cấp, Thích Nhan cũng không có lại tiến cung nghe hoàng đế dạy bảo. Thật sự là gần nhất hậu cung lộn xộn cực kỳ, không chỉ có có hoàng đế ồn ào phế hậu, lúc sau Thích Thái hậu liên tiếp răn dạy Thích hoàng hậu. Thích hoàng hậu được sủng ái đắc thế thời điểm đắc tội không ít phi tần. Hiện giờ nàng thất thế bị ghét bỏ, những cái đó phi tần còn có thể tha được nàng. Trao phúng, âm dương quay khí, bỏ đá xuống giếng từ từ, ngắn ngủn thời gian khiến cho thích hoàng hậu nếm tới rồi nhân ra nấm lạnh. Càng còn có hoàng đế đột nhiên kỳ hảo trong chiều vài vị lao thần, còn mời lao thần ra nữ quyến tiến cung cấp thích quý phi thỉnh an. Thích quý phi, thấy hoàng đế mời nữ quyến còn cố ý chỉ ra mang lên nhân ra trong nhà chưa xuất các cô nương, như hoa như ngọc khuê tú nhóm đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng là cái gì tư vị người khác cũng không biết. Chỉ nói biên quan đang có sự, Ngụy Vương đều buông trong chiều tranh đoạt quyền thế ý tưởng hướng biên quan đi, hoàng đế không biết trước đối xử tử tế những cái đó hướng biên quan đi tố sĩ, lại chỉ nghĩ thừa dịp Ngụy Vương không ở trong chiều, ở trong chiều mượn sức người, so thần tử càng vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Thích Nhan đều muốn hỏi một chút, hoàng đế hiện giờ mỗi ngày thượng chiều, trừ bỏ muốn thần tử ra nữ nhi tiến cung ở ngoài, có biết hay không Ngụy Vương mang theo nhiều ít binh mã đi biên quan, lương thảo quân nu nhiều ít, tiền bạc nhiều ít, vật tư nhiều ít? ven đường nhưng có tiếp ứng. Hoàng đế thậm chí so ra kém A Nhớ. Tới gần Ngụy Vương đại hôn cùng Ly Kinh phía trước, A Nhớ thông qua Thành Vương, hướng trong triều dâng lên chính mình thành cư ở thôn trang thượng thời điểm chuyên nghiên ra mấy cái kim sang dược còn có phòng bệnh xuất Z, bệnh hiểm nghèo, phong hàn từ từ linh tinh phương thuốc. Nàng trực tiếp cho triều đình, cũng vẫn chưa muốn cái gì phong thưởng công lao ý tứ, nhưng hoàng đế thế nhưng trực tiếp thu, thấy A Nhớ không có nói cập phong thưởng, hắn rốt cuộc nhớ rõ Thành Vương bức bách chính mình còn đối chính mình vô lễ kính, thế nhưng cũng cái gì cũng chưa để Cũng may ai nhớ là tâm khoan cô nương cũng không có để ở trong lòng. Không có việc gì không có việc gì. Kỳ thật dâng lên phương thuốc, ta cũng không phải vì muốn bệ hạ phong thường, mà là hy vọng trong quân tướng sĩ có thể càng khỏe mạnh, có thể ở trong quân hảo quá điểm. Ai nhớ liền cùng thích nhan thản nhiên mà nói, phụ thân lúc trước chính là ở trong quân, để lại thật nhiều ám thương bệnh cũ. Ngay từ đầu, ta chỉ là tưởng chuyên nghiên chút phương thuốc cấp phụ thân. Nhưng sau lại ta liền tưởng, ta đau lòng phụ thân, kia mặt khác các tướng sĩ gia quyến, cũng đau lòng chính mình phụ thân, chính mình Phu quân, chính mình nhi tử đi. Nàng cười tùng tịm, đem đầu nhỏ nhẹ nhàng mà dựa vào thích nhan trên vai lẩm bẩm mà nói, phụ thân tổng nói, thân là hoàng tộc, nên làm gương tốt, so người khác trả giá càng nhiều. Ta làm không được anh hùng, chỉ có này một chút nho nhỏ tâm ý. Nàng tuyết trắng đầu ngón tay nhi nho nhỏ mà cấp thích nhan so đo. Làm thích nhan lại đau lòng, lại mềm lòng. Người A. Hơn nữa, A khác cũng ở trong quân. Ta vướng bận hắn, cũng hy vọng hắn bình bình an an, chẳng sợ phương thuốc chỉ là phòng ngừa chu đáo, nhưng nhiều ít cũng an tâm. Thích nhan đem cái này đối chính mình cười đến thực vui vẻ nữ hài tử hướng trong lòng ngực ôm ôm. Như vậy A nhứ, kiếp trước nếu cũng có thể gả cho A khác thì tốt rồi. Nói vậy, A nhứ có thể hạnh phúc, mà nàng đệ đệ, cũng sẽ là trên đời hạnh phúc nhất người. Nếu như vậy, liền tính là nàng chết đi, cũng sẽ không cảm thấy tiếc đối. Nhưng thật ra ta nghe nói kia vài vị lao thần đã chuyển, chuyển từ chối bệ hạ ý tốt, đều nói nhà mình nữ nhi có nhân ra. Có thể ở trong chiều pha trộn đến bây giờ lao thần, cái nào không phải ngàn năm cáo giả. Hoàng đế chỉ cho rằng chính mình thu nhân ra cái nữ nhi, liền muốn cho người cho hắn vượt lửa qua sông, nghĩ đến như thế nào như vậy mỹ đâu. Không chỉ có như vậy, một khi đưa nữ vào cùng kia lão thần chỉ sợ còn sẽ bị mắng lợi dục hơn tâm, khi tiết tuổi già khó giữ được gì gì. Húng chi! Chỉ cần có thích thái hậu một ngày, kia nhà ai nữ hài nhi ở trong cung cũng không vượt qua được thích quý phi. Ai nguyện ý à? Nhân tính tính, hoàng đế hậu cung không có gì chỗ tốt, dù sao hoàng đế hiện giờ cũng không có gì vi vọng, không cần phải như vậy kinh sợ, các lao thần liền trực tiếp tuyển chuyển từ chối. Ta nghe nói bệ hạ bị cự, sắc mặt đều thay đổi. Tiểu bắt quái cũng không biết từ chỗ nào nghe nói tới, nói được mùi ngon. Thích nhan cũng nghe đến mùi ngon. Hoàng đế tưởng cưới người trong sạch cô nương cũng không chiếu chiếu gương. Một bên tưởng, thích nhan liền một bên cười sở sở ai nhứ đầu nhỏ nói, bậy hạ cho rằng chính mình quý giá vô cùng, kỳ thật ở người ngoài trong mắt, hắn tựa hồ không quý giá đi nơi nào. Hoàng đế cảm thấy chính mình vẫy tay một cái, thế tộc quý nữ, thanh lưu thuộc nữ tất cả đều chen chúc bỏ lên trên hắn long sàng. Hiện giờ hoàng đế đại khái mới có thể phát hiện, hắn tựa hồ không như vậy quý giá. Nhân ra không thấy thượng hắn long sàng. Đến nỗi hoàng đế có thể hay không trong lòng thực bị thường thích nhan mới mặc kệ Bởi vì đã tới rồi nàng thành thân ngày này. Ngày này liền ở Ngụy Vương Ly Kinh trước một ngày. Thích khá sớm mà liền trang điểm một phen, đứng ở quận chúa phủ trong viện, thu xếp làm người rang đèn kết hoa. Tới rồi trạm vạng thời điểm, đỏ thắm đèn lồng đem toàn bộ quận chúa phủ chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, phảng phất ba ngày, Thích Khắc liền đứng ở trong bóng đêm nhìn đối diện Ngụy Vương phủ. Thích Nhan mặc thân vương phi cắt phục ngồi ngay ngắn, một bên ngồi ai Nhĩ cùng Thích Như cùng nàng một khối nói chuyện. Nhân nhà nàng dân cư lớn bạc, Như thừa ân công phủ không có nửa điểm động tính, bởi vậy Đông Lâm Vương Phi mang theo mấy cái con dâu tới rồi cho nàng ấm chàng, còn có trịnh thị lanh lẽ mà bận trước bận sau, nhưng thật ra cũng náo nhiệt lên. Chẳng sợ Nguyễn Vương Phủ chính là ở đối diện, nhưng thích khắc vô cùng cao hứng làm người phơi thích nhan của hồi môn thời điểm, cũng vòng thành mà đi, không có trực tiếp nâng tiến Nguyễn Vương Phủ môn. Nhân có Nguyễn Vương dự bị của hồi môn, hoàng đế cấp của hồi môn, còn có các nơi thân cận nhân ra thêm trang, thậm chí thích nhan nhà ngoại nhân đã sớm được tin Tuy rằng ở nhậm thượng không thể trở về, lại ngàn dặm xa xôi mà sai người nâng hảo chút hồng xiển cấp thích nhan làm thêm trang, nàng của hồi môn liền phá lệ phong phú, hiền hách dương dương vàng thành, cũng có thập lý hồng trang phong cảnh. Thích khắc dựng lỗ thai nghe một ít người ở cửa nghị luận, nói này đại hôn so với lúc trước hoàng đế đại hôn còn náo nhiệt, của hồi môn cũng so thích hoàng hậu càng hiền hách, tức khắc mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Lại ngẫm lại nơi này phần lớn đều là Ngụy Vương cấp chuẩn bị mở của hồi môn, thích trong lòng càng thêm cảm kích Ngụy Vương vài phần. Nghiêm túc mà đem Ngụy Vương coi như tỷ phu. Bởi vậy, Ngụy Vương tới đón thân thời điểm, Thích Khắc thống khoái mà đem Thích Nhan hướng đối thượng một bối. Từ từ, còn không có khóc gả nha. Trình Thị thấy Thích Nhan cười tủng tỉm mà mang lên đỏ thấm thủy tinh rèm châu bị đệ đệ cong lên tới, tỷ đệ hai cười. Tức khắc nàng nóng nảy. Nay xuất gia nữ ở nhà mẹ đẻ thời điểm, đều đến khóc vừa khóc đối nhà mẹ đẻ không tha, đây là quy củ có phải hay không? Cười còn không kịp, nơi nào khóc đến ra tới. Gả cho thực tốt phu quân. Từ đây lại cách này xui xẻo thích ra xa vài bước, đừng nói khóc, không, cười ra tiếng tới liền rất nghệ tình. Tỷ Tì đại 200 miệng một lời nói trong lòng lời nói, trầm mặc một chút, lại đều cười. Mắt thấy Trịnh thị khỏe miệng run rẩy, Thích Khắc khủng lại nghe trưởng bối dạy bảo, vội công tỷ tỷ ra sân, đem nàng đưa lên kiệu hoa. Tuy rằng ngoài miệng nói là vui vẻ, mà khi Thích Nhan ngồi vào muốn xuất giá bên trong tiệu, Thích Khắc cùng nàng đều rũ đầu trầm mặt một cái trước mắt. Tỷ tỷ, hảo hảo cùng tỷ phu sinh hoạt. Hảo Thích Nhan nhẹ nhàng mà cầm đệ đệ tay. Trước mắt ồn ào náo động vinh quang, chính là nàng lại như cũ còn nhớ rõ niên thiếu đơn bạc đệ đệ, là như thế nào cố chấp mà đứng ở chính mình trước mặt, phản kháng bọn họ phụ thân. Bọn họ tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Nay phân không tha, liền tính là biết rõ ngày sau còn sẽ có càng tốt đẹp nhân sinh, khá vậy lập tức thương cảm lên. A khác, tuy rằng ta gả cho người, còn là ngươi từ trước tỷ tỷ. Ta biết. người thiếu niên nghe được lời này, trên mặt không khỏi nhiều vài phần ý cười. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề như vậy mất mát. Hắn buông tiểu hoa mảnh, lại đối Ngụy Vương hơi hơi không lời, Ngụy Vương đối hắn chỉnh trọng đáp lễ, đối hắn nói, "Tỷ tỷ ngươi gả cho ta, như cũng là ngươi tỷ tỷ, ngươi cũng lại thêm một cái ta cái này huynh trưởng." Hắn không nói tỷ phu, ngược lại nói là huynh trưởng, thích khắc nhịn không được lộ ra tươi cười, nhìn ôm được mỹ nhân về, hôm nay phá lệ khí phách hàng hái Ngụy Vương. Lúc trước tỷ phu liền phá lệ chiếu cô ta, che chở ta, ta khi đó còn tưởng Vương ra thật là người tốt. Hiện giờ ngâm lại, nguyên lai like lúc ấy, tỷ phu liền muốn làm ta huynh trưởng. hắn cười tủng tìm mà ở Ngụy Vương bên thai nhỏ giọng nói. Ngụy Vương, Ngụy Vương trầm mặc. 119, chương 119. Thấy Ngụy Vương không phản bác chính mình, đối chính mình rất là khoan dung, thích khắc cười hì hì tránh ra. hắn mắt thấy tỷ tỷ kiệu hoa, ở như vậy diễn tấu xáo và chống chung hướng Ngụy Vương phủ này phố đầu phố ngoại đi. Tuy rằng chỉ là đối diện. Nhưng Nguyễn Vương vẫn là mang theo kiệu hoa ở kinh đô trong thành vòng thật lớn một vòng. Hắn buồn không cần như vậy, rốt cuộc thích nhan cảm thấy như vậy phiền thoái. Nhưng Ngụy Vương nói rất đúng. Ta hy vọng làm thế nhân đều biết, người là của ta thế tử. Hắn hy vọng làm mỗi người đều biết, trên đời này tốt nhất cô nương gả cho hắn. Mà không phải lặng yên không một tiếng động, không có tiếng tâm gì mà tại đây một ngày, bị nâng đến hắn trong phủ đi. Hơn nữa, cưới thích nhan, Ngụy Vương hiện giờ sinh ra một cái thói quen. Khoe ra. Đây là Ngụy Vương khó được kiên trì, còn có ẩn ẩn muốn khoe khoang chính mình cưới tới rồi tốt nhất cô nương tâm tình. Thích Nhan cũng luyến tiếp cự tuyệt hắn. Chỉ là nhìn ngụy Vương kiểu hoa đi xa, thích khắc cười hì hì đi đến một bên, lại chậm rãi mà đỏ hốc mắt. Hắn trong lòng là luyến tiếp. Nhưng cho dù là luyến tiếp, hắn cũng biết, tỉ tỉ hạnh phúc mới là nhất quan trọng. Nhưng thật ra Thích Nhan, liền tính không có nhìn đến đệ đệ không tha bộ dáng, nàng trong lòng kỳ thật cũng có nhàn nhạt không tha. Nay không chỉ là nhân chính mình cả chồng còn có Chẳng sợ đã trải qua quá một đời, có thể tưởng tượng đến đệ đệ sẽ giống như kiếp trước như vậy vô cánh bay cao, đi xa đến nàng nhìn không tới địa phương vì tiền đồ chém giết, nàng vẫn là cảm giác lo lắng đến lợi hại. Lúc này đây, nàng đến mắt thấy chính mình phu quân, chính mình đệ đệ đi hướng xa trường. Nàng phải nhớ người càng nhiều. Đại trong lòng vạn phần phức tạp mà vòng thành một vòng trở về ngụy vương phủ, ngụy vương phủ náo nhiệt ồn ào náo động, liền tính là kiệu hoa vừa mới lâm môn đều đã rõ ràng mà chuyển vào thích nhan lô thai. Khi nương từ bên trong ra tới, lại muốn thích nhan vượt chậu than, lại là như vậy như vậy quy củ, Ngụy Vương khẽ như mày, đi đến thích nhan bên người đem chính mình thê tử lập tức bế lên tới, đi qua chậu than. Vương ra, khi nương tưởng nói này không hợp quy củ, nhưng Ngụy Vương ly đều không có để ý tới nàng. Đến nỗi mặt khác ra vai phủ đầu, còn có loại loại quy củ, vậy càng không cần phải đề cập. Tóm lại, cách lay động thủy tinh dèm trâu, thích nhan ánh mắt như nước, dừng ở Ngụy Vương kêu kiên nghị hàm dưới thượng. Sau một lúc lâu, nhịn không được dơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn gương mặt. Ngụy Vương mặt ở trong bóng đêm chậm rãi đỏ lên, hắn không khỏi cúi đầu nhìn đối diện chính mình cách đỏ thắm vượng nhiễm ra châu quang thủy tinh trôi ngọc đối chính mình cười đến như vậy đẹp thế tử, khóe miệng gợi lên một cái đại đại độ cung. Hắn đôi thích nhan cười rộ lên, đôi mắt ở đèn đuốc sáng trưng vương phủ sáng ngời vô cùng. Nay thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Lục an hôm nay bị Đông Lâm Vương phi phân phó tới giúp đỡ Ngụy Vương, nhìn thấy Ngụy Vương cười không thể không thừa nhận chính mình ghen ghét cực kỳ hiện giờ lục can ghen ghét mỗi một cái muốn thành thân hạnh phúc người trộn mà ở trong lòng chửi thầm một câu liền đem mấy cái tiến lên chúc mừng đều cấp dẫn tới một bên bản tiệc đi lên hắn bận bận rộn rộn khó được có nhàn rỗi, liền thấy thành Vương ngồi ở bản thứ nhất thượng đầu không khỏi cảm thấy thành vương gần nhất đối Ngụy Vương cũng thật đủ tốt Tuy rằng nói tất nhiên có ai như duyên cớ nhưng lục can cũng không biết như thế nào cảm thấy thành Vương đối Ngụy Vương có đặc biệt chú ý hắn trong lòng thở dài một hơi Mấy hôm nay Hoài Vương không có tới. Không phải không cho Ngụy Vương mặt mũi, mà là Hoài Vương đã nhiều ngày vì trốn trên mặt vết thương, không có ra cửa. Trong cung ngoài cung náo đến ồn ào huyên náo, đều nói Hoài Vương cùng thích hoàng hậu bị hoàng đế cấp bắt gian trên giường. Hoài Vương nếu dám đỉnh một trường bị hoàng đế ổ đã ra ứ thanh mặt ra cửa, kia hắn liền thật sự nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Hùng Tri, Hoài Vương cũng không nghĩ tới Ngụy Vương phủ nhìn đến Ngụy Vương cùng thích nhan dáng vẻ hạnh phúc, may mà chính mình ăn đánh Nhưng thật ra hảo có cái lấy cớ. Bất quá hoài vương không có tới, Lục An kỳ thật cảm thấy khá tốt. Vô luận là thích nhan, còn thành công vương, đây đều là hoài vương trong lòng ẩn ẩn ghen ghét Ngụy Vương địa phương. Coi như hắn mắt không thấy tâm không phiền đi. Thiếu để tâm vào chuyện vụn vật nhi, nhân tài có thể quá đến hạnh phúc, thấy sinh hoạt vui sướng chỗ. Trong chốc lát uống ít chút rượu, Lục An còn đuổi theo ngụy Vương nhỏ giọng nói. Ngụy Vương hơi hơi gật đầu. Một hồi ta giúp Lục An thoạt nhìn cùng Ngụy Vương thân cận cực kỳ, phá lệ nhiệt tình lại quan tâm bộ dáng, Ngụy Vương lại cảm thấy tiểu tử này phản phất có quỷ. Quả nhiên, liền nghe Lục An đối hắn tiểu tiểu thanh mà nói, hôm nay ta giúp người, chờ ngày sau ta cùng ai như thành thân, người cũng muốn giúp ta chắn rượu à. Thành thân kia một ngày, phần lớn đều sẽ bị nhiệt tình khách khứa chúc rượu, tân lang quan là không thể cự tuyệt. Lục An một chút đều không nghĩ thành thân đêm đó bị rót đến say như chết, không thể cùng ngâu yếm cô nương động phòng hoa chúc. Hắn cảm thấy ở điểm này cùng Ngụy Vương phá lệ có tiếng nói chung, thực hẳn là canh gác hỗ trợ, ngươi giúp giúp ta, ta giúp giúp ngươi. Nhìn đã mặc sức tưởng tượng chính mình hôn sự Lục An, Ngụy Vương liền ứng. Hắn cũng không tin, còn có người dám rót hắn rượu. Quả nhiên, Lục An cùng ngày liền anh hùng không đất rụng võ. Chờ đã bái thiên địa, lại ở ngụy Vương đề nghị dưới, cấp thành vương vị này hoàng gia trưởng bối khái đầu. Thích nhan bị Ngụy Vương đưa đến phía sau tân phòng, Ngụy Vương liền đối với mãn nhà ở nữ quyến hơi hơi gật đầu Chính mình đi phía trước đầu đi. Đang trước ở thành vương lãnh đạm nhìn chăm chú giới, ai dám cấp Ngụy vương kính rượu? Không đề cập tới thành vương kia mang theo vài phần cảnh cáo ánh mắt, chỉ thuyết minh ngày sáng sớm Tinh Mơ Ngụy vương liền phải rời đi kinh đô đi biên quan, như vậy ngẫm lại, khiến cho người không đành lòng lên. Phía sau tân phòng, cũng có rất nhiều nữ quyến nhìn đoàn trang nhã nhận lịch sự thích nhan lộ ra vài phần phức tạp. Ngụy vương phi buồn không cần hấp tấp mà gả vào cửa, mà là có thể chờ Ngụy vương trở về, vẻ vang xuất giá. Nhưng vị Ngụy Vương, cũng vì Ngụy Vương phủ ở hắn Ly kinh thời điểm có người chủ trì, cũng cùng cấu Ngụy Vương lưu tại kinh đô Bộ Hạ Nhân Tâm, còn có Ngụy Vương ở trong chiều kinh doanh hạ thế lực, nàng vẫn là gả cho Tiên Bảo. Chẳng sợ ngày mai nàng liền phải tạm thời cùng Trượng Phu ly biệt, tân hôn đều quá không được, nhưng tựa hồ đối với nàng tới nói, vẫn là có thể gả cho Ngụy Vương càng quan trọng. Tuy rằng trước đây nhân thích nhan xuất thân thừa ân công phủ, là hoàng đế thân biểu muội, chuyện này làm Ngụy Vương Bộ Hạ một ít nữ quyến chần chờ, nhưng hôm nay Nhìn vị này ngụy vương phi vì ngụy vương làm được cái này phần thượng, này đó nữ quyến cũng đối thích nhan càng nhiều vài phần thân cận cùng thiện ý. Đến nỗi hoàng gia nữ quyến, vậy đừng nói nữa, sao có thể sẽ đắc tội thích nhan? Thích nhan không dễ trọng không phải thẹn thùng chỉ biết bị người khi dễ không dám hẽ răng hoàng gia tiểu tức phụ, ai sẽ vui đi xúc thích nhan rủi ro. Càng còn có vị kia hạ định khi vương phủ lao thái phi, mang theo con dâu tôn tức nhóm cùng nhau lại đây, chính run rảy mà vô thích nhan tay nhu hòa mà nói. Ngươi là cái cực hảo cô nương A Khiếu sau này giao cho ngươi, chúng ta này đó trưởng bối cũng đều yên tâm. Khó được thích nhan ở ngụy Vương ngày mai liền phải ly kinh như vậy, ủy khuất sự tình thượng như vậy hiểu lý lẽ, cũng không khóc náo nhìn đối chính mình lộ ra nhật nhạt ý cười thích nhan, lao thái phi ánh mắt có chút phức tạp. đông dạng người một nhà, như thế nào này một cái liền cùng trong cung kia hai cái hoàn toàn không giống nhau đâu. Có thể cưới được ngươi, A Khiếu là cái có phúc khí người. Nàng làm hoàng gia trưởng bối đều nói như vậy. Ai còn có thể phản bác cái gì? Vô luận trong lòng tưởng chính là cái gì, nhưng đối mặt thích nhan thời điểm, cũng đều càng thân thiết lên. Ngoại hạng đầu lộn xộn tiếng vang đều tan đi, Ngụy Vương vào tân phòng. Hắn chẳng qua là cùng Thành Vương cùng uống một chén rượu, lại kính hôm nay tới chúc mừng khách khứa một chén rượu, lúc sau liền không uống rượu. Chờ vào tân phòng, liền thấy như vậy nhiều châu quang bảo khí, thích nhan đoan trang mà ngồi ở mép giường, chẳng sợ hiện giờ đã lạnh leo xung dưới, huống đến cũng không có rất nhiều rượu. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy trên người khô nóng. Kia một khắc, Ngụy Vương lay động một chút đầu, hy vọng bình tĩnh thanh thản. Hắn đi tới, các nữ quyến liền tị hiểm lui ra ngoài. Chỉ có cười tủ̉m tìm Lao Thái phi, nhìn Ngụy Vương cùng thích nhan ngồi ở cùng nhau, cũng không cần hỉ nương lại đây, thân thủ cho bọn hắn đem đỏ thâm góc áo hệ ở bên nhau. Sau này muốn ân ân ái ái, hòa thuận ở chung. Nàng đối Ngụy Vương nói, ngươi tức phụ vì ngươi bị không ý tùy khuất, ngươi sau này muốn nhiều suy nghĩ ngày này. A Khiếu Một cái cô nương cái gì đều không thèm để ý, chỉ nghĩ gả cho ngươi, đây là nàng đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Thiệt tình khó cầu, phải hiểu được tích phúc ca. Lẽ ra lão thái phi không nên như vậy nhắc mãi, nhưng gần nhất trong cung sự đem lão thái phi nghe được chẳng trọng, tổng cảm thấy ngủ không yên. Hoàng đế cùng thích hoàng hậu chi gian về điểm này sự, còn liên lụy đến hoài vương, hiện giờ không người không biết không người không hiểu. Trong cung loạn, lão thái phi không thể gặp như vậy yêu ma quỷ quái. Nàng chỉ hy vọng, hoàng đế không được kia Nguyễn Vương ít nhất không cần cô phụ một cái thiệt tình đái hắn cô nương. Ngài yên tâm, ta hết thể đều là của nàng. lão Thái Phi hơi hơi gật đầu, muốn nói lại thôi, thấy thích nhan nghiêng người đi lấy rượu ra bơi mới để thấp thanh âm, ý bảo Ngụy Vương dựa lại đây, ở hắn bên thai nhỏ giọng nói, cũng không cần nạp tiếp. Nạp tiếp? Đả thương người tâm, thương tình cảm. Nàng ở nhà mình vương phủ liền không lớn thích con cháu nạp tiếp. Nhân nàng thái độ, trừ phi là phá lệ không chịu nghe lời hôn đảng loạn ý nhi. Phần lớn cũng chỉ thủ thê tử thôi. Tránh đi Thích Nhan, không muốn làm nàng lớn như vậy hỉ sự thời điểm nghe được nạp thiếp nói như vậy bực bội. Lao thái phi lại thấy Thích Nhan không hề sợ rắc mà phủng hai ly rượu xoay người lại, liền vội đối bọn họ nói, "Các ngươi uống chén rượu ra bôi, uống đi. Chúng ta đi rồi." Nàng run rẩy mà bị con dâu đỡ, chậm rãi đi rồi. Thấy nàng đi rồi, vừa mới còn náo nhiệt tân phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, Thích Nhan mới phụt một tiếng cười. "Ngươi nhìn, hảo chút trưởng bối đều đứng ở ta này mặt." Nàng vừa mới nghe được, bất quá lại chỉ làm bộ không nghe thấy thôi. Nhưng thật ra lão thái phi như vậy chính trực, cũng không phụ vừa mới nàng vài vị con dâu tôn tức đều đối nàng là thiệt tình hiếu thuận, nơi chốn thỏa đáng. Nhân tâm thay đổi người tâm. Làm bà bà đối xử tử tế con dâu, kia con dâu tự nhiên đem nàng coi làm chân chính mâu thân. Đúng là nhân kia trong vương phủ hòa thuận, ta mới mời đến như vậy trưởng bối tới cấp chúng ta hạ định. Ta chỉ hy vọng chúng ta đến trưởng bối phúc lợi, ngày sau cũng làm thiện lương người, cũng có thể hòa thuận Phúc Khí Mãn Đường. Từ Ngụy Vương trong miệng nói ra phải làm thiện lương người, như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Thích Nhan uống lên một chén rượu, thủy mắt liếm diễm, chậm rãi dựa đến trên vai hắn, thanh âm càng thêm mềm mại mà nói, "Tự nhiên, chúng ta nửa đời sau đều bình an hỉ nhạc, Phúc Khí Mãn Đường." Nàng an tâm mà dựa vào trong lòng lực hắn. Ngụy Vương ôm lấy lòng tràn đầy tin cậy chính mình thê tử, nhấp nhấp khỏe miệng, nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng tuyết trắng cái trán. Thích Nhan lập tức mở mắt, Ánh mắt ở Long Phượng song đuốc ánh đến dưới càng thêm liễm diễm. Ngụy Vương nhìn như vậy con mắt sáng như nước, mềm mại ấm áp mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, phản phất chính mình làm cái gì đều đáp ứng chính mình thê tử, chậm rãi minh bạch một sự kiện. Hắn nói không viên phòng, thật là là ở hố chính mình. Hơn nữa, chẳng trách từ xưa đến nay, cũng chỉ có một cái liêu hạ huệ. 120, chứ 120. Nhìn Ngụy Vương miễn cưỡng nhẫn mại bộ dáng, thích nhan nhịn không được cong cong đôi mắt. Nàng nâng lên mềm mại cánh tay Nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vương cổ. Chờ, chờ ta trở lại lại viên phòng. Ngụy Vương gian nan mà kiên trì nói. Vậy được rồi. Thích nhan cũng cảm thấy nếu hôm nay viên phòng, chính mình ngày hôm sau chỉ sợ muốn bỏ không đứng dậy. Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới, thực vô tình mà cởi bên ngoài đỏ thâm cắt phục, tới phía sau đi tắm đi. Nhìn thê tử liền như vậy đi rồi, Ngụy Vương mở to hai mắt nhìn, lại cảm thấy hối hận. Hắn túi thấp đầu xuống, thoạt nhìn quái đáng thương. Ít nhất Đương thích nhan tắm gội thay quần áo lúc sau ra tới, liền cảm thấy Ngụy Vương rũ đầu ngồi ở mép giường, nhìn liền đáng thương vô cùng. Rõ ràng là ngạnh lạng anh Tuấn, uy chấn chiều dã nam nhân. Chính là lại nhìn có phá lệ đáng thương cảm giác. tương lai còn dài đi. Thích nhan nén cởi bò lên trên giường, hướng một bên ngủ. Nàng là cái cỡ nào nghe theo phu mệnh, tam thỏng tứ đức nữ tử A. Trượng phu nói không viên phòng, nàng nhưng nghe lời. Ngụy Vương giàu dĩ mà lên tiếng, đứng dậy cũng đi tắm thay quần áo Chờ trở về, hắn nhấp nhấp khỏe miệng, nằm ở thích nhan bên người, nằm thẳng một lát, chậm rãi chậm rãi lăn đến thích nhan bên người, đem thê tử mềm mại thân thể ôm ở chính mình ngực, thấp giọng nói, không viên phòng. Nhưng A Nhan, ta muốn ôm ngươi ngủ. Trên giường hắn sau một lúc lâu mới chậm gì gì mà nói, có điểm lãnh. Thích nhan nén cười đáp ứng rồi một tiếng. Ngụy vương vội đem hoàn ở nàng bên hông cánh tay nhẹ nhàng mà gom lại. A Nhan, ngươi là ta quan trọng nhất người. Đời này... Bên cạnh ta chỉ có thể ngủ ngươi một cái. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu? Ngụy vương chỉ nói như vậy nghiêm túc nói, lại mang theo vài phần ý cười. Thích nhan vốn cũng ở mỉm cười, đã nghe được lời này, nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước? Ở nàng chết đi lúc sau, hắn bên người cũng nhất định trống giống. Kiếp trước kiếp này, nàng a khiếu nhất định đều là cái dạng này người. Nàng không ở, hắn liền ai đều không cần. Đời này có nàng ở hắn bên người. kia đời trước đâu? Ta. Kỳ thật cũng là cái ích kỷ lại keo kiệt người. Nàng xoay người lại, đem chính mình cuộn tròn ở Ngụy Vương trong lòng ngực, cùng hắn mặt đối mặt hô hấp giao triền, nhìn ánh đến dưới Ngụy Vương cặp kia sáng lên tới đôi mắt, nàng thò lại gần, nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn khóe mắt, lẩm bẩm mà nói, ta đau lòng người, nhưng ta như cũ nói không nên lời rộng lượng nói. Kiếp này, nàng không có khả năng đem chính mình a khiếu chắp tay nhường lại cấp người khác. Chính là kiếp trước, chẳng sợ thích nhan biết chính mình chết đi lúc sau Ngụy Vương sẽ thực cô đơn. Nhưng nàng cũng nói không nên lời hiền lương, hy vọng Ngụy Vương tìm được cái thứ hai ái mộ nữ tử, không cần như vậy tịch mịch nói. Nguyên lai like đối một người lớn nhất tình yêu, chính là muốn độc chiếm hắn. Chẳng sợ sẽ rõ biết hắn cô đơn, quá đến tịch mịch, cũng như cũng không hy vọng hắn thuộc về một nữ nhân khác. Thậm chí nàng tưởng đều sẽ không tưởng như vậy sự. Nguyên lai, like, đây mới là chân chính mà thích một người tâm. Chết cũng không buông tay. Thích nhan nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, cảm thấy mỹ mãn mà đem chính mình hoa tiến Ngụy Vương trong lòng ngực nang kiếp trước kiếp này, như vậy không thèm để ý hoàng đế sủng hạnh người khác, nguyện ý đem hoàng đế không tranh không đoạt mà đẩy cho người khác, không hề ghen ghét, xét đến cùng, cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng đối hắn không hề tình ý. Nàng đối hoàng đế quán nghiệm, bất quá là hắn cho nàng nhục nhã, mà không phải hắn cô phụ nàng cảm tình, thậm chí đều cũng không phải hắn vắng vẻ nàng 10 năm oán hận. Kiếp trước kiếp này, nàng lần đầu tiên yêu như vậy một người nam nhân, vì thế minh bạch, cái gọi là hiền lương thuộc đức đều là gạt người. Chân chính ái một người, Như thế nào bỏ được đem hắn chia sẻ cho người khác? a hiếu, ngươi cũng chỉ là của một mình ta. Thích nhan rất nhỏ mà nói. Ngụy vương lô thai cũng đã cao cao dựng thẳng lên. Chẳng sợ lại mỏng manh thanh âm, nhưng hắn cũng nghe đến rõ ràng, hơn nữa tích cực hưởng ứng. Là, ta chỉ là ngươi. Hắn chỉ cảm thấy đương chính mình nói qua này một câu, tâm an vô cùng. Chẳng sợ không có được đến vui thích vui sướng, chẳng qua là lẫn nhau ôm mà miên, nhưng Ngụy vương lại cảm thấy vô cùng thoả mãn. Hắn nắm thật chặt giúp vào trong lòng ngực thế tử, lúc này đây, rốt cuộc có thể an tâm mà nhắm mắt lại cùng nàng đi vào giấc ngủ. Hắn thói quen ở quân doanh một người ngủ, lại không cảm thấy trên giường nhiều một cái thê tử sẽ làm hắn cảm thấy không thói quen, liền phẳng phất. Liền phẳng phất vốn là thói quen thích nhan ngủ ở chính mình bên người. Thích nhan cũng là như thế. Nàng chưa bao giờ cùng nam tử cùng ngủ ở trên giường. Nhưng đêm nay, nàng lại ngủ đến phá lệ thơ ngọn Thằng đến sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên. Bên ngoài truyền đến vương phủ hạ nhân bẩm báo, Ngụy Vương mới chậm rãi mở mắt. Hắn không tha mà ôm ôm trong lòng ngực như cũ ngủ ngon lành thê tử, mềm nhẹ mà đem nàng đặt ở một bên đắp lên tràn, không tiếng động mà đứng dậy đi thay quần áo. Liên ở hắn đứng dậy trong ngáy mắt, thích nhan cảm thấy bên người trống trơn, buồn ngủ ngông lung mà từ trên giường bỏ dậy. Ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Thân khởi hắn muốn ly kinh, Ngụy Vương luyến tiếp thích nhan sáng tinh mơ thượng đứng dậy. Không chỉ có muốn đưa đưa cũng muốn a đâu Thích Nhan rốt cuộc vẫn là từ trên giường bò dậy. Bọn họ sáng tinh mơ thượng bất chấp tiếng cung, chỉ cùng hướng cửa thành đi. Liền thấy cửa thành chỗ đã có vô số tướng sĩ hội tụ thành biển người tấp ngập. Nhìn Ngụy Vương cưới cao đầu đại mã, cùng chính mình cáo biệt lúc sau mang theo người chậm rãi đi xa, Thích Nhan đứng ở thành Vương bên người, nhìn về phía bốn phía. Nàng hiện giờ đã là Ngụy Vương phi, tự nhiên cũng có cùng từ trước bất đồng trách nhiệm, chưa ôn tồn an ủi những cái đó Ngụy Vương bộ hạ trong nhà nữ quyến, cùng nói hảo một thời gian nói. Lúc này mới bị thành vương cùng vương đóng cùng đưa về ngụy Vương Phủ. Nhân ngụy Vương Phủ vốn là ở quận chúa Phủ đối diện, thích như cùng ai như nửa điểm đều không có cảm thấy không thói quen, lập tức liền ở Vương Phủ hôn 9. Vậy hạ hôm nay như thế nào không có ý chỉ? Giống nhau đại quân đem hành, hoàng đế đều hẳn là mệnh nội thị tới cổ vũ, tiện đưa một phen, lại triển vọng một chút đại quân bình an đắc thắng mà về linh tinh. Nhưng hoàng đế lúc này đây thế nhưng không có động tính. Đây là ai như rất tò mò nói. Nhân hôm nay muốn đưa thích khác. Nàng cảm thấy hoàng đế không có mệnh nội thị lại đây cổ vũ đại quân một phen, luôn là có điểm kỳ quái. Rốt cuộc từ trước nàng nghe nói thành vương xuất trinh thời điểm, tiên hoàng luôn là sẽ sai người tới. Thích như muốn nói lại thôi, khỏe miệng run rảy một chút. Thích ra tỉ mội rốt cuộc là cùng hoàng đế cùng lớn lên, nơi nào không biết hoàng đế tính tình. Thích như cảm thấy đều nói không nên lời, thích nhan lại không để ý, cười cười nói, hắn khởi không tới sớm như vậy. Ngày thường lâm triều đều làm hoàng đế kêu khổ không ngừng. Càng không nói đến là so lầm chiều thời gian còn sớm đại quân xuất trinh, này không phải muốn hoàng đế mệnh sao. Chính là này vô cùng đơn giản lý do, ai nhớ lại mở to hai mắt nhìn, cho rằng đây là ở nói giỡn. Chính là thấy thành vương cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên biết hoàng đế là cái cái gì đức hạnh, ai nhớ một lát sau mới gật gật đầu nói, vậy. Làm bệ hạ hảo hảo ngủ đi. Nhưng nàng vẫn là chầm gì gì mà nói, kỳ thật cũng không cần phải bệ hạ sáng tinh mơ thượng lên phân phó nội thị. Hán trước một ngày buổi tối mệnh nội thị nhớ rõ đi tiễn đưa, cùng hắn ngủ tới khi nào cũng không có gì quan hệ. Cho nên nói đến cùng, chính là không trường tâm. Căn bản là không có đưa một đưa ngụy vương ý tứ. Ai như cân nhắc một chút, liền cung thích nhan nói, bất quá trong cung không có tới người cũng hảo. Liền chúng ta chính mình đưa tiễn đưa, cũng ít rất nhiều quý củ. Nàng cung thích như giống nhau, đều là tâm khoan người. Thích nhan cười gật gật đầu, lại đối ngụy vương nói, thành thân phía trước được bá tổ mâu rất nhiều chiếu cố. Ta nghĩ khi nào tới cửa bái tạ bá tổ mẫu mấy ngày nay chiếu cố còn có quan hệ ái. Nàng nói tự nhiên chính là vị kia đối chính mình thực thiện ý lao vương phi, thả lại là tôn trọng trưởng bối ý tứ. Thành vương nghe xong hơi hơi gật đầu nói, làm ai nhứ bổi người cùng đi. Thích nhan bội ứng. Còn có, a khác cùng ai nhứ đính hôn sự. Ta đáp ứng rồi. Ngươi thỉnh người tới hạ định đi. Thành vương dứt khoát mà nói. Thích nhan suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, nhưng ai nhứ là cực hảo cô nương. Không muốn như Thành Vương nói như vậy hàm hồ mà bạc đái nàng, lại nghĩ đến chính mình cùng thích khắc thân duyên nhạt nghéo, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là cho nhà ngoại tu một phong thư tử, nói thích khắc muốn đính hôn, thỉnh nhà ngoại trưởng bối tới giúp đỡ. sao chính là, nàng cùng thích khắc ngoại tổ một nhà đều ở nơi khác nhầm thượng, buồn ngoài tầm tay với, nhưng phía trước nhân nàng tu thư nói chính mình phải gả cho Ngụy Vương, tuy rằng Thuyết Minh không nghĩ phiền toái trưởng bối, nhưng nàng mở lại trước đây tặng thêm trang lại đây lúc sau. Lại ngàn giảm xa xôi khởi hành tự mình hướng bên này. Bất quá 2 3 ngày, Ngụy Vương phủ liền có khách đến cửa. Nhìn phong trần mệt mỏi mở tới cửa, Thích Nhan chỉ cảm thấy lại bất an lại càng kích. "Thư tử, ta không có nhận được ngươi thư tử, nghĩ đến là bỏ lỡ. Nguyên lai like a khách cũng muốn đính hôn sao?" Thích Nhan mợ trình thị là vị hòa hòa khí khí đoan trang nữ tử, nghe xong Thích Nhan nói, liền cười đối nàng nói, "Ngươi cứu cứu cùng ta nói, ngươi hôn sự hấp tốc chỉ sợ chúng ta không đổi kịp ngươi hôn lễ." Liền trước sai người đem thêm trang đưa tới, ta và ngươi biểu ca không ngừng đẩy nhanh tốc độ một đường lại đây, chỉ nghĩ, liền tính không đuổi kịp hôn lễ, nhưng ít nhất cũng đến có nhà mẹ đẻ người bồi ngươi mấy ngày. Nàng một đường chạy tới liền rất mỏi mệt, lại vội vàng hỏi chính mình gả cho ngụy vương về sau hay không quá đến hảo, lòng tràn đầy đều ở thích nhan trên người. Thích nhan trong lòng lại cảm kích lại đau lòng, vội khuyên trình thị đi hậu trạch nghỉ ngơi, lại chuẩn bị an bài cứu cứu ra biểu hình đi phía trước viện nghỉ tạm. Hắn còn phải hồi hắn nhà ngoại đi Thình An, ngươi không cần cho hắn dự bị nghỉ ngơi địa phương. Trình Thị Liền đối với Thích Nhân nói, này kỳ thật là tị hiểm. Tuy rằng là quan hệ huyết thống, nhưng hôm nay Ngụy Vương không ở Vương Phủ, Trình Thị Liền không muốn tự nhiên đông ngang, làm người lên án Thích nhan cái gì. Thích Nhân tự nhiên là minh bạch, vội tự mình tặng biểu ca ra cửa, lúc này mới trở về đối Trình Thị hỏi, tặng biểu ca cũng nên thành thân đi. Đúng vậy, ta đã cho hắn tương nhìn mấy cái cô nương. Quay đầu lại trầm rãi nhi tìm cái cùng hắn tính tình hợp nhau. Thấy Thích Nhan hiện giờ ăn mặc tân hôn đỏ thâm váy áo, thanh lệ rất nhiều càng thêm vài phần kiều diễm diễm sắc, hiển nhiên gả cho Ngụy Vương về sau tâm tình cực hảo, là vui mừng. Trình Thị liền ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, giấu đi trầm tính tâm sự không đề cập tới. Thích Nhan bị thích loan đoạt hoàng hậu chi vị, hôn sự một chân dâm khung, thành thiên hạ nổi danh người vợ bị bỏ rơi, lại nhân thân phận xấu hổ là hoàng đế tiền nhiệm vị hôn thê, chỉ sợ không có người dám cưới nàng. Không nang tuổi già cô đơn, không nơi nương tượng, chính thị liền cùng trượng phu thương lượng, bằng không, khiến cho nhi tử cưới thích nhan. Hoàng đế ghi hận cũng không quan trọng, chờ thích nhan gả lại đây, bọn họ liền lưu tại địa phương thượng, xa xa mà, vĩnh viễn không trở về kinh đô. Có lẽ sẽ làm nhi tử đã không có tiền đồ nhưng tốt xấu có thích nhan làm bạn, hôn sự hòa thuận một nhà Mỹ mà nói, cũng liền không để bụng cái gì con đường làm quan không con đường làm quan. Chỉ là loại này ý tưởng chưa kịp cùng thích nhan đề cập. Liền có lời đồn đãi truyền tới bọn họ nơi này, nói Nguyễn Vương vì thích nhan trùng quan nhất nộ. Lại xem thích nhan thư tử, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cùng Ngụy Vương đính ước, kia phía trước những cái đó thương lượng đã bị bọn họ phu thê nuốt vào trong bụng, không bao giờ để ra. Vậy là tốt rồi. Chờ biểu ca thành thân, mợ liền càng thêm mà có con dâu bồi vui vẻ sinh hoạt. Cũng không phải là. Nói lên cái này, Trình Thị liền không mệt, cùng thích nhan vui vui vẻ vẻ mà lại nói tiếp. Nói nửa ngày nàng mới đi nghỉ ngơi. Nửa câu cũng không để thừa ân công phu nhân. Đối thừa ân công phu nhân cái này cô em chồng, trình thị hiện ra gần như lánh khóc hở hững. 121 chứ 121. Trình thị không đề cập tới thừa ân công phu nhân, thích nhăn cũng không đề cập tới. Trong cung hoàng hậu nương nương đều đối thừa ân công phu nhân hiện giờ tình huống bỏ mặc nàng lại có thể như thế nào đâu. Ngụy vương phi có thể so bất quá hoàng hậu tôn quý. Hoàng hậu đều bất lực sự, nàng một cái ngụy vương phi lại có biện pháp nào. Bất quá đối với trình thị đối với thừa ân công phu nhân lạnh nhạc, thích nhan trong lòng nhịn không được thở dài. Năm đó thừa ân công tăng thê không lâu, cũng là xuất thân hân quý thừa ân công phu nhân liền khóc la phải gả cho hắn, tự nhiên nháo đến dư luận xôn xao, đem thích nhan nhà ngoại mặt đều cấp mất hết. Thừa ân công phu nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ, chẳng sợ thừa ân công không thế nào để ý tới nàng, nàng một cái khuê chúng cô nưng ra, cũng thường xuyên hướng thích ra trên cửa đi, còn chủ động giúp nhân ra mang hải tử. Này đủ loại diễn xuất nhưng đem thích nhan nhà ngoại cấp tao đã chết, mắt thấy như vậy không được, khủng nháo ra lớn hơn nữa chê cười, rốt cuộc làm nàng được như ý nguyện, ở thừa ân công tới cửa cầu hôn lúc sau, thừa ân công phu nhân liền hoàn thiên hỷ điệu mà xuất giá. Nhưng nàng vừa xuất giá, nhà mẹ đẻ liền cùng nàng nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ. Chờ thích thái hậu cầm quyền, thích ra làm kinh đô tôn quý nhất ngoại thích, thích nhan nhà ngoại lại không có leo lên như vậy tôn quý quan hệ thông ra. Bọn họ trực tiếp ra bên ngoài nhậm đi lên Mấy năm nay đều không đúc kết kinh đô sự. Sớm chút năm, thích nhan nhà ngoại đối thừa ân công phu nhân liền bỏ mặc, phản phất nàng gả ra ngoài, liền cùng trong nhà không có căn hệ. Như vậy lãnh đạm quan hệ, ở thích nhan tỷ đệ lớn lên liên tiếp tu thư cấp nhà ngoại trưởng Bối Thình An, nhìn thấy bọn họ tỷ đệ diễn xuất cùng thừa ân công phu nhân hoàn toàn bất đồng, lúc này mới một lần nữa trở nên thân cận. Vì biết thừa ân công phu nhân đối bọn họ tỷ đệ luôn luôn là không đệ bụng, thích nhan nhà ngoại đối bọn họ liền phá lệ chiếu cố chút. Trình thị vị này là mợ, thường thường cũng thư từ cấp thích nhan hỏi nàng ở trong nhà quá đến như thế nào, một ít thích nhan không rõ, không biết nên như thế nào quyết đoán sự, đều là trình thị ở giúp nàng cùng nhìn nhìn. Nhân này, thích nhan đối trình thị phá lệ kính trọng. Nàng trở về kinh đô, thích nhan tự nhiên nơi trốn đều là tốt nhất. Trình thị lại không cần nàng đối chính mình như vậy thỏa đáng. Nghe nói là thọ an của chúa, kia chính là thành vương ái nữ. Biết thích khác người trong lòng là ai nhứ, trình thị chỉ nghỉ tạm một ngày. Cảm thấy chính mình tinh thần đầu đủ dùng, liền đối thích nhăn nói, càng coi trọng, liền càng thêm không thể mất lễ nghĩa. Nàng giúp đỡ thích nhăn đem cấp 2 như sính lễ đều cấp sửa sang lại ra tới, đối thích nhăn nói, nếu ta đã trở về kinh đô, vậy mau chút đi cầu hôn. Quần chúa như ngươi theo như lời là như thế này tốt cô nương đến chúng ta biểu hiện đến coi trọng chút, mới là đối quận chúa tôn trọng. Nàng vội vàng muốn đi thành vương phủ hạ định, đều không kịp hồi chính mình nhà mẹ đẻ. Nhìn nàng khủng chậm trễ thành vương phủ b Thích Nhan liền vội đối nàng nói, cũng không vội tại đây một ngày. Mợ vẫn là trước. Nhà mẹ đẻ khi nào đều có thể hồi, nhưng á khác hôn sự lại càng quan trọng. Trình thị dừng một chút, vỗ Thích Nhan mu bàn tay nhẹ giọng nói, đến nhìn các ngươi tỷ đệ đều mỹ mãn vui mừng, ta trở về mới đối với ngươi cứu cứu, ngươi bà ngoại có cái công đạo. Lời này, chính là nói Thích Nhan tỷ đệ hạnh phúc đã sớm bên ngoài tổ một nhà trong lòng nhớ. Thích Nhan cảm thấy yết hầu khăn khàn, sau một lúc lâu khẽ gật đầu nói, vậy làm phiên mợ. Nàng kỳ thật trong lòng cũng nguyện ý sớm chút cùng ai nhứ hạ định, trình thị cũng là một cái lưu loát phụ nhân, thực mau liền thu thập một phần hảo hảo xinh lễ, lại thấy ai nhứ lại đây vẫn an thích nhan, cũng nhìn thấy nàng vị này trưởng bối thực thân cận bộ ráng, nàng trong lòng liền càng xuất ruột. Không hai ngày, trình thị liền làm trưởng bối, cùng trình thị còn có thích nhan cùng hướng thành vương phủ đi hạ định. Thành vương phủ kêu một ngày liền phá lệ náo nhiệt chút. Thành vương tuy rằng không phải một cái ai ồn nào người, nhưng ai nhứ là hắn hòn ngọc quý trên tay. Hán ái nữ đính hôn, cử kinh ghé mắt. Đại biết thọ an quận chúa đính hôn đối tượng là đã từng thừa ân công thế tử thích khác, kinh đâu người đều tròn váng. Thành vương không mừng thích ra, đây là khắp thiên hạ đều biết đến sự. Vì cùng thích ra đối nghịch, không thể gặp thích ra cầm quyền, không thể gặp thừa ân công ở trong triều Xuân Phong Đắc Ý, thành vương đem ngụy vương đều cấp kêu đã trở lại. Như vậy không thích thích ra, vì cái gì lại định rồi thừa ân công con trai độc nhất. Chẳng sợ thích khác hiện giờ đã không phải thừa ân công thế tử. Liên tính hiện giờ thừa ân công thế tử có khác một thân, nhưng không thể không làm người thừa nhận chính là, thích khác là thừa ân công duy nhất nhi tử. Như vậy huyết thống như thế nào có thể chặt đứt. Thành vương thế nhưng sẽ đem chính mình yêu nhất con gái duy nhất gả cho thừa ân công nhi tử. Vừa mới nghe nói thời điểm đều làm người kinh ngạc hỏng rồi, càng làm cho người kinh ngạc chính là, tới cửa cầu hôn trường bối, cùng thích ra hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Trình thị là thích khác mợ, chính thị là thích khác trước thím. Chính là thừa ân công phủ người đứng đắn lại bóng người đều không thấy một cái. Nhi tử đính hôn, thừa ân công chẳng lẽ là cái người chết không thành. Không có hắn, cũng không có thừa ân công phu nhân. Đây là không đem thích khắc đương nhi tử ý tứ sao. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh đô mọi thuyết xôn xao. Nhưng làm thừa ân công nghe được, thừa ân công tức giận đến chết kiếp. Lúc này đây, hắn lập tức minh bạch lúc trước thích nhị lao ra trợt nghe nói thích như cùng lục an nhất định tự mình mình cũng không biết. Ngược lại là từ người khác trong miệng biết được cái loại này tâm tình. Thích Nhan hoàn toàn không có thông tri hắn, phản phất hắn không phải thích khắc thân cha dường như, chẳng sợ liên hôn thành Vương phủ làm thừa ân công vừa mừng vừa sợ, mà khi cảm nhận được kia phân bị thích Nhan tỉ đệ không bỏ ở trong mắt làm lơ, thừa ân công cũng xuất li mà phẫn nộ rồi. Đặc biệt là thành vương thái độ cũng thực đáng giận. Hắn tốt xấu là thích khắc phụ thân, nhưng thành vương ở trong chiều nhìn thấy hắn, lại không có nửa điểm thân cận cùng tôn trọng. Càng nhân hắn ở trong triều thất thế, Hiện giờ thành vương trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, trong mắt đã sớm không có hắn người này. Hạ định một ngày này, thành vương phủ cố nhiên dẫn tới vô số người ánh mắt hội tụ. Thành vương tuy rằng hiện giờ ở trong chiều không thế nào hẽ răng, nhưng ở thích tam lão ra bị cha rõ chuyện này thượng, vẫn là có thể làm người nhìn đến hắn kinh người lực ảnh hưởng. Như vậy quyền thế, còn có toàn bộ thành vương phủ phú quý, cho chính mình ái nữ như thế nào liền định rồi thích khác như vậy một người tuổi trẻ người đâu. Thích khác liền tính lại ưu tú, nhưng không có tức vị bản thân. Người lại tuổi trẻ, nếu muốn cẩm tú tiền đồ còn phải chính mình liều mạng. hắn toàn quân, chẳng lẽ thành vương không sợ thọ an quận chúa ngày ngày vì chính mình phu quân lo lắng, lại còn có muốn chịu đựng phu quân thường xuyên bên ngoài, không ở bên người tịch mình sao? Nếu là muốn thọ an quận chúa gà chồng, này kinh đô có rất nhiều hơn quý con cháu, có rất nhiều trên người mang theo tức vị thiếu niên lang a Đối thành vương như vậy đột nhiên phải gà nữ, có chút nhân tâm cảm thấy kỳ quái. Bất quá trình thị là thực thích ra nhứ. Nhân A Như ôn nu đang yêu, lại không phải một cái tranh chua tính tình, trình thị trong lòng vì thích khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, càng thêm không muốn làm ra khắc nghiệt bộ răng cậy ra lên mặt, làm A Như cảm thấy thích khắc trưởng bối đều là không người tốt. Nàng đại A Như ấm áp, A Như cũng đãi nàng càng thêm tôn trọng, thành vương hôm nay lại thỉnh vị kia vương phủ Lao Thái Phi tới tiếp khách, làm trưởng bối, Lao Thái Phi cười tổn tìm mà nhìn trình thị thân thủ cấp A Như châm cài, một bên đối thích nhăn cười ha hả mà nói, đều nói ra hỏa vạn sự hưng. Nhà này trưởng bồi ấm áp, tiểu phu thê nhật tử liền không sai được. Còn lao động ngài lại đây vội A khắc cùng A nhứ hôn sự. Ta vốn định quá chút bầu trời môn cho ngài thỉnh an. Thích nhăn vừa mỉm cười nhìn trình thị nắm A như tay ôn hòa mà nói chuyện, lại thấy thành vương ở một bên túi đầu uống trà, khỏe miệng hơi hơi cong lên sung sướng, liền vội đối Lao Thái Phi cười nói, có thể cưới được A nhứ, là A khắc phúc khí. Chỉ là A khắc hiện giờ bên ngoài, nhưng thật ra hủy khuất A nhứ. Lao Thái Phi liền cười lắc đầu Cảm khái mà nói, hủy khuất không hủy khuất, là đang xem một người nam nhân đãi chính mình nữ nhân tâm. Người đệ đệ trong lòng có ai nhứ, là thiết tình, vậy không có gì hủy khuất. Đại khái là bởi vì tâm tính rộng rãi, bởi vậy nàng tuổi tác tuy rằng đại, lại như cũ thân thể khỏe mạnh, nhìn mặt mày từ thiện. Thích nhan liền càng thêm cùng nàng nói chuyện, nghe nàng nói hảo chút như thế nào chuyển biến thân phận, làm ngụy vương phi như thế nào cùng người tương giao. Chẳng sợ thích nhan biết như thế nào là người, nhưng nghe trưởng bối đối chính mình dặn dò cũng cảm thấy trong lòng nóng hầm hầm. Một ngày này lúc sau, thọ an quận chúa liền làm ngụy Vương phi đệ mội. Thành vương chiếu cấu Ngụy Vương phủ, liền càng thêm quan tâm lên. Thích nhan cũng không có cảm thấy nhật tử có cái gì không giống nhau. ngày thường, ai nhớ như, như cũ cùng thích như một khối ở ngụy Vương phủ bồi nàng, nàng hiện giờ thường xuyên nhất thường làm sự, chính là nghe trình thị nói cho chính mình như thế nào lý ra, như thế nào cùng thích ra bảo trì xa cách thái độ, lại đến chính là mỗi ngày lưu ý biên quan động thái, biết Ngụy Vương mạnh khỏe ở trong lòng nhớ thương hắn. Chờ thêm mấy ngày, ai nhớ hôn sự trần ai lạc định, chờ trình thị ở Ngụy Vương Phủ tiểu trụ, đoán Nguyễn Vương Phủ bọn hạ nhân đối thích nhan thái độ còn có quý củ, đều cảm thấy yên tâm vừa lòng, lúc này mới cùng thích nhan cáo tử, chuẩn bị rời đi kinh đô. Mỡ lại ở kinh đô trụ chút thời gian đi. Thích nhan không tha mà nói. Không được. Ngươi cứu cứu, ngươi bà ngoại đều còn ở trong nhà chờ ta, chờ ta cùng bọn họ nói các ngươi tin tức đâu. Trình thị dừng một chút liền rũ mắt nam thích nhan tay nhẹ giọng nói, tuy rằng chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng ai nhan, ngươi đến nhớ rõ, ngươi cũng là nhà chúng ta huyết mạch. Nếu bị cái gì bị khuất, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là ngươi nhà mẹ đẻ ngươi. Thích nhan phụ thân mẫu thân đều là hôn trướng, thích nhan cái gọi là nhà mẹ đẻ liền cùng không có giống nhau. Trình thị ngâm lại thích nhan mấy năm nay chua sót, liền cảm thấy khổ sở cực kỳ. Các ngươi tỉ đệ hai đều là tốt. Đừng làm cho các ngươi mẫu thân liên lụy đi. Nàng đây là trở lại Kinh Đô lần đầu nhắc tới Thừa Ân Công Phu Nhân. Lúc sau, đối Thừa Ân Công Phu Nhân cũng không nhắc lại. Nhưng nàng không đề cập tới không quan trọng, Thừa Ân Công biết thê tử nhà mẹ để người trở về Kinh Đô, tư tiền tưởng hậu, chẳng sợ bực bội quan hệ thông ra thế nhưng đoạt chính mình sẵn giỏi, không đem chính mình để vào mắt đơn độc quyết định thích khác hôn sự, nhưng chỉ cần ngẫm lại thích khác hiện giờ thành thành vương rể hiền, ngẫm lại chính mình ở trong chiều tình trạng. Thừa Ân Công rốt cuộc cắn chẳng răng, đem thê tử cấp thả ra Làm nàng đi cùng nhà mẹ đẻ người thấy một mặt. Vô luận là thê tử nhà mẹ đẻ người, vẫn là thành vương phủ, đều là hắn ở trong chiều trợ lực. Thừa ân công thậm chí cảm thấy thê tử vận khí đặc biệt hảo. Vô luận nàng làm cái gì làm người chán ghét sự, nhưng luôn là có thể có nhiều hơn giá trị lợi dụng, làm người không thể không coi trọng nàng vài phần. Hắn liền đem thừa ân công phu nhân cấp đưa đến ngụy vương phủ trong phủ. Thích nhan buồn không nghĩ thấy, trình thị lại trầm mặt sau một lúc lâu, thấy thừa ân công phu nhân. Tầu tử! Thấy nhà mẹ đẻ người, thừa ân công phu nhân chỉ khóc đến nước mắt và nước mui ràng rùa, vô cùng ủy khuất làm nàng nhịn không được cùng đã sớm mới lại đoạn tuyệt mười mấy năm nhà mẹ đẻ tẩu tử khóc lóc nói, tẩu tử, ta quá đến kho A. Tiên ninh thị, tiên ninh thị làm bộ làm tịch câu dẫn nhà của chúng ta công ra Ta gặp ngươi, là mẫu thân làm ta mang theo đồ vật cho ngươi. Trinh thị đánh gãy thừa ân công phu nhân đoán giận, đi đến nàng trước mặt nói. Nàng trong miệng mẫu thân, tự nhiên chính là thừa ân công phu nhân mẹ đẻ thích nhan bà ngoại Thừa ân công phu nhân sử suốt, nghĩ đến sớm chút năm chính mình Vân Anh chưa gả khi đối chính mình từ ai ấm áp mẫu thân, trong lòng vui vẻ, vội thò qua tới hỏi, mẫu thân muốn tẩu tử cho ta cái gì? Nàng vui mừng vô cùng, chỉ cảm thấy nhà mẹ đẻ tha thứ chính mình, kia thừa ân công xem ở nhà mẹ đẻ, luôn là muốn xem trọng chính mình vài phần. Trinh thị lại chỉ ở nàng mang theo nước mắt tươi cười cười cười, lúc sau, giơ tay chính là một bạt thai quăng ngã ở nàng trên mặt. Mẫu thân làm ta đưa ngươi hai cái tát, Lại làm ta cùng ngươi nói một lời. Sớm biết rằng ngươi là như vậy cái đồ vật, lúc trước ngươi sinh ra nên đem ngươi cấp bóc chết. 122, chương 122. nay một bà thai vang rội, đột nhiên không kịp phòng ngửa gian băng mà chịu ở thừa ân công phu nhân gần nhất phá lệ tiểu tụy trên mặt. Cảm thụ được trên mặt nóng rát đau nhức, còn có trình thị nghiến răng nghiến lợi mà nói những cái đó vô tình nói. Thừa ân công phu nhân bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn trình thị. Ngươi, ngươi làm sao dám đánh ta? Không chỉ có dám đánh ngươi, lại còn có dám đánh ngươi hai lần. Trinh thị nói xong, lại trở tay một bạc hai, chịu ở thừa ân công phu nhân bên kia trên mặt. Thừa ân công phu nhân bị lớn như vậy lực đạo đánh đến lào đảo hai hạ, phiên ngã vào một bên ghế giữa bỏ không đứng dậy. Mợ thích nhan vội tiến lên đỡ lấy trinh thị, chần chờ một chút thấp giọng nói, cẩn thận tay đau Trinh thị ngầm đầu, sơ sơ thích nhan gương mặt, ôn nhu nói, hảo hai tử, ta và ngươi bà ngoại đều biết, ngươi bị hủy khuất, lại không phải cái ai tranh ái Nhưng ngươi không cùng nàng so đo, là ngươi thân là văn bối hiếu thuận biết lễ. Ở ta trước mặt, nàng lại tính cái gì? Thích nhan chẳng sợ thống hận cực kỳ thừa ân công phu nhân, nhưng rốt cuộc là làm nữ nhi. Làm nhi nữ, có luân thường hiếu đạo ở, như thế nào có thể đánh phụ mẫu của chính mình. Bởi vậy, chẳng sợ thừa ân công phu nhân không làm nhân sự, nhưng thích nhan nhiều nhất cũng chỉ là đối nàng bỏ mặt mà thôi. Nhưng trình thị lại không có cái này băn khoăn. Nàng là thừa ân công phu nhân tẩu tử, lại không phải văn bối. Chẳng lẽ muốn đánh nàng, còn muốn xem nhật tử không thành. Thừa ân công phu nhân chính mình không đâm lại đây, nàng có lẽ còn không có khả năng đánh thượng thừa ân công phủ trên cửa đi. Nhưng nếu nàng chính mình lại đây, không cho nàng hai bàn tay cho nàng, chính thị chỉ sợ đi trở về bà bà đều phải mắng nàng. Ngươi làm sao dám đánh ta, ngươi, ngươi. Ta muốn nói cho mẫu thân đi. Thừa ân công phu nhân bị chính mình tẩu tử đánh, nơi nào chịu được, tức khắc khóc lên. Ngươi nói cho mẫu thân. Ngươi cho rằng ngươi ở mẫu thân trong lòng còn có dung thân ơi. Mẫu thân hiện giờ hận cực kỳ ngươi, ngươi còn đang nằm mơ đâu. Cho chúng ta mất mặt liền tính, tả hữu hiện giờ chúng ta bên ngoài nhầm thượng, ít có người biết ngươi ở kinh đô làm phá sự, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng ngươi bọn nhỏ đâu? Hồ Độc không thực tử, ngươi như thế nào có thể đối chính mình nhìn nữ như vậy nhận tâm? Ta như thế nào Nhẫn tâm? Ta ngẩm đắng nuốt cay nuôi lớn bọn họ, bọn họ chẳng lẽ còn muốn hợp ta? Ai nhan hôn sự là chuyện như thế nào Hắn đằng trước tức phụ sinh cái kia đoạt nàng hôn sự, đem nàng đưa vào chỗ chết, ngươi còn giúp nàng giẫm một chân chúng ta A Nhan. Những việc này, Thích Nhan không có cùng nhà ngoại nói qua, khủng làm nhà ngoại lo lắng, nhưng kinh đô náo đến ồn ào huyên náo, chỉ cần có thông, phái người tới kinh đô hỏi một chút liền tất cả đều biết. Chờ biết kia cái gì Thích Hoàng hậu tiến cung mang theo rất nhiều của hồi môn, Trình Thị liền biết, này tám phần chính là cô em chồng cấp chuẩn bị. Đã biết ngày đó, Trình Thị khí cái chết khiếp. Kế nữ đoạt thân sinh nữ nhi trợ Nàng còn hoan thiên hỷ điệu mà cấp kế nữ chuẩn bị của hồi môn, không vì chính mình hài tử dương mắt. Này làm là nhân sự sao? a khác đi biên quan, lại đinh thân, ngươi thấy ta, nửa câu đều không có đặt ở hắn trên người, luôn mồm đều là tranh giành tình cảm. Thích nhan đại hôn, thích khác ly kinh, đính hôn, này đối với một cái mâu thân tới nói đều là lớn hơn tiên sự. Có thể thấy được nàng, thưa ân công phu nhân trong miệng nói cái gì cầu nàng làm chủ, phải làm chủ lại chỉ là một cái cái gì nữ nhân. Trinh thị liền biết, không cho nàng mấy cái tác, nàng đều phải trời cao. Ngươi cho rằng bọn nhỏ đều là tốt, không muốn ngỗng địch ngươi, ngươi là có thể khi dễ bọn họ, muốn dâm lên bọn họ. Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Trinh thị chỉ vào khóc sức mướp thừa ân công phu nhân, ánh mắt lạnh băng mà đối nàng banh mặt nói, ta còn chưa có chết đâu. Không phải do các ngươi trả đạ bọn họ. Ta ngàn dằm xa xôi về kinh đô, thứ nhất là tới xem ai nhan đại hôn hay không hạnh phúc, một khắc tắc, chính là vì tới nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng không có người trị được ngươi. Nàng cũng không phải là văn bối. Thừa ân công phu nhân sau này còn dám nháo chuyện xấu. Sau này tưởng hỏng rồi thích nhan tỷ đệ hạnh phúc, nàng liền không khách khí. Trong cung vị kia, nàng không làm gì được. Nhưng thu thập thừa ân công phu nhân, ai cũng ngăn không được nàng. Thích nhan nhìn trình thị, không khỏi hốc mắt đỏ. mợ Không có việc gì. Nàng không làm nhân sự, ngươi cũng không cần để ý nàng. Sau này ngươi phải hảo hảo làm ngươi ngụy vương phi còn có nhân nghị đến thích khắc đính hôn, trình thị trầm dãi đi đến thừa ân công phu nhân trước mặt túi người bắt lấy cánh tay của nàng, không thèm để ý nàng đau hô còn có nước mắt, chỉ lạnh lùng mà nói, sau này, nếu là làm ta biết người dám sung bà bà khoản nhi, quản thúc ngươi có non dâu, không cần trở vương ra lại đây chém người, ta cùng mẫu thân, liền đem người ra tông. Thừa ân công phu nhân lại đáng giận, nhà mẹ để lại đối nàng xa cách bài xích, cũng không có đem nàng ra tông. Bởi vì đối một nữ tử tôi nói, ra tình Chẳng sợ nàng đã xuất giá, có nhà chồng, cũng có nhi nữ, nhưng bị nhà mẹ đẻ ra tông, kia cũng thành vô căn lục bình. Thừa ân công phu nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, bất chấp cánh tay đau nhức, không dám tin tưởng mà nhìn chính thị. Không, người không thể. Làm ra tông nữ, kia thanh danh bại hoại không đề cập tới, hơn nữa đoạn tuyệt cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, nàng ở thừa ân công phủ nơi nào còn có thể sống đi xuống. Trưởng phu sẽ không đem một cái không có nhà mẹ đẻ duy trì nữ nhân để vào mắt. Hạ nhân liền càng sẽ không Tầu tử, tầu tử, ta cũng là không có biện pháp nha. Thừa ân công phu nhân khóc lóc tưởng nói chính mình mấy năm nay chua suất cùng bị khuất, trình thị lại không muốn nghe, dẫn theo cánh tay của nàng, mệnh bên người nha hoàn cùng cùng nàng kéo thừa ân công phu nhân liền hướng Ngụy Vương Phủ ngoại đi. Đợi cho cổng lớn, nàng dừng lại bước chân, nhìn ở chính mình kéo túm dưới chật vật vô cùng cô em chồng, cười lạnh nói, người kia nam nhân đánh đến một tay hảo bản tính. Cho rằng ai nhan là ngụy Vương Phi, đến muốn mặt, liền đem ngươi ném đến Ngụy Vương Phủ cửa Bước cho ai nhan gặp người, không thấy chính là bất hiếu, bước nàng cố kỵ thanh danh có phải hay không. Phi, hắn là cái súc sinh, người tiếp tay cho giặc, cũng không phải cái gì thứ tốt. Làm mẫu thân, sẽ không biết chính mình nữ nhi gian nan. Nàng rõ ràng cái gì đều biết, biết thích nhan đối mặt nàng luôn là như thế. Nhưng thừa ân công một kêu, nàng tất nhiên liền sẽ lại đây. Chẳng sợ biết thích nhan sẽ vì khó, sẽ càng khổ sở, cũng không để bụng Này không phải vì hổ làm chành là cái gì. Ngươi còn dám tới ngụy vương phủ bại hoại A Nhan, sau này dám tính kế khi dễ A khắc hắn tức phụ, ngươi liền cho ta chờ. Không đem ngươi ra tông, ta cùng ngươi họ. Lan. Trinh thị vốn là thực đoan trang ấm áp, có hào môn phu nhân thể thống, nhưng đối mặt thừa ân công phu nhân, lịch sự văn nhã khủng nàng nghe không hiểu. Nàng cũng không sợ bị người thấy chính mình như vậy hung hán một mặt. Dù sao nàng phải về ngoại nhầm lên rồi, kinh đô có cái gì tin đồn nhảm nhí, cùng nàng lại có quan hệ gì. Trước công chúng. Nguy vương phủ cửa son mở rộng ra, thừa ân công phu nhân bị chính mình tẩu tử đánh được yêu thích như là cái đầu heo, bị ném ra tới. Nàng lăn ở trên đường cái thất thanh khóc giống, Ngụy vương phủ đại môn ầm ẩm, ẩm đóng lại. Trinh thị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, trở về cùng Thích Nhan nói chuyện. Chúng ta tỉ đệ làm mợ lo lắng. Thích Nhan hồng hốc mắt nói. Kiếp trước, nàng cứu cứu biết nàng ở trong cung quá đến gian nan, đã từng yêu cầu từ ngoại nhậm lần trước kinh đô nhưng lại đều bị thích thái hậu cùng thừa ân công ở trong chiều cấp bác bỏ trở về. Lại sau lại, nàng cũng không nghĩ làm nhà ngoại quấn vào này đó nước đục, vì chính mình cùng hoàng đế đối nghịch. Rốt cuộc, không biết Ngụy Vương sẽ khởi sự phía trước, nàng luôn là phải vì nhà ngoại ngày sau tiền đồ suy xét. Nàng cứu cứu, nàng biểu hương nhóm, còn có nàng tiểu cháu ngoại nhóm. Chẳng lẽ đều phải nhân nàng duyên cơ bị quân vương ghét bỏ, từ đây đã không có tiền đồ không thành. Nhưng cho dù là có nàng thư từ ngăn trở, Nhưng nàng cứu cứu cũng vẫn là liên tiếp yêu cầu về kinh đô làm quan, chẳng sợ bị bắt bỏ, lại như cũ không chịu từ bỏ. Bọn họ không có từ bỏ nàng. Kiếp này bọn họ cũng như cũ đãi nàng như vậy hảo. Ngươi nói nói gì vậy? Ngươi là nhà chúng ta hải tử, bên ngoài nhầm thượng, ngươi cứu cứu cùng ta ngoài tầm tay với, làm ngươi ở kinh đô bị rất nhiều bị khuất. Sớm biết rằng, chúng ta liền không rời kinh.